Nương, ta hôm nay ra cửa thời điểm, cho ngươi mua cái thâm buồn gỗ, một hồi ngươi đảo điểm nước ấm, đem này bao hoa ném vào đi, hảo hảo phao phao chân, có thể trợ miên. Ăn cơm xong, tô tiểu nón về phòng của mình cầm một bao nàng điều phối ra hương liệu, bên trong còn trộn lẫn dược liệu. Mẫu thân ban ngày ở trong tiệm bận việc, phao phao chân có trợ giúp thả lỏng. Nàng như vậy có hiếu tâm, bạch thị tự nhiên cao hứng mà nhận lấy, nương hôm nay liền thử xem. Tô tiểu Loan hôm nay ở trên núi vẫn luôn chạy nhảy, chân cũng có chút đau nhức. Nàng ngồi ở trên giường khoanh chân đả tọa, dùng linh lực dễ chịu trong chốc lát, chân càng liền thoải mái nhiều, không cần lại riêng dùng nước cấm thao. Lúc sau, nàng tiếp tục ở nhà nghiên cứu mặt khác hương vị nước hoa. Hiện giờ nàng chế tác nước hoa đã rất quen thuộc, chỉ cần đem phối phương hơi điều một chút, làm hương vị càng thêm dễ dàng tồn lưu có thể. Không qua mấy ngày, quế bảng buông xuống trước 149 thư đồng, tô tiểu loan nghe được tin tức, kéo lên ở nhà tỉnh vũ liền ra bên ngoài chạy. đương nhiên, nàng cũng nhớ rõ mang lên bánh bao thịt. nơi này quy củ, cùng nàng trong trí nhớ cổ đại quy củ không quá giống nhau. đại các học sinh xếp hạng ra tới về sau, không chỉ có sẽ có bảng đơn dán ở từ thành, cũng sẽ có chuyên gia vẽ lại nhiều phần, sau đó dán ở các trọng đại trong huyện, thị trấn. Cho nên tỷ phu lúc ấy mới không cần lưu tại từ thành chờ bảng xuống dưới. Quế bảng người trước mặt tế người, nàng không thích cùng người xa lạ có thân thể tiếp xúc, liền không đi phía trước ấu. Không nghĩ tới qua một lát, cư nhiên thấy được Lý Đình Vân Tử trong đám người chui ra tới. Hắn nắm chặt nắm tay, thần thái sang láng, thanh tú khuôn mặt thượng nhân kích động phím hồng, thân hình dường như đều ở nhẹ nhàng run dậy. Tô Tiểu non ánh mắt sáng lên, tuyết ngăn ca ca hẳn là có tin tức tốt kia nàng qua đi hỏi liền sẽ không bóc người vết sẹo. Lý đại ca, tô tiểu nhoãn đi đến trước mặt hắn, mỉm cười chào hỏi. Lý đình vân không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp gỡ nàng, sắc mặt nháy mắt từ ửng đỏ biến thành thấu hồng, cùng uống xong rượu dường như, hắn tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng, dịch nửa ngày cuối cùng dừng ở cổ chỗ, ngượng ngùng mà nói, ấm muội muội, ngươi cũng tới. Ân, mới vừa rồi thấy Lý đại ca từ bên trong ra tới. Không biết người năm nay khảo đến như thế nào? Tô tiểu Loan khách khí hỏi. Nàng tổng không thể đi lên liền hỏi tỷ phu thành tích đi, như vậy quá không lễ phép. Nhưng nàng như vậy một khách sáo, tức khắc làm lý đỉnh vân hiểu sai. Tô tiểu Loan chỉ là cái vân anh chưa gả cô nương ra, quế bảng mặt trên có ai tên cùng nàng cũng không quan hệ. Nàng cố ý tới đây, chẳng lẽ là vì xem hắn có hay không trúng cử. Nghĩ đến này khả năng. Lý Đình Vân trong lòng đống dưng đằng khởi một cổ nhảy nhót, trong mắt ánh sáng càng sâu, hắn hơi có chút kích động mà nói, năm sau ta liền có thể đi kinh thành tham gia thi hội. Lý Đình Vân lời này, chính là ở khiêm tốn mà thừa nhận chính mình khảo chúng. Chúc mừng! Nói vậy năm sau, Lý Đại ca tất nhiên cũng có thể tâm tưởng sự thành. Tô Tiểu Noan Mi mắt cong cong nở nụ cười, phát ra từ nội tâm mà chúc mừng hắn. Lý Đình Vân thi đậu cử nhân. Tiết Tuyết Ngăn chính là cử nhân muội muội, nàng ngày mai muốn đi một chuyến nhà nàng, hảo hảo chúc mừng nàng. Cảm ơn ấm muội muội. Lý Đình Vân nhĩ tiêm nóng lên, ánh mắt Tả hữu mơ hồ, chính là không dám nhìn nàng. Tô Tiểu Loan cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền tiếp tục hỏi: Lý Đại Ca mới vừa rồi, có hay không ở bảng thượng nhìn đến ta tỷ phu tên? Ân, Trường Duệ cũng cùng ta giống nhau. Lý Đình Vân nói tới đây, cuối cùng là phản ứng lại đây. Nàng là vì ai tới? Thầm Trương Duệ là nàng tỷ phu, dù sao cũng là chuyện lớn như vậy, nàng cố ý chạy tới xem quế bảng thực bình thường. Nguyên lai like không phải vì hắn A. Lý Đình Vân ở trong lòng cười khổ một tiếng, âm thầm trách cứ chính mình ý nghĩ kỳ lạ, trên mặt lại một chút không hiện, như cũ treo ôn nhuận tươi cười. Tô Tiểu nón lại nói với hắn nói mấy câu, dư quang liếc đến đại tỷ bọn họ vội vàng lại đây, cùng hắn đánh thanh tiếp đón liền chạy đi rồi. Đại tỷ! Tỷ phu, Tô Tiểu Loan cao hứng mà chạy tới. Tô Tiểu Hân lúc này chính lôi kéo thẩm trường duệ, không cho hắn hướng bên trong toàn sợ hắn bị người tệ đến. Nghe thấy Tô Tiểu Loan thanh âm, nàng khỏe môi gợi lên thanh thiển độ cung, theo thanh âm nhìn lại. Tô Tiểu Loan biết bọn họ lúc này nhất chú ý, tất nhiên là tỷ phu khảo đến như thế nào. nay đây nàng cũng không út út mở mở, trực tiếp cười chúc mừng bọn họ, chúc mừng tỷ phu thi đầu, cũng chúc mừng đại tỷ. thật sự Ngươi nhìn đến trường duệ tên, tô tiểu hân kinh hỉ mà há to miệng, không dám tin tưởng hỏi. Nàng tuy rằng Tổng nghe thẩm trường duệ nói, lần này khảo rất khá, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy, hắn chỉ là đang an ủi chính mình. Hơn nữa đi khảo thí người nhiều như vậy, có bao nhiêu người khảo cả đời mới thi đầu, một lần liền chung khó khăn cũng quá lớn. Ta vừa rồi nhìn đến tuyết ngăn ca ca, hắn tận mắt nhìn thấy đến, còn có thể có giả. Tô tiểu nón đối với đại tỷ chấp chớp mắt. Nếu không phải tỷ phu ở một bên, nàng thật muốn xông lên đi cấp đại tỷ tới một cái hung ôm. Đinh Vân khảo đến như thế nào? Thẩm trường Duệ đè nén xuống trong lòng kích động, không nghĩ ở thê tử trước mặt biểu hiện đến không ổn trọng. Nghe tô tiểu nón nhắc tới Lý Đình Vân, hắn vội vàng quan tâm hỏi. Lý công tử cũng khảo trúng. Tô tiểu nón cười hì hì nói. Bên kia, Lý Đình Vân đi trước bên đường cùng chờ ở nơi đó phụ thân mẫu thân báo cáo rồi kết quả, lúc sau liền đã đi tới. Hắn phía sau, còn đi theo Lý Tuyết Trị. Hai người là nhiều năm cùng trường, cũng là bạn tốt, biết được lẫn nhau nỗ lực cuối cùng không có uổng phí, tự nhiên phải hảo hảo đi ra ngoài chúc mừng một chút. Tô Tiểu Loan biết mẫu thân cùng Lâm Thúc tất nhiên cũng nhớ thương việc này, khiến cho tỉnh Vũ đi trước cho bọn hắn báo cái tin. Lúc sau, nàng lôi kéo đại tỷ cùng Lý Tuyết chỉ cùng nhau. Đi vân tới tử lầu. Tô tiểu non tìm cái ưu tĩnh nhã gian, điểm một bàn lớn đồ ăn, cùng đại tỷ cùng tuyết ngăn liêu đến vui sướng không thôi. Các nàng đều không quá tưởng uống rượu, khiến cho tiểu nhị thượng hồ ngọt ngào trà hoa, vừa ăn vừa nói chuyện. Trên bàn bãi đầy nóng hôi hổi đồ ăn, có thiêu vịt, nướng ống, hà hương chưng nộn đùi gà, canh gà hầm mang tiêm, thịt kho, còn có mấy cái lưu hành một thời tiểu xào. Đại tỷ, ngươi sẽ không còn nghĩ đi kinh thành đi. Tô tiểu Loan đem trong miệng ăn thịt gà nuốt xuống, trừng lớn mắt hành hỏi. Lần trước các nàng bởi vì quế bảng còn không có ra tới, cho nên không thảo luận ra cái kết quả. Nếu là đại tỷ còn không có đánh mất đi kinh thành ý niệm, nàng nhưng nhất định phải kéo lên tuyết ngăn đi theo khuyên đủ. Tô tiểu hân hờn dối mà liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, nói lên cái này, gọi được ta ra thật lớn xấu. Lời này nói như thế nào? Tô tiểu Loan nghi hoặc mà chớp trước mắt. Hiếu kỳ nói, Trương Duệ hắn có thư đồng, đến lúc đó đi kinh thành đi thi, hắn sẽ mang theo thư đồng cùng đi, làm kia thư đồng giúp đỡ chuẩn bị sự tình là được, nơi nào dùng đến ta. Tô Tiểu Hân nghĩ đến ngày ấy tình cảnh, gõ má lại thiêu lên. Ngày đó nàng cùng Trương Duệ đề ra một chút, nói muốn mời hắn cùng đi kinh thành, làm hắn không cần vì một ít việc vặt vanh ưu phiền, chuyên tâm khảo thí chính là. Trương Duệ nghe xong lại trực tiếp nở nụ cười. Sau đó nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nói cho nàng, bọn họ là có thư đồng thư đồng, hắn nhưng không bỏ được làm nương tử ngàn dặm xa xôi cùng hắn đi như vậy xa địa phương, một đường tàu xe mệt nhọc, còn không tránh được màn trời chiếu đất. Tô Tiểu Hân lại thẹn lại quẫn, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thư đồng? Tuyết ngăn, ca ca ngươi cũng có thư đồng sao? Tô Tiểu Loan không nghe nói qua cái này, lôi kéo bên người Lý Tuyết chỉ ống tay áo. Lý Tuyết chỉ gật gật đầu. Lập tức cùng Tô Tiểu noan tỷ mội giải thích một phen. Nguyên lai like trong thị trấn mặc kệ vân phú, chỉ cần trong nhà có người ở học đường đọc sách, đều sẽ mua cái thư đồng trở về. Những cái đó thư đồng giống nhau là nghèo đến không có gì ăn nhân ra hải tử, cha mẹ nuôi không nổi, liền đem hải tử bán đổi điểm bạc, hải tử còn có thể đi theo biết chữ, so đói chết hoặc là cả đời trên mặt đất bảo thực mạnh hơn nhiều. Nguyên lai like là như thế này. Tô Tiểu noan bừng tỉnh đại ngộ. Ngược lại cười đối đại tỷ nói, đều là ta không tốt, tịnh tưởng một ít siêu chủ ý. Tô Kiên tuy rằng là tú tài, nhưng là trong thôn không thịnh hành cái gì thư đồng không thư đồng, cho nên các nàng hai chị em mới có thể đối này hoàn toàn không biết gì cả. Trước 150 viết thư, cũng không phải cái gì đại sự, không đi liền không đi thôi, ta vừa lúc ở ra nghỉ ngơi. Tô Tiểu Hân tiêu tan mà cười, bưng lên hoa quế trà nhấp một ngụm. Tô tiểu Loan đồng dạng không nghĩ ở cái này vấn đề thượng quá nhiều rồi dám, giam ba câu liền thay đổi cái đề tài. Ta gần nhất làm ra bất đồng mùi hương nước hoa, ngày mai cấp tuyết ngăn giống nhau đưa một lọ. Tô tiểu noan hôm nay ra cửa cấp, cái gì cũng chưa mang. Một hồi làm đại tỷ về nhà một chuyến, trực tiếp đem nước hoa mang đi là được, không cần lại cố ý tìm thời gian cho nàng đưa. Ai nha, ta có một lọ liền đủ dùng, muốn như vậy nhiều cũng là lãng phí. Lý tuyết chỉ ngượng ngùng lại muốn, kia nước hoa vừa thấy chính là tương đối quý, nàng cầm một lọ đã chịu chi hổ thẹn, như thế nào có thể lại muốn mặt khác đâu, kia không phải được một tức lại muốn tiến một thức sao. Không có việc gì, dù sao ta tạm thời cũng vô pháp đem cửa hàng khai lên, không cho ngươi, những cái đó nước hoa chỉ có thể đặt ở trong một góc căn hôi, ngươi nhận tâm. Tô tiểu noán Hải hương nói, nàng lại khuyên vài câu, Lý tuyết chỉ lúc này mới chịu nhận lấy. Các nàng ba cái tụ ở bên nhau cơ hội không nhiều lắm, cho nên lần này liền nhiều đái trong chốc lát. Chờ các nàng liều song thiên hạ lâu, vân tới tiểu lầu đại đường đều cơ hồ không khách nhân. Ra đây đi về trước, các ngươi cũng sớm một chút về nhà đi. Lý tuyết chỉ vây vây tay, cùng tô tiểu noan tỷ muội cáo biệt. Từ vân tới tiểu lầu đi nhà nàng cùng tô tiểu noan ra không ở một phương hướng, cho nên các nàng liền ở chỗ này tách ra. Hơn nữa Lý Tuyết chỉ cố ý làm các nàng tỉ muội nhiều một chút một chỗ thời gian, tự nhiên sẽ không tiến đến quá dậy. Tô Tiểu Loan không hề cố kỵ mà sam đại tỷ cánh tay, dọc theo đường đi đều đang nói gần nhất mấy ngày thú sự, không tốt sự tình một kiện cũng không để. Cuối cùng, nàng lại hỏi đại tỷ ở thẩm gia sinh hoạt. Vẫn là cùng trước kia giống nhau, cha mẹ chồng đều minh lý lẽ, tướng công cũng biết đau lòng ta, không còn có so này càng tốt. Tô Tiểu Hân khí sắp thực hảo. Nếu là thường xuyên yêu cầu nhọc lòng nói, tuyệt đối sẽ không có như vậy hảo khí sắc. Tô tiểu Loan tuy rằng sớm đã biết cái này đáp án, nhưng nghe đại tỷ chính miệng nói ra, luôn là càng thêm yên tâm một ít. Ta đánh giá, mẫu thân cùng lâm thuốc hôm nay khả năng sẽ trước tiên trở về, chúng ta người một nhà ngồi một khối, hảo hảo ăn bữa cơm. Tô tiểu Loan bước chân càng thêm nhẹ nhàng, tưởng chạy nhanh làm đại tỷ nhìn xem chính mình trong khoảng thời gian này làm được đồ vật thầm trường duệ cùng hắn những cái đó cùng trường đi ra ngoài uống rượu chúc mừng, sợ là một chốc một lát cũng chưa về, hơn nữa hắn đã cùng trong nhà chào hỏi qua, cho nên tô tiểu hân cũng không cần phải gấp gáp trở về. Hai chị em vừa đến ra, tô tiểu noãn liền khoe ra giường như lấy ra nàng làm tốt một đống lớn nước hoa. Vì không xuyến hương vị, bất đồng hương vị nước hoa đều là phân biệt đặt ở bất đồng bịt kín ô vông, hơn nữa ô vông bốn phía đều phô bố. Bảo đảm môi giống nhau hương vị chỉ ở cái này ô vông, sẽ không bay tới bên ngoài. Tô Tiểu Hân từng cái nghe thấy lúc sau, không tiếc tán thưởng, thứ này hiếm lạ, lấy ra đi bán khẳng định có thể bán cái giá tốt. Đại tỷ, ngươi liền chọn ngươi thích đi, tả hưu ta một chốc một lát cũng khai không được cửa hàng, đặt ở này liền lãng phí. Tô Tiểu non môi giống nhau đều làm mấy bình, cũng đủ cấp đại tỷ cùng tuyết dừng lại. Tô Tiểu Hân không tưởng lấy nhiều như vậy cuối cùng chỉ chọn hai cái thích nhất hương vị. Lúc sau, mặc kệ tô tiểu nón lại khuyên như thế nào, nàng cũng không chịu muốn. Đại tỷ, ta tưởng ở trong huyện khai cái cửa hàng, không ngừng bán này đó nước hoa, còn bán chúng ta phía trước làm túi thơm. Tô tiểu Loan tưởng cùng đại tỷ hợp tác khai cửa hàng. Chỉ bán nước hoa có chút quá đơn điệu, không bằng lại thêm chút mặt khác đồ vật. Tô tiểu Loan suy xét đến chỉ có các nàng hai người. Làm quá phức tạp đồ vật tương đối phí thời gian, khả năng không đủ bán. Cho nên nàng tưởng bán dùng hương liệu hơn quá giải lụa tràng, quạt tròn, khăn tay, túi thơm này đó tương đối đơn giản đồ vật. Này đó mỗi giống nhau mặt trên có đơn giản đồ án là được, không cần giống phía trước đại tỷ cho nàng dùng để trang hương hộp như vậy. Một làm liền phải vài thiên tài có thể làm tốt, hơn nữa thực phí đôi mắt phí tâm thần. Tô Tiểu Hân đương nhiên rất muốn tránh bạc. Phu quân vào kinh đi thi chính là yêu cầu rất nhiều tiền bạc. Nếu là khảo chúng liền phải nơi nơi chuẩn bị. Nếu là khảo không chúng cũng muốn tích góp hạ bạc, chuẩn bị tiếp theo lại tiếp tục. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dựa vào cha mẹ chồng nuôi sống người một nhà, nàng trong lòng băn khoăn. Vốn dĩ nàng ở nhà nhàn rỗi thời điểm rất muốn đi theo phường tiếp sống, trong lúc nhất thời không tìm được thích hợp, lúc này mới cái gì cũng chưa làm. Lúc này nghe xong tô tiểu nhoãn kế hoạch, nàng lập tức vô tay tán thưởng. Đã có thể giúp muội muội vội, còn có thể kiếm được bạc, cũng sẽ không quá mệt mỏi, nàng đương nhiên là nguyện ý. Hành, vậy trước nói như vậy định rồi. Chờ cái gì chuẩn bị khai cửa hàng, chúng ta lại thương lượng cụ thể như thế nào làm. Tô Tiểu Hân đánh nhịp đem việc này định rồi xuống dưới. Bạch Thị cùng lâm thợ săn quả nhiên sớm mà liền đã trở lại, lúc này khách nhân không nhiều lắm, những người khác cũng đủ vội xong rồi, bọn họ rời đi cũng sẽ không có gây trở ngại. Các người hai cái trước nói lời nói, ta chạy nhanh đem cơm chiều làm ra tới. Bạch thị cùng tô tiểu hân nói nói mấy câu, liền vội vội vàng vàng mà chui vào phòng bếp, cùng lâm thợ săn cùng nhau bận việc. Tô tiểu hân ban khoăn, vốn dĩ muốn đi phòng bếp hỗ trợ, lại bị tô tiểu noan lôi trở lại trên chỗ ngồi. Làm sao vậy? Tô tiểu hân khó hiểu. Tô tiểu noan cười liếc nhìn nàng một cái, người đã quên. Lâm thúc cũng đi phòng bếp đâu? Bọn họ hai cái nùng tình mật ý mà ở phòng bếp cùng nhau nấu cơm, nàng qua đi không phải đường bóng đèn sao. Ta đem việc này cấp đã quên. Tô Tiểu Hân lúc này mới nhớ tới. Nàng rời nhà rõ ràng không có bao lâu, nhưng tóm lại là thay đổi cái hoàn cảnh, đối xử tình trước kia liền không mẫn cảm như vậy. Bạch thị thực mau liền chuẩn bị tốt một đốn phong phú bữa tối, lâm thợ săn trước tiên đi học đường cùng hiệu thuốc, đem thẳng tử cùng Tô Tiểu tình tiếp trở về bọn họ hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến tô tiểu hân về nhà đều thực vui vẻ vẫn luôn ở nàng chung quanh bồi nàng nói chuyện đại người một nhà ăn qua cơm chiều lại ngồi ở một khối hàn huyên sẽ thiên sắc trời đã hoàn toàn đen dứt khoát hôm nay liền lưu lại trụ một ngày đi dù sao ngày mai không gì sự bạch thị nhưng không yên tâm nàng như vậy vãn trở về tô tiểu hân vốn dĩ liền có cái này ý tưởng nghe vậy gật gật đầu vừa nghe đại tỷ hôm nay không cần đi trở về Tô tiểu nón lại hưng phấn mà lôi kéo nàng nói nửa ngày lời nói, mới lưu luyến không rời mà trở về chính mình phòng. Nàng trở về lúc sau cũng không có lập tức ngủ, mà là giống thường lui tới giống nhau ngồi xếp bằng tu luyện, hoặc là luyện tập võ công chiêu số. Ánh trăng dần dần bò lên trên ngọn cây, tô tiểu nón vẫn là không có cảm giác được buồn ngủ. Nàng đông nhiên nhớ tới, phía trước vốn dĩ tưởng cấp bách lý cần viết thư, kết quả bị bọn buôn người sự tình một gián đoạn. Đem việc này cấp quên đến sau đầu. Nếu hiện tại cũng ngủ không được, không bằng thấu sáng tỏ sáng lời Nguyệt Huy, cấp bách lý cần viết một phong thơ đi. Tô tiểu Loan tiểu tâm mà từ trong ngăn tủ lấy ra giấy và bút mực, cứ việc đã rất cẩn thận, nhưng ban đêm thật sự quá mức kiến tĩnh, vẫn là phát ra làm người hê răng cọ sát thanh. Cũng may người nhà lúc này tụi hồ đều đã ngủ trầm, hơn nữa phòng ly đến không gần, cho nên hẳn là không ai nghe được. Đem giấy phô ở trên bàn, Tô tiểu Loan muốn tưởng rằng nếu muốn thật lâu mới có thể nghĩ ra được tin nội dung. Nhưng không nghĩ tới, nàng mới vừa cầm lấy bút, thật giống như có một bụng lời nói muốn nói với hắn. chương 151 chiếm trước phòng ốc. Rõ ràng không có tách ra lâu lắm, tô tiểu Loan trong lòng cũng đã tràn ngập tưởng niệm. Nàng nhắc tới bút, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà viết ra tới. Ngay cả lần đó gặp được bọn buôn người sự, nàng cũng không có dấu dếm. Vân trưởng quay khẳng định sẽ đem kia chuyện nói cho hắn, nàng càng là cất giấu, càng dễ dàng làm bách lý cẩn miên man suy nghĩ. Chi bằng nàng đúng sự thật viết ra tới, hảo kêu hắn không cần quá lo lắng. Tin cuối cùng, tô tiểu nón do dự luôn mãi, vẫn là viết xuống như vậy một đoạn lời nói, khi đó ngươi từng hoài nghi ta có võ công, ta không có thừa nhận. Kỳ thật ta xác thật là có tự bảo vệ mình năng lực, bất quá cùng võ công không quá giống nhau, ngươi không cần lo lắng ta. Bởi vì là cho hắn viết thư, tô tiểu nón cũng không có gì muốn châm chức từ ngữ địa phương, đem ý tứ biểu đạt rõ ràng liền có thể. Càng là khẩu ngữ hóa, liền càng như là bọn họ hai cái mặt đối mặt đang nói chuyện. Tô tiểu Loan đem tin thỏa đáng mà thu hảo, lần này bò lên trên giường không một hồi liền ngủ rồi. Ngay hôm sau, đại tỷ ở nhà ăn cơm trưa, thẩm trường duệ lại đây đem nàng tiếp trở về. Tô tiểu Loan liền mang theo tình vân đi đến vân tới tiểu lầu. Đem thùng thư giao cho vân trưởng quầy. tô cô nương, lần này không có đồ vật muốn mang qua đi sao? Vân trưởng quầy thấy chỉ có một cái tiểu thùng thư, không giống trước kia còn sẽ có mặt khác đồ vật, không khỏi hỏi nhiều câu. Tô tiểu nón lắc đầu, cũng chỉ có cái này. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không cần cấp bách lý cẩn gửi đồ vật cho thỏa đáng, miễn cho cho hắn mang đến phiền thoái. Thùng thư trừ bỏ nàng tối hôm qua viết tốt tin, còn thả một tiểu bức họa. Họa chính là Bách Lý Cẩn. Nàng họa pháp cùng nơi này lưu hành tranh thủy mặc không giống nhau, tin tưởng Bách Lý Cẩn nhất định sẽ thích. Từ vân trưởng quay nơi đó rời đi, Tô Tiểu nón lại chuyển đi hiệu thuốc một chuyến, cùng Quản Đại Phu thảo luận một ít nước hoa sự tình, thuận tiện nhìn xem Tiểu Muội học được như thế nào. Nhắc tới Tô Tiểu Tình, Quản Đại Phu trong mắt tràn ngập vừa lòng, ngươi muội muội tốt như vậy ngộ tính ít có, này phân cứng cỏi chịu chịu khổ tâm tính càng là hiếm thấy, giả lấy thời gian. Tất nhiên có thể ở y thuật thượng có thành tựu Tô Tiểu Loan muốn gì chỉ là tưởng cấp Tiểu Mội tìm điểm sự tình làm. Tiểu Mội thích y y thuật, vừa lúc nàng cũng nhận thức một cái đại phu, khiến cho Tiểu Mội đi theo quản đại phu học. Nàng không tính toán làm Tiểu Mội học thành cỡ nào lợi hại đại phu. Quản đại phu nói như vậy, nhưng thật ra cho nàng ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá có thể học giỏi y y thuật, nhiều một môn kỹ thuật, đối với Tiểu Mội tới nói cũng là chuyện tốt. Tô Tiểu Loan về đến nhà, tiếp tục nghiên cứu hương cao chế tác phương pháp. Nàng lần này ở chế tác phía trước liền đem những cái đó hoa bột phấn đã cho lựa rớt, cuối cùng làm được hương cao cuối cùng đã không có ma sa viên viên, chỉ là khuynh hướng cảm xúc còn chưa đủ tinh tế, yêu cầu tiếp tục cải tiến. Hôm nay, vương đại tẩu tử sáng sớm ngồi xe bỏ từ cục đá thôn đi vào trong thị trấn, nàng không có trực tiếp đi trong tiệm, mà là hoang mang rối loạn mà đi Tô Tiểu Loan ra. Tô Tiểu nón người một nhà đang ở ăn cơm sáng. Tẩu tử, người sao tới? Bạch thị qua đi mở cửa, nhìn đến là nàng, kinh ngạc mà nói. Vương đại tẩu tử thần sắc nôn nóng, đi theo nàng vào nhà lúc sau, mới đệ thấp thanh âm nói, Bạch ngội tử, ngươi mau về nhà đi xem một chút đi, nhà ngươi kia phòng ở bị người cấp chiếm. Cái gì? Bạch thị hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một sự kiện. Không chỉ là nàng. Tô Tiểu Loan cũng cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Tuy rằng các nàng không thường về nhà, nhưng kia dù sao cũng là các nàng ra phòng ở, khế nhà khế đất đều ở các nàng trên tay, nơi nào tới cường đạo dám làm như vậy chiếm trước người khác phòng ốc sự. Không sợ ngồi sổm đại lao. Tô Tiểu Loan phản ứng đầu tiên là tô ra người, chỉ có bọn họ mới có thể như vậy vô sỉ, còn ái chiếm người khác tiện nghi. Nhưng không nghĩ tới, Vương Đại Tẩu Tử kế tiếp lại nói, bạch ngội tử. Ta nói ngươi nhưng đừng nóng giận, là ngươi ca đem khóa đầu tạp lạ, mang theo một nhà già trẻ trụ đi vào. Bạch thị trong đầu hong mà một chút, trước mắt từng trận biến thành màu đen, thân mình thiếu chút nữa liền chịu đựng không nổi mềm đi xuống. Lâm thợ săn chạy nhanh dỗi tay tiếp được nàng, phòng ngừa nàng ngã trên mặt đất. Tô thiểu Loan cũng bị tức giận đến không được, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Trách không được vương thím tới thời điểm như vậy cẩn thận, rốt cuộc ở chỗ này người trong mắt. Chuyện này chính là việc xấu trong nhà, không thể ngoại dương. Nếu thật là tô ra người chiếm bọn họ phong ở, vương thím cái này bạo tính tình, ở tới trên đường khẳng định cũng đã khai mắng. Tô tiểu noan ngạc nhiên, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên là cứu cứu làm hạ như vậy sự. Bạch thị khó khăn mới đem tin tức này tiêu hóa xong, tùy theo liền đỏ hốc mắt bắt đầu rớt nước mắt. Chứ bỏ này mấy cái hài tử, nàng ca coi như là nàng duy nhất thân nhân. Bị thân nhân ở sau lưng như vậy thọc dao nhỏ, Bạch Thị trong lòng không khó chịu mới là lạ. Tô Tiểu nón lẳng lặng mà đứng ở một bên, không biết nên như thế nào an ủi mẫu thân. Qua một lát, Bạch Thị dùng tay háo lau khô trên mặt nước mắt, cùng Vương Đại Tẩu Tử nói, Tẩu Tử, hôm nay cửa hàng sự liền giao cho ngươi bận việc, ta cùng đương ra trở về một chuyến. Hành, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem cửa hàng xem trọng. Vương Đại Tẩu Tử bảo đảm nói, Lâm thợ săn vội vàng xe ngựa trở về cục đá thôn, tô tiểu noan nói cái gì cũng muốn đi theo đi, bạch thị không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Xe ngựa so xe bỏ vững vàng nhiều, thực mau liền đến cục đá thôn. Người trong thôn đều biết này chiếc xe ngựa là lâm thợ săn cùng bạch thị, thấy bọn họ từ trong thị trấn trở về, đều lộ ra xem kịch vui biểu tình. Có vài cái không có chuyện gì bác gái đi theo xe ngựa mặt sau, chờ đi xem náo nhiệt. Tới rồi thôn Tây Đầu. Lâm thợ săn rất xa liền thấy đại môn mở ra, bạch ngô thị ngồi ở cửa một tảng thượng, cùng trong thôn những người khác nói chuyện thiếm. Kia tư thế, thật giống như nàng là cái này phòng ở chủ nhân giống nhau. Tô tiểu noan từ xe ngửa cửa sổ thấy như vậy một màn, tức giận đến ngựa răng, hận không thể lao xuống đi cho nàng một cái tác. Xe ngựa đến gần, bạch ngô thị vẫn như cũ liệt một ngụm răng vàng cười đến vui vẻ, thế nhưng chút nào đều không cảm thấy trột dạ. Chờ bạch thị cùng tô tiểu noan tử trên xe ngựa xuống dưới, bạch ngô thị chủ động đón đi lên, mội tử, noan nha đầu, các ngươi sao đã trở lại. Tầu tử, ngươi muốn trụ chúng ta phòng ở, sao cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Bạch thị ngữ khí khách khí, nhưng động tác cùng biểu tình đều tỏ rõ nàng hiện tại có bao nhiêu sinh khí. Bạch ngô thị đương nhiên nói, dù sao các ngươi này phòng ở không cũng là không, chúng ta liền dọn lại đây trụ một thời gian, miễn cho phòng ở sinh hôi chụ một thời gian chỉ sợ là tưởng cả đời đều ăn vạ nơi này đi phòng ở đặt ở nơi này cũng sẽ không hư sinh hôi lại quét tước chính là nhà các ngươi không phải cũng có phòng ở sao thế nào cũng phải trụ chúng ta làm gì bạch thị hiện tại tính tình nhưng không giống trước kia như vậy hảo đắn đo ai nha ngươi xem ngươi ca ca tẩu tử tới nhà ngươi không cần phòng ở trụ hai ngày sao ta nhà mẹ để đệ đệ mau thành thân Tạm thời chủ nhà ta nhà ở, chúng ta liền dọn đến các ngươi bên này chủ hai ngày. Bạch Ngô Thị giải thích, lý không thẳng khí cũng cháng Trong thôn quy củ là, thành thân đến có rộng thoáng phòng ở trụ bằng không nhà gái liền bất đồng ý gả lại đây. Cho nên Bạch Ngô Thị mới đem chính mình ra phòng ở, nhường cho nàng đệ đệ. Tô Tiểu Noan thiếu chút nữa bị nàng lời này cấp khí cười. chương 152 thất vọng. Nói đến nói đi, Bạch Ngô Thị nhà mẹ đẻ đệ đệ muốn thành thân. Quan Bạch thị người một nhà chuyện gì? Dựa vào cái gì cuối cùng muốn chiếm các nàng ra phòng ở? Liên tính này phòng ở các nàng không được, cũng không ý nghĩa cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể tới chiếm cái tiện nghi. Nếu là Bạch Ngô thị cùng Cứu Cứu Bạch Lâm có thể trước tiên chào hỏi một cái, lại nói hai câu mềm lời nói, vì sự tình lần trước nói lời xin lỗi, nói không chừng Bạch thị tâm mềm nhũn liền đáp ứng rồi. Nhưng bọn họ cố tình áp dụng mạnh nhất ngành phương thức, Thậm chí đến bây giờ cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Này ngươi một nhà thật là hết thuốc chữa. Các ngươi muốn dọn lại đây, liền không thể trước tiên cùng chúng ta nói một tiếng. Một hai phải tạp lạn nhà của chúng ta khóa đầu, cùng cường đạo dường như trụ đi vào. Bạch thị thanh em bông dưng cất cao, đem bạch nô thị hoảng sợ. Tô Tiểu loan kinh ngạc mà nhìn về phía mâu thần, không nghĩ tới nàng thái độ sẽ đột nhiên cường ngạnh lên. Nàng lần này đi theo lại đây chính là sợ mẫu thân niệm thân tình, tại đây sự thượng lui bước. nếu nhà bọn họ hôm nay thật sự lui một bước, kêu cứu cứu một nhà liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, tiếp tục chiếm bọn họ tiện nghi. ngươi, ngươi đột nhiên lớn tiếng như vậy làm gì? còn không phải là ở vài ngày sau, lại không phải muốn các ngươi phòng ở, thật keo kiệt. bạch ngô thị mắt trợn trắng, ngư khí ác liệt. lâm thợ săn mắt lạnh nhìn một màn này, sắc mặt càng ngày càng trầm. hắn không tiện mở miệng. Liền cúi đầu đối tô tiểu noan nói, tiểu noan, người đi đem Lý Chính đều lên tới một chút. Sở dĩ chính hắn không đi, là sợ Bạch Thị một người ở chỗ này chịu khi dễ. Có hắn ở, ai cũng đừng nghĩ chạm vào Bạch Thị một sợi tóc. Tô tiểu Loan gật gật đầu, nhanh chóng chạy hướng Lý Chính ra, đem thạch Lý Chính cấp thỉnh lại đây. Trên đường, hắn cũng đã đem sự tình ngọn nguồn cấp nói rõ ràng. Lý Chính trong lòng kỳ thật đối tô tiểu Loan ra có chút ghen ghét. Vốn dị hắn là trong thôn quá đến tốt nhất nhân ra, nhưng hắn còn không có ở chấn trên mua sân mua cửa hàng, tô tiểu noan ra cũng đã mua, hắn tự nhiên sẽ có chút không thoải mái. Nhưng hắn càng không nghĩ làm chính mình trong thôn người, bị khác thôn khi dễ, này không phải là ở đánh hắn mặt sao. Nay đây thạch lý chính trong lòng vẫn là càng thiên hướng với tô tiểu Loan ra một ít, hơn nữa việc này bạch ngô thị vốn dĩ liền không lý, không đạo lý hắn muốn giúp đỡ bạch ngô thị cùng bạch lâm đối phó tô tiểu Loan một nhà. Thấy thạch Lý Chính lại đây, Bạch Nô Thị trong lòng có chút e ngại, nàng cười mỉa đối tô tiểu nón nói, ngươi xem ngươi nha đầu này, hạt mẹ đại điểm chuyện này, đem Lý Chính mời đi theo làm gì. Lý Chính nhưng vội vàng đâu, đừng chậm trễ nhân ra làm việc. Nàng không nghĩ tới tô tiểu nón như vậy không màng tình cảm, chạy nhanh có lẽ mà pha trò, tưởng đem Lý Chính chạy nhanh tiến đi. Nhà của chúng ta phòng ở bị người chiếm, nay cũng kêu hạt mẹ đại điểm chuyện này. Này nếu là bắt được huyện Thái ra trước mặt nói nói, các ngươi nhưng chính là cường đạo, muốn ngồi sổm đại lao. Tô Tiểu Ngoan khinh thường địa đạo. Nàng hiện tại càng muốn ly thôn thị trấn rất xa, trong huyện có huyện lệnh ở, này đó chướng khí mù mị sự tình đều sẽ giảm rất nhiều. Ngươi sao cùng mợ nói chuyện đâu, cứu cứu mợ liền tưởng ở nhà ngươi trụ hai ngày, ngươi liền như vậy vội vã đuổi chúng ta đi. Bạch Ngô Thị số Mặt, bưng trưởng bồi cai giá giáo hơn nói, Ngươi còn giáo huấn khởi nữ nhi của ta tới. Các ngươi không rên một tiếng, tập lạn nhà ta khóa đầu trụ tiến bảo, còn tưởng chúng ta cho ngươi hòa nhã. Không đợi tô tiểu nón cãi lại, bạch thị liền đón đi lên. Tô tiểu nón ở trong lòng cấp mẫu thân vỗ tay. Mẫu thân như vậy khí tràng toàn bộ khai hỏa bộ dáng, thật là quá khốc. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, nào có như vậy thân thích? Nếu là ngươi cảm thấy ngươi làm rất đúng, Ngày mai ta khiến cho Lâm ca đi đem nhà người khóa đầu tạp lạ, chúng ta người một nhà cũng trụ nhà ngươi đi. Bạch thị ôm cánh tay đứng ở một bên, lạnh giọng hỏi ngược lại. Lâm thợ săn nghe được nàng kêu Lâm ca, trong lòng như là bị ánh mặt trời chiếu, lại ấm lại nhiệt, khóe môi không tự giác mà câu lên. Bạch ngô thị bị bạch thị nói mấy câu rồi đến á khẩu không trả lời được. Nói nhà bọn họ cách làm không thành vấn đề, vạn nhất Lâm thợ săn thật đi đem nhà nàng khóa đầu tạp làm sao bây giờ. Xem lâm thợ săn cái kia thành thật bộ dáng, bạch thị nói cái gì hắn khẳng định đều sẽ nghe. Nàng đệ đệ lúc này đang theo tiểu cô nương bên kia thương lượng đến hảo hảo, nếu là thật làm này vừa ra, nhà ai cô nương còn dám gả lại đây. Nhưng nếu là nói bọn họ trụ tiến vào là không nên, kia không phải tự vào miệng sao. Cho nên bạch ngô thị nói cái gì đều không phải, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Bạch thị không tính toán liền như vậy buông tha nàng, tiếp tục nói. Nếu là các ngươi như vậy thích nhà ta phòng ở, liền đem lần trước ta cho ta ca 30 lượng bạc lấy ra tới, này phòng ở liền bán cho các ngươi. Này tiến sân cái xuống dưới hoa đến nhưng không ngừng 30 lượng bạc. Bạch thị trong lòng tưởng chính là, dù sao các nàng ra cũng không ở nơi này ở, phòng ở vẫn luôn không, chi bằng bán lòng yên tĩnh. Hôm nay là chính mình thân thích lại đây chiếm phòng ở, ai biết về sau có thể hay không có người khác, cũng lại đây cắm một chân. Phỏng trừng về sau chuyện phiền tói sẽ không đoạn. Tô Tiểu Loan vừa nghe muốn bán phòng ở, trong lòng nảy lên một trận không tha. Nàng là cái thực nhớ tình bạn cũ người, mới vừa gần nhất đến nơi đây thời điểm, chính là ở cục đá thôn. Khi đó trong nhà tình huống gian nan, các nàng người một nhà lẫn nhau nâng đỡ, lúc này mới đi tới hôm nay. Cho nên nàng đối cục đá thôn có loại mạc danh tình kết, vẫn là thực hy vọng về sau còn có thể trở lại nơi này trụ thượng một thời gian. Bất quá phòng trưng Bạch Nô Thị sẽ không bỏ được đào này 30 lượng bạc, cho nên phòng ở tạm thời hẳn là bán không ra đi. Quả nhiên, Bạch Nô Thị vừa nghe Bạch Thị nói như vậy, lập tức liền đổi thành người đàn bà đanh đá tư thái, chống nạnh nổi giận mắng. Các ca ngươi trong nhà đều mau không có gì ăn, nhà ngươi kiếm như vậy nhiều bạc, tiếp thế chúng ta một chút làm sao vậy? Các ca tẩu tử ở nhà các ngươi trong phòng trụ 2 ngày, các ngươi còn có mặt mũi cùng chúng ta đòi tiền. Có các ngươi như vậy thân thích, thật là xui xẻo tám kiếp. Lý Chính nhìn nửa ngày diễn, rốt cuộc trầm gì gì mở miệng, ngươi nói như vậy liền không đạo lý. Lâm thợ săn giá hảo tâm tiếp tế nhà ngươi ba mươi lượng bạc, các ngươi chính là như vậy hồi báo bọn họ. Không nói tâm tồn cảm kích, còn đem nhân ra khóa đầu tạp, chiếm đoạt nhân ra phòng ở. Các ngươi ngô lâm thôn Lý Chính cũng mặc kệ quản việc này. Bạch ngô thị đối mặt Lý Chính thời điểm, thái độ vẫn là thực tôn kính, nàng cười nịnh nói. Ta này không phải bị nàng nói những lời này đó cấp khí chứ sao? Ngươi nói nào có như vậy thân thích? Chính mình phú quý cũng không biết giúp giúp thân ca ca, nàng đã có thể như vậy một cái ca ca. Vậy làm cứu cứu tới chúng ta cửa hàng hỗ trợ bái? Tô Tiểu Noan tùy ý mà mở miệng nói. Nếu là cứu cứu thật sự nguyện ý lại đây, một tháng có thể nhiều cho hắn khai điểm tiền công, so với hắn ở người khác kia làm việc tránh đến nhiều hơn. Ngươi làm ngươi cứu cứu đi cho các ngươi già thủ công. Tường mở Bạch ngô thị lại lần nữa mắt trợn trắng. Tô Tiểu nón mặt vô biểu tình. Vậy ngươi nói làm chúng ta như thế nào giúp cứu cứu? Ta nghe nói những cái đó tiệm cơm mỗi tháng đều có thể tránh không ít tiền. Các ngươi mỗi tháng cho ngươi cứu cứu phân thượng 3 năm thành lợi là được. Chúng ta cũng không cần nhiều. Bạch ngô thị như là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Không chút nghĩ ngợi mà nói. Bạch thị nghe xong nàng lời nói. Đối ca ca một nhà hoàn toàn thất vọng rồi. Đến bây giờ ca ca cũng chưa ra tới ngăn cản, không phải thuyết minh, hắn trong lòng cùng Bạch Ngô Thị tưởng giống nhau sao. Trước 153 giờ đi, Tô Tiểu Loan cho rằng nàng sớm đã thăm dò Bạch Ngô Thị vô sỉ trình độ, không nghĩ tới hôm nay Bạch Ngô Thị cách nói lại lần nữa làm nàng mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, người vô sỉ là không có biên giới. Bọn họ một không ra tiền, nhị không xuất lực. Dựa vào cái gì muốn đem cửa hàng lợi nhuận phân giống nhau cho bọn hắn Nghĩ đến cũng quá mỹ đi Người mặt còn không nhỏ lặng Há mồm liền phải nhân ra cửa hàng một nửa lợi Có cái đại thẩm há mồm chào phúng nói Có không ít thôn dân nhìn không được Đi theo phụ họa Đương nhiên cũng có mấy người là cái loại này Ngày thường liền rất thích chiếm tiện nghi Làm ai huynh muội nên hỗ trợ lẫn nhau Tô tiểu nón nghe xong dưới đáy lòng cười lạnh Này nơi nào là hỗ trợ lẫn nhau Này rõ ràng chính là đơn phương hút máu. Ngươi nhi tử không phải ở học đường niệm thư sao, vậy các ngươi cùng lâm thợ săn ra thêm cái công văn, chờ ngươi nhi tử khảo trung ra tới làng quan, mỗi tháng đem bổng lộc phân cho lâm thợ săn ra một nửa. Thạch lý chính sống hơn phân nửa đời, cái gì không biết xấu hổ người chưa thấy qua, một câu liền đem bạch ngô thị cấp chế trụ. Bạch ngô thị ấp uống nửa ngày, chính là không chịu mở miệng đồng ý. Vạn nhất nhà nàng vĩnh trở thành sự thật thi đầu đại quan. Về sau một tháng kiếm mấy trăm lượng bạc, tổng không thể cũng phân cho bạch thị một nửa đi, nàng choáng váng mới có thể đồng ý. Này, chuyện lớn như vậy, ta phải cùng hài tử hắn cha hảo hảo nói nói. Bạch ngô thị tưởng tạm thời đem việc này kéo qua đi. Vừa rồi không phải nói nhà ngươi hán tử ở nhà sao, ngươi hiện tại liền đem hắn kêu ra tới, hảo hảo thương lượng thương lượng. Phía trước bạch ngô thị ngồi ở cửa cùng một đám người tán gâu, không cẩn thận xác thật nói qua như vậy một miệng. Lập tức có chuyện tốt chui vào tô tiểu noán trong nhà, đem Bạch Lâm kêu lên. Bạch Lâm không do nguyên do mà đi ra, hắn chỉ biết muội mọi người một nhà tới, nhưng hắn cũng không biết hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào. Lý Chính nhìn thấy hắn, liền đem chuyện vừa rồi toàn bộ nói một lần, sau đó bỏ thêm câu, ngươi nói đi, này công văn khi nào thiêm. Bạch Lâm xấu hổ mà cười nói, này không phải hồ nháo sao, nếu là con ta thật làm quan kia bổng lộc đã có thể không phải mấy chục lượng bạc sự. Nhìn ngươi ý tứ này, là chướng mắt mấy chục lượng bạc bái, kia chạy nhanh lấy 30 lượng bạc đem phòng ở mua, đỡ phải có người cáo ngươi chiếm trước dân Trạch Lý chính khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói. Bạch lâm quấn bách mà trà sắt tay, trên mặt mang theo định nội. Lý chính, chúng ta này nơi nào là chiếm trước dân Trạch chính là ở ta muội muội ra trụ hai ngày. Trụ hai ngày. Các ngươi cùng nhân ra nói liền tới đây trụ. Lý Chính hử lệnh một tiếng. Bạch Lâm hướng về phía Bạch Thị chấp chớp mắt, ý bảo nàng theo chính mình nói nói, theo sau hắn nói, nói nói, đều là trước tiên nói tốt. Ngươi chừng nào thì nói, chúng ta cũng không biết nói. Nếu là ngươi thật nói, căn bản không cần tạp khóa đầu tiến vào Bạch Thị hung hăng tâm, cưỡng bạch chính mình quay mặt qua chỗ khác, thái độ cường ngạnh địa đạo. Bạch Lâm trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm vô cùng, Hắn môi giật giật, nhìn dáng vẻ là muôn mắng Bạch Thị, nhìn đến bên người nàng lâm thợ san, lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt đi xuống. Ta không công phu nghe ngươi tại đây cái cổ hoặc là đem sân mua, hoặc là hiện tại liền dọn ra đi, và không đừng trách ta làm người đem ngươi bắt lên. Lý Chính nhẫn mại sắp hết sạch. Bạch Lâm túi đầu không lưng mà nói vài câu lời hay, Lý Chính vẫn là không có nhượng bộ tính toán. Nếu là hôm nay bọn họ thôn người để cho người khác chiếm phòng ở, hắn cũng mặc kệ, về sau khác thôn người đều sẽ cảm thấy cục đá thôn là mềm quả hồng, đều nghĩ tới tới xoa bóp, chiếm chút tiện nghi. Lý chính không chỉ có muốn giữ gìn một cái thôn hòa bình, càng phải bảo vệ hảo thôn dân đích lợi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngồi ổn lý chính vị trí. Cuối cùng Bạch Lâm đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Thị, hắn gục xuống khoẻ miệng, tưởng lôi kéo Bạch Thị đi một bên nói điểm cái gì. Bạch Thị không chút nào nhượng bộ, mắt lạnh xem hắn, có nói cái gì liền tại đây nói đi. Bạch Lâm vốn định nói vài câu dễ nghe lời nói, lại đánh một trận cảm tình bài, những lời này hắn làm cho mọi người mặt nhưng không mặt mũi nói ra. Ở Lý Chính từng bước ép sát hạ, Bạch Lâm cuối cùng tạm thời đồng ý dọn đi, chúng ta qua mấy ngày liền dọn đi. Lý Chính nhân tình dường như, có thể nghe không hiểu hắn đây là tưởng lại đi xuống. Còn qua mấy ngày làm gì? Các ngươi hôm nay mới vừa dọn lại đây, cũng không có gì muốn thu thập, chạy nhanh mang lên đồ vật lăn trở về các ngươi ngô lâm thôn đi. Lý chính cũng phiền hắn này phúc mặt dày mày dạn bộ dáng. Không có biện pháp, Bạch Lâm chỉ có thể đem nhà mình đồ vật đều dọn đi, sám xịt mà rời đi. Bọn họ đi thời điểm, Bạch Ngô Thị còn thuận tay mang đi rồi Bạch Thị trong nhà không ít thứ tốt. Cũng may phía trước tiểu mội cùng thặng tử đào ra cái kia bình, bị Lâm thợ săn sớm mà bắt được trong thị chân phóng. Bằng không lần này nói không chừng liền sẽ bị phát hiện. Bạch thị đối chính mình cái này ca ca là hoàn toàn thất vọng thấu. Nương, nhà chúng ta sân thật sự muốn bán sao? Tô tiểu noan lôi kéo mẫu thân ống tay háo. Bạch thị lắc đầu, đối mặt tô tiểu Loan thời điểm, nàng thu hồi phía trước cường thế bộ dáng, từ ái mà cười nói, đứa nhỏ ngốc, đây là ta ra, nương sao khả năng sẽ bỏ được bán. Nàng như vậy nói chẳng qua là biết ca, ca một nhà sẽ không bỏ được bỏ tiền, cho nên cô ý dùng bán sân tới châm chọc bọn họ thôi. Kia nhà ta sân có phải hay không đến tìm người nhìn a? Tô Tiểu Nứt hỏi. Nếu là không tìm người nhìn nói, vạn nhất về sau còn có người tưởng chiếm nhà bọn họ phòng ở làm sao bây giờ? Ta tìm cái bằng hữu lại đây, hãy chờ xem. Lâm Thợ Săn mở miệng nói. Cùng hắn có bao nhiêu năm giao tình người, trên cơ bản đều là thợ săn. Từ sơn thượng hạ tới thời điểm, có thể thắt bọn họ tiện đường tới phòng ở bên này nhìn xem. Hơn nữa nhà bọn họ phòng ở ly trên núi gần, nếu là gặp gỡ mưa to gì đó, có thể tạm thời ở nhà bọn họ trong phòng tránh mưa. Nghe xong hắn nói, Bạch Thị gật gật đầu, nhà ta trước kia không phải có cái phòng tạm vật sao. Hiện tại gì đồ vật đều không bỏ, làm hắn tưởng trụ thời điểm ở tại này cũng đúng. Tô Tiểu Loan ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bạch Lý Cẩn lần trước bị thương thời điểm đã từng ở cái kia phòng trụ quá. Lúc sau người một nhà cùng nhau vào đại môn, tô tiểu noán vừa thấy đến đầy đất hỗn độn, đôi mắt đều khí đỏ. Bọn họ chuyển nhà phía trước, đem trong nhà thu thập đến chỉnh tề sạch sẽ, không nghĩ tới bạch ngô thị một nhà chỉ tới một buổi sáng, liền đem trong nhà biến thành như vậy. Đầy đất đều chất đầy tô tiểu noán một nhà lưu lại nơi này đồ vật, hẳn là bạch ngô thị ở trong phòng loạn phiên, đem ở trong mắt nàng không đáng giá tiền đồ vật đều ném ra tới. Trong viện dây nho cũng bị kéo ra không ít. Tô Tiểu loan tưởng không rõ, các nàng ra dàn nho lại là nơi nào trọc tới bạch nô thị. Không ngừng trong viện vô cùng hỗn đột, phong bếp càng là loạn đến không thành bộ dáng. Vốn dĩ bị thích đáng phóng tốt đồ làm bếp bị phiên ra tới, loạn bại ở trên bàn mục đôn thượng. Trong nhà phóng gạo và mì linh tinh, tự nhiên cũng bị bạch nô thị thuận tay cấp mang đi. Bạch thị thấy thế, bất đắc dĩ mà thở dài. Cùng lâm thợ săn tô tiểu noan cùng nhau đem đồ vật thu thập hảo. Bọn họ trước tiên mua tân khóa đầu, đi phía trước đem trừ bỏ phòng tạp vật cùng phòng bếp mặt khác phòng đều thượng khóa. Lần này tô tiểu noan đem chính mình còn muốn đồ vật, toàn bộ bắt được trấn trên trong viện, để người lần sau lại bị người ném ra tới. Trước 154 hiến trần. Trở lại trong thị trấn ngày hôm sau, lâm thợ săn lại một người trở về tranh cục đá thôn. Hắn ở nước trong trấn trên cắt không ý thịt, còn mua mặt khác lễ. Một nửa dẫn theo cấp lý chính đưa đi, làm như đối hôn qua tạ lễ. Một nửa kia còn lại là để cho hắn bằng hưu, thác bằng hưu hỗ trợ nhìn điểm nhi ra. Lâm thợ săn làm người hào sảng trượng nghĩa, như vậy cái tiểu đội, hắn bằng hưu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đồng ý. Tô tiểu Loan cảm thấy lần này bị chiếm phòng ở là cái cơ hội tốt, lại lần nữa hướng mẫu thân đưa ra, đem cửa hàng chạy đến huyện thành đi. Lần này mẫu thân thực sảng khóe mà đáp ứng rồi, hảo. Nương cùng ngươi Lâm Thúc, mau chóng đem cửa hàng chuyển cho ngươi Vương Thím, còn có ma Thím, đến lúc đó chúng ta người một nhà đều đi trong huyện trụ. Tô Tiểu Loan biết Mẫu thân đây là đối thân nhân thất vọng rồi, hy vọng cách bọn họ rất xa. "Nương, ngươi cũng đừng quá sinh khí, đều do ta cái kia mợ quá hảo chiếm tiện nghi, tính tình còn bác, đem cứu cứu mang thành cái dạng này, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt." Tô Tiểu Loan ngồi vào mẫu thân bên người, nhẹ giọng an ủi nói: Bạch thị cười nhìn nàng giống nhau, vỗ vô, vô tay nàng, nếu là ngươi cứu cứu thật sự hướng về nhà chúng ta, mặc kệ ngươi mợ lại như thế nào thổi gió thoảng bên hai, hắn đều sẽ không thay đổi. Nói đến nói đi, vẫn là bạch lâm ý nghĩ của chính mình chạy hoài, bị ghen ghét hướng hôn đầu góc Tô tiểu nón nhận đồng gật gật đầu. Mẹ con hai người ngồi nói nói mấy câu, liền cùng đi phòng bếp bận việc làm cơm chiều. Lâm thợ săn còn không có trở về. Cho nên tô tiểu loan mới có thể tiến phòng bếp. Ngày thường đều là mẫu thân cùng lâm thúc ở bên trong bận việc, nàng như ngượng ngùng đi vào quấy giày bọn họ một chỗ. Chờ đến trời đã tối rồi, vẫn là không thấy lâm thợ săn trở về. Bạch thị hơi có chút lo lắng, tô tiểu loan khuyên đủ, nương, lâm thúc một đại nam nhân có thể có chuyện gì a? chưa chừng là hắn cùng bằng hữu lâu không thấy mặt, nhất thời cao hứng, uống nhiều hai ly rượu, không hảo sở soạn trở về. Lâm thợ săn trước khi đi cũng đã cùng bạch thị chào hỏi qua, nói không xác định khi nào có thể trở về, làm nàng không cần chờ. Nhưng bạch thị trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Lâm thúc sờ soạn trở về, còn không bằng ở trong thôn trụ một ngày đâu. Hán thân thể khỏe mạnh, liền tính chính mình ở một đêm thượng cũng không quan trọng. Tô tiểu nón lại khuyên vài câu, bạch thị giữa mày nếp vốn lúc này mới tản ra chút. An cơm trước, tô tiểu Loan trước tiên đem sân môn cấp khóa lại hiện tại trong nhà chỉ có nữ nhân hài tử, vạn nhất làm người nào trà trộn vào tới liền phiền toái. Chư bộ bạch thị mẹ con ba cái cùng thạng tử, tình vân cùng tình vũ cũng theo chân bọn họ một khối ăn trên bàn cơm nhưng thật ra cùng ngày thường giống nhau náo nhiệt. Thạng tử cùng tô tiểu tình vẫn luôn ở rìu rít mà nói chuyện, tô tiểu loan thường thường phụ họa hai câu. ăn qua cơm chiều vẫn là mọi người đi đem mọi người chén dặt sạch, ở trong sân Hàn Huyên sẽ thiên từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Tới rồi sáng sớm hôm sau, lâm thợ săn dùng chính mình chìa khóa mở cửa, không kinh động người khác, trực tiếp trở về hắn cùng bạch thị phòng. Tô tiểu Loan lên thời điểm, nhìn đến lâm thợ săn, cười cùng hắn chào hỏi, lâm thúc, người đã về rồi. Lâm thợ săn chất phát gật gật đầu. Không biết có phải hay không tô tiểu noan nào giác nàng tổng cảm thấy lâm thúc cùng mẫu thân chi gian không khí không quá thích hợp. Có lẽ là lâm thúc chọc mẫu thân sinh khí đi, mẫu thân ánh mắt vẫn luôn ở tránh hắn. Đây là đại nhân sự tình, tô tiểu loan không hảo cho lẫn, chỉ đường không biết. Tới rồi giờ ngọ, nàng đang muốn ra cửa mua đồ vật, lại ở đầu hẻm gặp gỡ một chiếc quen thuộc xe ngựa. Xe ngựa chủ nhân xốc lên màn xe, kia trương thanh tuấn khuôn mặt lộ ra tới, không phải Yến Trần là ai. Không cần hắn mở miệng, tô tiểu loan trực tiếp nhắc tới váy, thưởng hắn xe ngựa. vừa lúc nàng gần nhất mới vừa viết mấy cái cái bản, đang chờ bán cho Yến Trần đâu, không nghĩ tới chính hắn đã tìm tới cửa. Lần này Hiến Trần không mang nàng đi vân tới tự lầu, mà là đi hắn ở nước trong chấn một chỗ hẻo lánh sân. Không nhìn kia nói, chỉ biết cảm thấy đây là bình thường nông gia viện, cùng chung quanh sân cũng không bất đồng. Đi vào lúc sau, mới biết được nội có căn khôn, nói là tráng lệ huy hoàng đều không quá. Trong viện bãi đầy đủ loại kiểu dáng quý trọng hoa cỏ, trung gian ngọc thạch tiểu đạo vẫn luôn kéo dài đến thính phòng trung ương, trong phòng mặt bàn ghế đều là tốt nhất vật liệu gỗ làm. Tô Tiểu Loan phía trước cố ý nghiên cứu quá này đó chân quý vật liệu gỗ, nhận được này bàn ghế đều là hải đường mục. Nàng đối Yến Trần có tiền trình độ, lại lần nữa có tân nhận chi. Một cái hẻo lánh tiểu viện, hắn đều bỏ được biến thành như vậy, địa phương khác khẳng định chỉ có cảng xa hoa. Nàng cung Yến Trần đều không có ngồi ở thủ vị, mà là phân biệt ngồi ở phía dưới, tương đối mà ngồi. Gã sai vật cho bọn hắn thượng nước trà, theo sau liền lui xuống. Rời đi thời điểm liền tiếng bước chân đều không có Tiễn công tử Không biết ngươi lần này tới tim ta Là vì chuyện gì Tô tiểu loan nhấp khẩu trà giải khát, Nhàn nhạt mở miệng nói Tiễn trần ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng Nữ điệu hơi có chút yêu dị Tô cô nương có không báo cho Ngươi chiêu thức ấy luyện dược thuật Đến tuột cùng sư từ chỗ nào Hoặc là có không đem phương thuốc bán cho tại hạ Hắn lần trước cầm đan dược Trở về làm thủ hạ sở hữu đại phu đều kiểm tra rồi một lần, đều nói vô dụng cái gì quý trọng dược liệu, chỉ là bình thường nhất bất quá dược liệu mà thôi. Nhưng làm đám kia đại phu chính mình chế tác, bọn họ liền làm không được. Xác định thuốc viên không thành vấn đề, Yến Trần đem đan dược đưa cho chính mình tỉ tỉ dùng, vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra hiệu quả, không nghĩ tới mới qua 7 ngày, tỉ tỉ dung mạo liền so dĩ vãng càng thêm tiểu diễm ước tác. Sứ bạch non mịn làn da nhìn không ra chút nào tì vết, không thi phấn trang mà nhan sắc nếu chiều hà ánh tuyết. Tỷ tỷ vốn là diện mạo kiều mị, dùng kia đan dược lúc sau, khuôn mặt tấn hiện quyến rũ, phấn quang nếu nỉ ra thịt lại lộ ra một cổ tử thanh thuần. Hiệu quả như vậy, thực sự làm Yến Trần người một nhà đều lắc bắp kinh hãi. Đại tỷ tỷ rời đi, Yến Trần cố ý tìm một cơ hội, tới dò hỏi tô tiểu đoán. Nếu là có thể trực tiếp được đến xứng loại này đan dược phương thuốc? Vậy càng phương tiện còn không cần bị quản chế với người. Tô Tiểu Loan nghe vậy lắc lắc đầu, bịa đặt lung tung, ta lúc trước là ở sư phụ trước mặt phát quá thể Nếu là đem phương thuốc nói ra đi, liền kêu ta lạn tâm lạn phổi, thiên lôi đánh xuống. Yến Trần biểu tình cứng đờ, ho khan hai tiếng nói, kia cô nương sư phụ hiện tại nơi nào. Phía trước không phải đã nói rồi sao. Sư phụ ta đi tứ hải du lịch, ta cũng đã lâu chưa thấy qua hắn. Tô Tiểu Loan sớm đã bệnh hảo một bộ nói dối, tuyệt không sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở. Yến Mỗ là thiệt tình tưởng cùng cô nương trường kỳ hợp tác, cô nương nếu là yêu cầu cái gì dữ liệu, cứ việc báo cho tại hạ. Yến Trần chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo nói. Nếu là đã biết dùng cái gì dữ liệu, những cái đó đại phu vẫn là xứng không ra đan dược, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục quản Tô Tiểu Loan muốn. Tuy rằng không bằng người một nhà trực tiếp luyện chế đan dược tới phương tiện. Bất quá Tô Tiểu Noãn là một người nông nữ, người nhà đều ở hắn mí mắt phía dưới, đảo cũng không lo đắn đo không được nàng. Tô Tiểu Noãn nghĩ nghĩ, làm gã sai vật lấy bút lại đây, trên giấy mặt bá bá bá viết xuống mười mấy dược liệu tên. Nơi này không chỉ có, có luyện chế Mỹ ra đan dược liệu, còn có kiện thể đan, giải độc đan chờ mặt khác đan dược yêu cầu dược liệu. chương 155 hương cao, nếu Yến Trần chủ động nói muốn giúp nàng tìm dược liệu, kia nàng không cần bạch không cần. Vừa lúc nhân cơ hội nhiều tìm điểm nàng yêu cầu dược liệu. Đến lúc đó có thể dùng này đó dược liệu, xứng với nàng trong tay có linh vật, xem có thể hay không luyện chế càng nhiều trung cấp đan dược. Làm khô nét mực, tô tiểu nón đem kia tờ giấy đưa cho Yến Trần. Yến công tử, sợ cần dược liệu đều ở mặt trên. Yến Trần trên mặt không hiện, trong lòng lại kích động không thôi. Hắn đục lỗ nhìn một lần, đem này tờ giấy bảo bối mà thu lên. Công tử, Ta nơi này còn có mấy quyển kịch Nam, không biết công tử nhưng cảm thấy hương thú. Tô Tiểu Ngoan mở miệng nói. Lập tức muốn đi trong huyện khai cửa hàng, trong tay bạc tự nhiên càng nhiều càng tốt. Yến Trần cười nói, Yến Mô từng nói qua, chỉ cần là cô nương viết kịch Nam, Yến Mô chiếu đơn toàn thu, không cần lại xem. Hán Thủ Hạ nghe mẫu phường diễn mấy chàng Tô Tiểu Ngoan viết diễn, vốn dĩ sinh ý liền cực hảo, cái này càng thêm hòa bạo toàn từ thành đều không có không biết nghe màu phường. Hơn nữa tới xem Tô Tiểu Noán viết diễn người, thậm chí gần đây xem hắn diễn đều nhiều. Yến Trần cùng Tô Tiểu Noán một đạo đi tranh huyện thành, đem nàng kịch Nam Mua, về sau nàng thoại bản liền có thể đặt ở nghe màu phường diễn. Tiếp theo hai người lại nói một ít hợp tác chi tiết, Yến Trần liền phái người đem Tô Tiểu Noán đưa trở về. Mới vừa đem người tiễn đi, hắn chạy nhanh làm người đem này tờ giấy đưa đến từ thành. Giao cho hắn thủ hạ đại phu trong tay, làm cho bọn họ chạy nhanh nghiên cứu nghiên cứu, mau chóng đem cái kia thuốc viên phương thuốc phá giải ra tới. Tô Tiểu Loan không biết hắn làm cái gì, về đến nhà liền tiếp tục làm nàng hương cao. Hôm nay cùng Yến Trần nói chuyện phiếm thời điểm, nàng đột phát kỳ tưởng, nếu dùng thủy làm hương cao dễ dàng có ma sa viên viên, không bằng đem hương cao đổi thành dùng nước hoa làm. Trước kia nàng là đem mùi hương cùng hộ ra tác dụng toàn bộ tập trung ở hương bùn làm ra tới, lại đem chúng nó no dung ở trong nước. Nếu là mùi hương giao cho nước hoa, hộ ra tác dụng giao cho hương bùn, như vậy hương bùn thành phần liền có thể đơn giản rất nhiều. Tô Tiểu nón một hồi về đến nhà liền chạy nhanh thử làm thứ. Không nghĩ tới lần này, nàng một lần liền thành công. Hương cao so nàng trong tưởng tượng muốn càng thêm hi một ít, bất quá cũng may là làm ra tới về sau làm thời điểm lại hơi điều một chút là được. Nàng thử đem hương cao đổ nơi tay trên cánh tay, chỉ chốc lát non mịn làn da liền đem hương cao hoàn toàn cấp hấp thu. Cánh tay thượng tản mát ra nhàn nhạt mùi hương, đồ quá hương cao địa phương trở nên càng thêm tinh tế, phảng phất phiếm một tầng nhàn nhạt oanh quang. Tô tiểu nón bản thân làn da liền rất hảo, cho nên hiệu quả không phải thực rõ ràng. Nếu là làn da đấy không như vậy người tốt tô lên, hiệu quả tất nhiên thực làm người kinh diễm. Tô tiểu loan đem làm tốt hương cao bắt được hiệu thuốc, đặt ở quản đại phu nơi đó, thỉnh hắn hỗ trợ tìm người tới kiểm nghiệm hương cao hiệu quả. Quản đại phu ngày thường có cái gì tân dược, lấy ra đi bàn phía trước đều là muốn thử, cho nên hắn đối việc này lưu trình đã rất quen thuộc, hơn nữa cũng nhận thức rất nhiều người. Không qua mấy ngày, hắn kết quả liền ra tới. Nha đầu, ngươi này dược ta tổng cộng tìm 5 người tới thí, đều là da thịt có khuyết tật cô lương Dùng lúc sau đều không có xuất hiện không thoải mái, hơn nữa mới chỉ dùng mấy ngày, da thịt liền bắt đầu biến hảo. Quản đại phu ánh mắt sáng ngời mà nhìn tô tiểu đoán. Hắn thật muốn biết, nha đầu này là như thế nào phối ra lợi hại như vậy dược. Tô tiểu đoán cái này cuối cùng là yên tâm, nàng lấy ra chính mình mới vừa điều phối tốt hai loại thuốc mỡ, giao cho quản đại phu. Tiên bối, này một hộp màu trắng hương cao ban ngày đồ, có thể bảo hộ da thịt. Này một hộp màu xanh nhạt buổi tối đồ, có thể chữa trị ra thị khuyết tật. Quảng đại phu biết đây là nàng cấp thù lao, vui vẻ nhận lấy. Hắn từ tô tiểu noan nơi này, bắt được không ít mới mẻ hảo ngoạn ý nhi, nhà hắn cái kêu bà nương thích chứ. Mỗi lần lấy tân đồ vật trở về, hắn bà nương đều sẽ đối hắn ngoan ngoan phục tùng. Cho nên quảng đại phu bảo bối mà đem này hai dạng đồ vật thu lên, tính toán mang cho tức phụ nhi. Nha đầu, thứ này như thế nào còn phân ban ngày đồ. Buổi tối đồ. quản đại phu tò mò hỏi. Tô tiểu noan tùy tiện cùng hắn xả hai câu, cái gì ban ngày dương khí trọng, buổi tối hơi ẩm trọng, cho nên muốn phân biệt đồ bất đồng đồ vật, mới có thể đối ra thịt tốt nhất. Trên thực tế ban ngày cái kia là phòng phơi bộ thủy, buổi tối là chữa trị mỹ bạch, chỉ là công hiệu không giống nhau mà thôi. Bất quá nếu nàng nói này đó, phòng trừng quản đại phu cũng sẽ không hiểu, dứt khoát liền xả chút hư đầu ba nao đồ vật. Quản đại phu cái hiểu cái không, lại không có hỏi lại. Cùng hắn lại hàn huyên nói mấy câu, tô tiểu Loan quay đầu đi vân tới tiểu lầu. Vẫn như cũ không có bách lý cẩn hồi âm. Bất quá vân trưởng quay nói, nàng tin đã tới rồi bách lý cẩn trên tay, nghe thấy cái này tin tức, tô tiểu noan liền an tâm rồi. Về đến nhà, tô tiểu noan đem chính mình chôn ở phòng bếp, tưởng mau chóng đem đủ loại kiểu dáng hương cao đều nghiên cứu chế tạo ra tới. Mẫu thân đã ở giao tiếp lẩu cây cửa hàng, qua không bao lâu bọn họ liền phải chuyển nhà đến huyền thành, nàng đến chạy nhanh đem muốn bán đồ vật làm ra tới. Hôm nay, Bạch Thị liền cùng Tô Tiểu non nói, muốn đi trong huyện tìm cái tân cửa hàng. Tô Tiểu non âm thầm kinh ngạc, mẫu thân động tác thật là nhanh. Ngày thứ hai, nàng cùng mẫu thân lâm thúc một khối đi tế xa huyện Huyện thành. Tế xa huyện Huyện thành ly trong thị trấn không xa, lâm thúc vội vàng xe ngựa. Bọn họ chỉ dùng hơn nửa canh giờ liền đến. Còn chưa đi gần, tô tiểu noán liền nghe được tiếng người ồn ào ồn ào náo động thanh. Huyện thành quả nhiên so trong thị trấn náo nhiệt nhiều, ở chỗ này khai cửa hàng, kiếm tiền khẳng định càng nhiều. Nương, chúng ta chạy nhanh đi xem đi. Tô tiểu noán gấp không chờ nổi mà lôi kéo mẫu thân cánh tay, hướng huyện thành bên trong đi. Người bên ngoài vào thành môn mỗi người đều phải giao 3 cái tiền đồng. Lâm thợ săn số ra 9 văn tiền giao cho thủ thành thị vệ, bọn họ người một nhà mới có thể tiến vào trong thành. Dọc theo đường đi, Tô Tiểu Loan vẫn luôn ở chú ý chung quanh cửa hàng. Nàng trong tay có Yến Trần cấp lệnh bài, nếu là cửa hàng bán cửa thượng đồ án, cùng lệnh bài mặt trái nhất trí, đã nói lên cửa hàng này là Yến Trần thủ hạ bên ngoài thượng sản nghiệp. Đi rồi này một đường, ít nhất thấy được không dưới 20 cái như vậy đồ án, Tô Tiểu Loan không cầm lĩu lưới. Tiến Trần cũng quá giàu có đi, vị trí tốt nhất cái kia phố, có hơn phân nửa cửa hàng đều là của hắn. Hắn từng nói qua, chỉ cần cầm cái này lệnh bài, gặp được khó xử là có thể đi tìm này đó cửa hàng trưởng quay hỗ trợ. Đến lúc đó nếu là các nàng ra khai cửa hàng gặp gỡ phiên thoái, nay khối lệnh bài khẳng định có thể phái thượng trọng dụng chàng. Lâm Thợ săn mấy ngày hôm trước tìm hảo một cái nha người, thắc hắn liên hệ một chút gần nhất tính toán bán cửa hàng người. Lâm huynh đệ ngươi, nhưng tính ra, ta bên này liên hệ vài cái bán cửa hàng trưởng quầy, đang chờ ngươi đi nhìn đâu. Nha người nhìn đến Lâm Thợ Săn, nhiệt tình mà đón đi lên. Lâm Thợ Săn không biết nên nói cái gì, liền chỉ là gật gật đầu, ý bảo kia nha người dẫn đường. Nha người lãnh bọn họ xoay vài cái cửa hàng, vị trí trên cơ bản đều ở nhất náo nhiệt mấy cái trên đường, cho nên đi đến cũng không xa, một buổi sáng liền nhìn không ít ra. Giữa trưa Người một nhà trước tìm cái trả phường ngồi nghỉ tạm, cơm trưa đơn giản mà ăn phân mì sợi, buổi chiều liền tiếp tục đi theo nha người đi xem cửa hàng. chương 156 nghệ quất, huyện thành lựa người đại, cho nên cửa hàng tiền thuê hoặc là trực tiếp mua giá cũng càng quý. Không có gì cạnh tranh lực cửa hàng, không bao lâu liền sẽ đóng cửa, cho nên huyện thành cửa hàng lưu động tính rất mạnh, không mấy ngày liền có cửa hàng muốn qua tay. Tô tiểu nuối người một nhà hôm nay tổng cộng đi rồi gần hai mươi ra cửa hàng, chân đều mao mệt chật đứt. Tới rồi ngày mới sắt hắc, bọn họ người một nhà mới ngồi xe ngựa trở về. Mua cửa hàng sự tình không thể suốt ruột, hôm nay mỗi cái địa phương đều nhìn nhìn. Trở về lúc sau hảo hảo thương lượng thương lượng lại làm quyết định cũng không muộn. Sớm biết rằng không cho ngươi đi theo lại đây, chờ ta cùng ngươi lâm thúc chọn mấy nhà tốt, lại làm ngươi đi theo tới, miễn cho ngươi theo chúng ta lăn lộn một ngày. Bạch thị giúp tô tiểu noan nheo nhéo chân, hối hận mà nói. Tô tiểu noan vội vàng cự tuyệt, nàng trong thân thể có linh lực, đi này đó lộ kỳ thật không coi là cái gì. Ngược lại là mâu thân, khẳng định mệt muốn chết rồi. Nàng hướng mâu thân bên kia nhích lại gần, không khỏi phân trần mà giúp nàng nhết chân. Nương, ta không mệt, ngươi xem ta đâu giống mệt hình dáng. Bạch thị nơi nào bỏ được nữ nhi hầu hạ, nhưng nàng cự tuyệt rất nhiều lần, tô tiểu noan chính là không nghe nàng cũng chỉ hảo từ bỏ, nương, ngươi cảm thấy cái nào cửa hàng hảo? tô tiểu Loan thủ hạ động tác không ngừng, tùy ý mở miệng nói. bạch thị nghĩ nghĩ, nương cảm thấy, buổi chiều xem kia ra không tuổi, liền ở đầu phố, vẫn là cái nhà lầu hai tầng. tô tiểu non nhớ rõ nàng nói chính là nhà ai, kia cửa hàng ở góc đường, hướng phương hướng nào đi, người đều rất nhiều, xác thật là cái không tồi lựa chọn. ân. Ta cũng cảm thấy kia ra cửa hàng khá tốt, còn có cùng nhà này cách một cái phố cái kia cửa hàng, cũng là hai tầng, địa phương đặc biệt rộng mở cái kia, ta cảm thấy thích hợp khai hương liệu cửa hàng. Tô Tiểu Loan coi trọng cửa hàng, với lúc cùng mẫu thân coi trọng cửa hàng ly đến không xa. Mẫu thân coi trọng cửa hàng ở thức ăn trên đường, cách một cái bán tạp hoa phố, chính là nàng coi trọng cửa hàng. kia cửa hàng nơi cái kia phố là chuyên môn bán son phấn trang sức, tơ lụa vải vóc. Nàng đi khai cái hương liệu cửa hàng, các dạng đều thích hợp. Bạch Thị ánh mắt sáng lên, cười nói, như vậy hai cái cửa hàng ly đến còn gần, có chuyện gì tùy thời có thể chiếu ứng, không tồi. Hơn nữa địa phương rộng mở, đến lúc đó có thể bãi không ít giá gỗ, liền không cần lo lắng hương vị sẽ chạy trốn. Tô Tiểu Nguan suy xét thật sự toàn diện. Lâu một dùng để phóng hương cao, lầu hai dùng để bán nước hoa, lại kiến một đám phòng nhỏ. Chuyên môn tiếp đại những cái đó phu nhân tiểu thư. Hành, đợi lát nữa cùng người lâm thúc thương lượng thương lượng, nếu là quyết định, chúng ta quá hai ngày lại đi huyện thành một chuyến. Bạch thị đánh nhịp đem việc này định rồi xuống dưới. Liên tính là cùng ngày liền quyết định, cũng không thể biểu hiện đến quá cấp, bằng không sẽ bị người nâng giá cả, điểm này bạch thị vẫn là biết đến. Tô tiểu non cười, mẫu thân ý tưởng, lâm thúc khẳng định sẽ không phản đối, việc này hẳn là năm chắc. Đúng rồi lương ngươi mấy ngày hôm trước, có phải hay không cùng Lâm Thúc giận dỗi? dối? Tô Tiểu Loan nghĩ vậy sự, tò mò hỏi. Lần đó Lâm Thúc trở về tranh cục đá thôn, ngày hôm sau mới trở về, lúc sau hai người chi gian liền không quá thích hợp. Tô Tiểu Ngoan lúc ấy không mặt mũi hỏi, nhìn dáng vẻ hiện tại Lâm Thúc cùng mẫu thân đã hòa hảo, nàng mới dám hỏi ra khẩu. Bạch thị mặt đỏ lên, buồn không muốn nhiều lời, theo sau không biết nghĩ tới cái gì, nàng lại gật gật đầu. Sao? Tô tiểu luân hỏi. Nàng không cảm thấy lâm thúc sẽ làm cái gì không tốt sự tình, phỏng chừng là nói gì đó buồn lời nói chọc ngẫu thân sinh khí đi. Ai, ngày đó hắn hồi cục đá thôn, cùng bạn tốt uống lên chút rượu, trở về liền say. Sau lại nghe được có người gõ cửa, hắn tưởng bằng hưu tìm hắn có việc, kết quả một mở cửa mới phát hiện, gõ cửa người là ngư quả phụ. Bạch thị nói tới đây, biểu tình nghiêm trầm xuống dưới. Tô Tiểu Ngoan cũng là một bộ ăn rồi bỏ biểu tình. Nữ nhân này thật đúng là âm hồn không tan nột. Sau đó Nguyễn Quả Phụ liền tưởng quấn lấy Ngươi Lâm Thúc, bị hắn cấp cưỡng chế di rời, Nguyễn Quả Phụ lại ở trong thôn nói bậy một hồi, nói Ngươi Lâm Thúc chiếm đoạn nàng. Ngươi Lâm Thúc ăn nói vụ về, gì cũng sẽ không nói, liền đem chính mình quan trong phòng, ngày hôm sau đã trở lại. Bạch Thị bất đắc dĩ mà thở dài. Tô Tiểu Loan nghe xong câu này, đốn giác giở khóc giờ cười. Chắc không được mẫu thân không để ý tới hắn, nguyên lai là ngại lâm thúc ăn nói vụ về, trong lòng nghẹn khuất đến hoảng. Tô tiểu loan nghe xong cũng rất nghẹn khuất, này không phải bạch bạch an cái ngậm bùi hòn sao. Nàng cùng mẫu thân đều không có hoài nghi lâm thợ săn, hắn làm người chính trực, khẳng định sẽ không chạm vào như quả phụ một chút. Chỉ là lần này bạch bạch là người bơi nhỏ, mẫu thân trong lòng khẳng định không dễ chịu. Dù sao chúng ta mau dọn đến trong huyện. Về sau này đó suốt ruột sự khẳng định liền ít đi, người khác nói như thế nào đều cùng chúng ta không quan hệ. Tô Tiểu Noán vô vô mẫu thân mu bàn tay, an ủi nói. Bạch thị gật đầu, nhìn về phía Tô Tiểu Noán, nương biết. Hôm nay cùng ngươi nói chuyện này, là cảm thấy ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên suy xét trung thân đại sự. Vốn dĩ nàng cảm thấy đây là đại nhân chi gian sự, không cần cùng Tô Tiểu Noán nói. Nhưng ngược lại tưởng tượng, Tiểu Loan qua năm liền 16. Không sai biệt lắm cũng nên thành thân sinh con, nam nữ chi gian sự tình vẫn là hiểu một ít tương đối hảo. Tô Tiểu Ngoan biểu tình nháy mắt cứng đờ. Ngươi ngày thường cũng tiếp xúc không đến nam tử, chờ chúng ta đi trong huyện, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ cái tốt, cũng hảo đem ngươi việc hôn nhân chạy nhanh định ra tới. Bạch Thị thật sự nghĩ không ra, cái dạng gì người có thể xứng với nhà nàng Tiểu Ngoan. Ngoan nha đầu bộ dáng hảo, tính cách hảo, còn có một thân kiếm tiền hảo bản lĩnh. Tìm cái bình thường người, nàng trong lòng không tránh được bị khuất. Cho nên vẫn là muốn tìm cái mọi thứ đều xuất sắc mới được. Tô Tiểu Loan không dám nói tiếp, ở một bên làm bộ người gỗ. Bạch Thị trong lòng cất giấu sự, Đảo cũng không chú ý tới nàng không thích hợp. Qua hai ngày, bọn họ lại đi một chuyến tế xa huyện, tính toán đem kia hai cái cửa hàng mua tới. Cái thứ nhất cửa hàng nhưng thật ra thực mau liền mua tới, nhưng mua cái thứ hai cửa hàng thời điểm ra sai lầm. Vốn dĩ lâm thợ săn đã trước tiên giao tiền trả trước, hôm nay đem dư lại bạc bổ túc có thể, kết quả thiêm công văn thời điểm. Bên ngoài lại tới nữa một trung nhân nhân, nói là cũng giao tiền trả trước. Cái này sự tình liền phức tạp. Hai bên đều giao quá bạc, đem cửa hàng bán cho ai đều không phải. Trường quầy vừa thấy kia trung nhân nhân lại đây, biểu tình chỉ một thoáng rất là xuất sắc. Hắn vốn dĩ tính toán buổi sáng đem cửa hàng bán cho tô tiểu noãn một nhà, buổi chiều lại bán một lần bán cho cái này trung niên nam nhân như vậy hắn là có thể kiếm hai phân bạc đến lúc đó hắn mang theo này đó tiền đổi cái địa phương một lần nữa quá thoải mái dễ chịu cuộc sống gia đình cũng không cần lo lắng bị người bắt được kết quả không nghĩ tới trung niên nam nhân cư nhiên trước tiên lại đây trưởng quầy người đây là có ý tứ gì trung niên nam nhân làn da ngăm đen vóc người cao lớn một mở miệng liền tràn ngập mùi thuốc súng này ta cũng không biết ta Có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Trường quầy cái chán chạy xuống đại tích đại tích mồ hôi, hắn khẩn trương hề hề mà nói. Vị này bà bá, ngươi cùng trưởng quầy ước định thời gian cũng là hôm nay buổi sáng sau. Tô tiểu noãn đi qua đi, cười hỏi. Trung niên nam nhân vốn dĩ tâm tình không được tốt, có thể thấy được đến tô tiểu noãn như vậy một cái kiểu kiểu mềm mại tiểu cô nương, hắn cũng không hảo đối với hải tử phát giận. Trưng 157 chú bị. Không phải. Chúng ta ước định thời gian là buổi chiều, ta chiều nay lâm thời có việc, liền tưởng buổi sáng lại đây, nhìn xem có thể hay không đem công văn thiêm hảo. Trung niên nam nhân buồn bực địa đạo. Chúng ta cùng trưởng quay ước hảo thời gian là buổi sáng. Tô Tiểu Noán Bình tĩnh nói. Nếu không phải trung niên nam nhân bỗng nhiên có việc trước tiên lại đây, kia bọn họ liền phải bạch hoa bạc mua một cái phế công văn. Đến lúc đó các nàng ra cùng cái này trung niên nhân đều có công văn. Cửa hàng cho ai đều không phải, chỉ có thể một người một nửa, một nửa kia bạc liền ném đá trên sông. Nương, ngươi người này quá không phúc hậu, cùng lao tử đi gặp huyện Thái ra đi, đi đi đi. Trung niên nhân phi một tiếng, nhắc tới trưởng quầy cổ áo liền phải đi ra ngoài. Trưởng quầy giá người u kịch, bị hắn dễ dàng để ở trong tay, liền cùng đề ra cái cầu dường như. Từ từ, các ngươi nghe ta nói, ta làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta không phải cố ý muốn lửa các ngươi. Trường quay bắt lấy khung cửa, liên thanh xin tha. Trung niên nam nhân tạm thời dừng tay, ngữ khí vẫn như cũ hung tợn. ngươi nói, ai bức ngươi. Trường quay cư nhiên đôi mắt đỏ lên khóc lên, hắn lau khỏe mắt nước mắt, tráng sĩ, ta đây cũng là vì sinh hoạt bức bách gia nhà ta lào mâu thân lào phụ thân bệnh tật ống yếu, phía dưới còn có 5 cái gào khóc đòi ăn hài tử, ta, ta nếu không phải cùng đường. Cũng sẽ không nghĩ ra như vậy hôn chướng biện Pháp A. Trung niên nam nhân nhìn qua có chút mềm lòng. Ngươi đều bị sinh hoạt bức thượng tuyệt lộ, như thế nào còn có bạc xuyên lăng là tơ lụa. Ngươi này thân quần áo, như thế nào cũng đến giá trị 5-6 lượng bạc đi. Tô Tiểu loán mắt trợn trắng, nhất trâm kiến huyết nói. Nay trưởng quầy không nghĩ tới sẽ như vậy bị chất vấn, trong lúc nhất thời tiếp không thượng lời nói. Trung niên nam nhân lúc này cũng biết chính mình bị lừa, hắn một quyền kén qua đi. Đấm ở trưởng quầy trên vai. Trưởng quầy thân mình dựa vào không cửa mềm đi xuống. Ai hú ai hú kêu thảm. Lúc này trung niên nam nhân nhưng không có nửa phần mềm lòng. Hắn xách khởi trưởng quầy cổ áo. Đem người đưa tới huyện nhà. Tô Tiểu nón người một nhà không nghĩ mua cái này cửa hàng. Cùng nha người một đạo đi ra ngoài. Lúc này, bên cạnh cửa hàng trưởng quầy chạy ra tới. Kéo lại nha người. Các ngươi có phải hay không tưởng mua cửa hàng? Nhà của chúng ta cửa hàng cũng muốn qua tay. Hắn giữ chặt chính là nha người, lời nói lại là đối tô tiểu nón người một nhà nói. Chờ bọn họ đi vào, đem tình huống mở ra vừa nói, hai bên đều thực vừa lòng. Nhà này cửa hàng nguyên bản bán chính là cơm nhà, trưởng quầy họ la, kỳ thật trong tiệm sinh ý không tồi, chỉ là gần nhất la trưởng quầy nhi tử tiền đồ, muốn đem bọn họ người một nhà nhận được tỉnh thành đi. Tin vừa mới đưa qua, la trưởng quầy mới có thể đột nhiên vội vã đem cửa hàng rời tay. Sau đó đi từ thành cùng nhi tử một nhà đoàn tụ. Nhà của chúng ta cửa hàng vị trí so bên cạnh kém một chút, địa phương lại không thể so hắn cửa hàng tiểu. Các ngươi nếu là nếu muốn, ta cho các ngươi tiện nghi điểm, liền 950 lượng bạc, ngươi nhìn xem thế nào. La trưởng quay cấp ra cái này giá cả, nhưng thật ra thực thật thành. Cách vách cửa hàng trao giá một ngàn lượng, này gian cửa hàng tuy rằng không ở đường phố chỗ rẽ khẩu, nhưng ly góc đường liền cách một nhà cửa hàng. Vị trí cũng không kém. Hơn nữa này gian cửa hàng muốn so cách vách cái kia rộng mở một ít, đồng dạng là hai tầng lâu, lầu hai còn tu trắng trịt, thông gió thực hảo, thực thích hợp khai lẩu cày cửa hàng. Ta vội vạ muốn bán, vừa lúc các ngươi hôm nay lại đây không mua cửa hàng, cũng coi như là duyên phận. Này trong tiệm bàn ghế đều là tân thêm vào, cùng nhau tặng cho các ngươi, không cần tiền. Là trưởng quay nói tiếp. Tô Tiểu Ngoan ở trong lòng cười thầm. Cái này la trưởng quầy tính tình thật đúng là ngay thẳng. Giống nhau mua bán đồ vật, hai bên đều thực kiêng kỵ nói chính mình xuất ruột, bởi vì như vậy thực dễ dàng bị ép giá hoặc là nâng giới, sẽ ăn không nhỏ mệt. Bất quá la trưởng quầy chịu đúng sự thật bẩm báo, đảo công thuyết minh hắn là cái thật thành người. Bạch thị cười nói, la trưởng quầy, có không làm chúng ta đi sau bếp nhìn xem. Hành! La trưởng quầy đứng dậy, mang theo bọn họ hướng phía sau đi. Sau bếp cùng đại đường trung gian liền cách cái mảnh, vén dèm lên đi vào, bậy bếp sạch sẽ lưu loát, sở hữu đồ ăn rửa sạch sẽ tách ra bại ở một bên, chỉ trừ bỏ trên tường bị hân đến có chút biến thành màu đen ở ngoài, nhìn qua lại là cùng tân phòng bếp không sai biệt lắm. La trưởng quay ngựa ngùng mà cười cười, nhà ta bà nương ái sạch sẽ, ngày thường một ngày đều phải sát vài lần. nay chính hợp bạch thị tâm ý, nàng không mừng hôn độn dơ bẩn, này gian phòng bếp sạch sẽ lại rộng thoáng cửa sổ khai đến đại, chính là ngày nóng ở bên trong bận việc cũng sẽ không quá nhiệt. Lúc sau bọn họ lại đi lầu hai nhìn nhìn, nơi này tầm nhìn thông gió đều thực không tồi. Bàn ghế chính như là trưởng quẩy theo như lời, đều là tân đặt mua, soát chính là đỏ sầm sơn, đại khí dày nặng. Cuối cùng nhà này cửa hàng bị tô tiểu noãn một nhà, dùng 952 giá cả mua, ở người bảo lãnh cùng nha người chứng kiến hạ, cùng ký xuống công văn. Còn có một cái tin tức tốt là, Cửa hàng nguyên lai chướng phòng tiên sinh, còn có hai cái tiểu nhị đều nguyện ý lưu lại, hơn nữa Ngô Thanh cùng Lô Vũ, bọn họ liền không cần một lần nữa nhận người. Trở lại nước trong chấn, Bạch Thị đem lẩu tay cửa hàng chính thức chuyển cho Vương đại tẩu tử cùng Matthew, hai người một người chiếm một nửa, liên quan bàn ghế cùng mặt khác đồ vật tổng cộng là 460 lượng bạc. Các nàng hai cái không như vậy nhiều bạc, chỉ có thể trước thiếu, một tháng còn một chút. Vốn dĩ Bạch Thị không nghĩ muốn các nàng giấy nợ Vẫn là tô tiểu non nói, cần thiết muốn minh tính sổ miễn cho về sau ra vấn đề, nàng mới đem giấy nợ nhận lấy. Lúc sau, Bạch Thị cùng lâm thợ săn liền mỗi ngày đều đi tế xa huyện, đi bận việc tân cửa hàng khai trương sự tình, còn ở trong huyện thuê cái sân. Ly cửa hàng không xa mấy chỗ sân, chủ nhân đều không bỏ được bán, chỉ làm thuê. Dù sao một thuê chính là một năm, cũng không cần thường xuyên đổi địa phương. Cho nên bọn họ vẫn là lựa chọn thuê ly cửa hàng tương đối gần sân, mà không phải mua ly cửa hàng xa sân. Tiểu viện giấu ở thật dài ngõi nhỏ mặt sau, bất quá ngõi nhỏ hai bên đều là người ta, đảo cũng sẽ không làm nhân tâm e ngại. Tô Tiểu loan cũng muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị nàng hương liệu cửa hàng. Không chỉ có muốn vội trang hoàng, còn muốn vội vàng nhận người, huấn luyện, làm đồ vật, nàng vội đến xoay quanh. Con Hảo có đại tỷ lại đây hỗ trợ. Thầm Trương Duệ sớm mấy ngày liền lên đường đi Kinh Thành, Tô Tiểu Hân cha mẹ chồng biết trong nhà nàng gần nhất sự vội, liền cùng nàng nói, nàng nếu muốn trở về hỗ trợ tùy thời đều có thể, dù sao bọn họ hai cái tuổi còn không lớn, không cần người hầu hạ. Tô Tiểu Hân nghe xong thập phần cảm kích, cảm tạ cha mẹ chồng, liền về tới trong nhà. Hai chị em cùng mẫu thân cùng lâm thúc mỗi ngày sáng sớm, một khối đi tế sang huyện. Đại tỷ, con Hảo có ngươi ở. Bằng không ta đều phải vội đã chết. Tô Tiểu noan nghĩ đến một đống sự tình chờ nàng, đầu đều phải lớn. Tô Tiểu hân hờn dỗi mà nhìn nàng một cái, cười trêu gẻo nói, liền ngươi nói ngọn, thật có thể nói. Dọc theo đường đi các nàng hai cái dịu rít mà nói cái không ngừng, bạch thị ở một bên nhìn, thường thường cũng sẽ tắm hai câu lời nói. Chờ bọn họ tới rồi tế xa huyện, liền phân biệt đi hai cái địa phương bận việc. Nô Thanh Nô vũ một cái ở lầu cây trong tiệm hỗ trợ. Một cái ở tô tiểu loan hương liệu cửa hàng hỗ trợ, như vậy bạch thị cùng lâm thợ săn mới có thể yên tâm. chương 158 hiểu lầm. Hơn nữa tỉnh vân tỉnh vũ hai cái tiểu nha đầu, bọn họ năm người cùng nhau bận việc lên, đảo cũng sẽ không quá luôn cuống tay chân. Tô tiểu loan trước tiên ở phụ cận một nhà thợ mộc phô đính làm mang ngăn kéo tủ gỗ, có chút giống là hiệu thuốc ngăn tủ, chỉ là ô vương so hiệu thuốc ô vương muốn lớn hơn một chút, hơn nơi chỉ có một người cao. Cái này tủ gỗ lúc này đã toàn bộ làm tốt, dùng để trang các hương vị nước hoa vừa lúc. Nô Thanh cùng thợ một phâu người tuổi trẻ lực tráng, ấn tô tiểu loan ý tứ, đem tủ gỗ đặt tới thỏa đáng vị trí thượng. Lầu hai nàng thiết ước chừng mười cái không lớn không nhỏ cách gian, phòng nội châm an thần đuổi môi hân hương, cung khách nhân nghỉ ngơi. Trang nước hoa tủ gỗ cũng bãi ở lầu hai. Lầu một tắc dùng để bãi hương cao, túi thơm, còn có giải lùa tràng, quạt tròn. Túi tiền chờ đổ vật Mấy thứ này không cần trang ở trong ngăn kéo phòng ngừa hương vị tả ra Tô tiểu nón mua chính là bình thường mở ra ngăn tủ Mỗi một thứ giới thiệu cùng giá cả đều tiêu đến dành mạch Lâu một mấy thứ này đại khái chỉ cần 3 năm lượng bạc Lâu hai những cái đó nước hoa mới là tương đối quý Nhất tiện nghi cũng muôn 8 lượng bạc Hương liệu cửa hàng khá lớn Đến lúc đó chỉ có nàng cùng đại tỷ Liền tính hơn nữa tỉnh vần tỉnh vũ cùng nô thanh cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên Tô Tiểu nón lại viết một chương nhận người bố cáo dán đi ra ngoài, muốn lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương tới, một tháng cấp khai ba lượng bạc. Các nàng này gian cửa hàng chiêu bài đã treo ở bên ngoài, tên đã kêu hương các. Danh như ý nghĩa, bên trong ban tất cả đồ vật đều là hương hương. Hôm nay, Tô Tiểu Hân từ bên ngoài đi vào tới, trên mặt tức giận bất bình, bước chân so ngày thường trọng không ít. Làm sao vậy? Tô tiểu Loan quan tâm tiến lên do hỏi. Tô tiểu hân ấp đúng, làm như có chút khó có thể mở miệng. Ở tô tiểu Loan luôn mãi truy vấn hạ, nàng mới buồn bực nói, ai, chúng ta cửa hàng danh không phải kêu hương cắt sao. Lại còn có điểm danh chỉ cần bộ dáng thanh tú nữ hài, liền có người nghĩ lầm, nghĩ lầm chúng ta cửa hàng là làm cái loại này sinh ý. Tô tiểu Loan ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, sau lại thấy đại tỷ lại thẹn lại bực bộ dáng, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới bên ngoài người sức tưởng tượng như vậy phong phú, thế nhưng cho rằng các nàng cửa hàng là làm ra thịt sinh ý. Biết được tin tức này, tô tiểu nón cũng là dở khóc dở cười, bọn họ là thật gở vẫn là giảng đốc, cái nào làm cái loại này sinh ý, dám như vậy quang minh chính đại. Ta nói như thế nào dán đi ra ngoài vài thiên một cái lại đây hỏi người đều không có. Các nàng khai ra tiền công ở trong huyện cũng coi như là thực hậu đãi tô tiểu nón muốn tưởng rằng tới người sẽ không ít, không nghĩ tới mấy ngày xuống dưới đều không người hỏi thăm. Nàng phía trước còn ở cân nhắc không đúng chỗ nào, nguyên lai like vấn đề ra ở chỗ này. Vì thế tô tiểu nón không thể không một lần nữa viết cái bố cáo, đem hương các chủ yếu bán thứ gì đều viết đi lên. Bởi vì chủ yếu là làm nữ nhân sinh ý, nơi này nam nữ đại phòng xem đến trọng, nam thử tới tiếp đái luôn có không tiện chỗ, cho nên tô tiểu nón mới có thể cường điệu chỉ cần nữ tử. Đến nỗi vì cái gì muốn tìm đẹp, Đương nhiên là vì trang điểm bề mặt, cửa hàng cô nương các người so hoa tiểu, sẽ không sợ những cái đó phu nhân các tiểu thư nhìn không động tâm. Cái này tới hỏi thăm người liền nhiều, đại bộ phận đều là nhà nghèo cô nương, có mấy cái bộ dáng thực sự không tồi, làm người nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Tô Tiểu Loan cuối cùng để lại hai cái 14 tuổi tiểu nha đầu, một cái kêu Lý Nguyệt Nhi, một cái kêu Cảnh Liễu Chi. Chờ cửa hàng chính thức khai, khiến cho Ngô Thanh canh dự ở lầu một phòng ngừa có người nháo sự. Lâu một đồ vật từ Lý Nguyệt Nhi cùng cảnh Liêu Chi phụ trách, lầu hai còn lại là Tô Tiểu Hân cùng Tô Tiểu Nhoan hai chị em phụ trách, tình vân tỉnh vũ từ bên hiệp trợ. Chớ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, hương cắt liền ở náo nhiệt khua chiêng gõ trống trong tiếng khai trương. Những cái đó nhà giàu tiểu thư đã sớm đối nơi này tràn ngập tò mò, vừa nghe nói khai trương, liền lập tức lôi kéo nhà mình nha hoàn lại đây xem. Toàn bộ cửa hàng bốn phía đều bay hơn quá mùi hoa trong suốt tơ lụa, theo gió lay động vũ động, tăng thêm vài phần tựa như ảo mộng không chân thật cảm. Lâu một phân loại mà bày hương cao, dài lùa tròn, quạt tròn, còn có túi thơm. Mấy thứ này buồn ứng chỉ là tầm thường chi vật, nhưng so bình thường cửa hàng muốn quý thượng rất nhiều. Mới gặp đến này đó đổ vật giá cả, không ít tiểu thư đều nhíu chặt mày. Các nàng trong nhà lại có tiền, cũng không ý nghĩa các nàng là ngốc tử có tiện nghi không mua một hai phải mua quý nhưng nhìn một vòng này đó cô nương đối nơi này cái nhìn có thiên đại đổi mới trong ánh mắt quang mang càng ngày càng thịnh hương các mũi một thứ nhìn như cùng bên ngoài không sai biệt lắm nhìn kỹ mới phát hiện kém khá xa tỷ như này giải lụa tròn mặt trên lại là hai mặt đều, hơn nữa không biết là dùng cái gì hương hân, hương vị mờ ảo thanh nhã không trộn lẫn có nửa phần yên vị còn có kia quạt tròn cùng túi thơm đồng dạng theo công tinh vi, mang theo mùi thơm lạ lùng. Để cho người kinh diễm chính là kia từng hàng hương cao, tựa hồ có không ít chủng loại, không chỉ là nghe lên hương vị không giống nhau, kia mặt trên viết tác dụng cũng bất đồng. Có mỹ bạch nội ra, còn có bảo hộ da thịt, còn có chữa trị bị hao tổn da thịt, từ từ. Này đó cách nói, quả thực chưa từng nghe thấy. Cô nương, các ngươi này nên không phải là hạt viết đi, thật như vậy hữu dụng. Có cái viên mặt mắt hạnh nhà giàu tiểu thư tò mò hỏi. Lý Nguyệt Nhi cười đi lên trước, thanh thúy mà trả lời, cô nương nếu là không tin, có thể trước thử một lần. Trên giá bãi đều là thử dùng trang, thịnh ở nho nhỏ xứ hộp Lý Nguyệt Nhi đào ra một tiểu khối hương cao, đồ ở vị kia nhà giàu tiểu thư trên tay. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, đồ quá hương cao địa phương, so không đồ địa phương trắng không ngừng hai cái độ, lại còn có, có vẻ làn da tinh tế chân mềm. Ta muốn cái này, lấy hai hộp. kia nhà giàu tiểu thư làn ra hơi có chút ám trầm, nằm mơ đều tưởng biến bạch, cho nên nàng không chút do dự mua hai hộp. Lý Nguyệt Nhi mở miệng nhắc nhở nói, cô nương, này hương cao tô lên biến bạch, giặt sạch lúc sau liền sẽ khôi phục nguyên dạng, chỉ có liên tục sử dụng nửa tháng trở lên, mới có thể thật sự đem ra thịt biến bạch. Đây là tô tiểu loan yêu cầu, lần đầu tiên tới mua khách nhân, các nàng đều phải như vậy nhắc nhở. Miễn cho khách nhân trở về về sau phát hiện cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau, đồ sinh sứ đoan. Đã biết, bao đứng lên đi. kia nhà giàu tiểu thư cũng biết, không có khả năng chỉ đồ như vậy một lần, chính mình ra thịt là có thể cùng người khác giống nhau bạch, bất quá chỉ cần có cải thiện hiệu quả, nàng liền nguyện ý mua tới thử xem. Những cái đó các cô nương nhất cảm thấy hứng thú chính là này đó hương cao, bại ở trên giá hương cao cư nhiên ngày đầu tiên liền toàn bộ bán hết, một hộp không thừa còn có giải lụa tròn quạt tròn chờ đồ vật cũng bán đi không ít. Trong lúc cũng có nhà giàu cô nương đi lầu 2 xem nước hoa, bởi vì thứ này giá cả cao, lại chưa bao giờ nghe nói qua, cho nên dám mua người cũng không nhiều, đại bộ phận người chỉ là ở lầu 2 cách gian nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tiếp tục đi lầu 1 mua đồ vật. Tô Tiểu Loan cũng không sốt ruột, chờ nước hoa thanh danh đánh ra, tự nhiên sẽ có càng nhiều cô nương tới mua. Bên kia... Lẩu cây cửa hàng cũng ở vội khai trương sự tình. Trước 159 mua. Có phía trước ở nước trong trấn trải tràn, lẩu cây cửa hàng khai trương rất là thuận lợi. Ngay đầu tiên liền có không ít đã từng đi nước trong trấn ăn qua người đi vào cửa hàng, ăn qua lúc sau khen không dứt miệng, nói thẳng ăn ngon. Dần dần mà, có càng nhiều người thử đi vào trong tiệm, điểm chính mình thích ăn đồ ăn. Bạch thị cùng lâm thợ săn vội đến xoay quanh. Mặt khác tiểu nhị tự nhiên cũng là bận rộn không thôi. Phía trước trong tiệm lưu lại phòng thu chi cùng hai cái tiểu nhị thập phần ngạc nhiên, trước kia trong tiệm sinh ý liền không tồi, nhưng cũng không hảo đến như vậy hỏa bạo trình độ. Bọn họ ở không ít cửa hàng trải qua, vẫn là lần đầu thấy sinh ý tốt như vậy, chỗ ngồi từ cơm giờ bắt đầu liền cơ hồ không dành quá. Chỗ rẽ kia ra cửa hàng, bị phía trước cái kia tính tình hỏa bạo trung niên nam nhân cấp mua tới, hắn dùng để bán nướng bờ bờ cờ còn sẽ bán uống đồ vặt. Trung niên nam nhân thấy lâm thợ săn liền ở hắn cách vách, chủ động lại đây bắt chuyện. Hắn kêu Trần Đại Nghiu, trong nhà lúc đầu cái kêu bà nương đi, cũng không lưu lại hải tử, hiện tại liền hắn quang côn một cái. Theo hắn nói, hắn ngày đó đem trưởng quầy sách đến huyện Nha lúc sau, chỉ tốn sớm định ra giá cả 8 phần bạc, liền đem cửa hàng mua. Kia trưởng quầy còn bị đánh bản tử, chạy về quê quán. Trần Đại Nghiu thịt nướng kỹ thuật thực hảo. So lâm thợ săn nướng thịt còn muốn ăn ngon. Không chỉ có như thế, hắn còn có cái đặc biệt sẽ làm khát thủy đồ uống cộng sự. Cái này cửa hàng, Trần Đại Nhu cùng hắn một người chiếm một nửa. Bọn họ cửa hàng ban ngày không có lẩu cay cửa hàng sinh ý hảo, tới rồi buổi tối liền vội đi lên, vừa lúc cùng Tô Tiểu Loan ra cửa hàng sinh ý tốt thời gian sai khai, liền không xem như đối thủ cạnh tranh. Có rất nhiều khách nhân ăn lẩu cay khác, còn sẽ tiện đường đi cách vách lấy một chén khát thủy tới uống. Hai nhà quan hệ chỗ đến càng ngày càng tốt, còn thường xuyên cho nhau đưa thức ăn, Trần Đại Ngưu thích trừ ăn nhà bọn họ lầu cây. Tới rồi chặn vạn, lầu cây cửa hàng cùng hương các cơ hồ đồng thời đóng cửa, người một nhà một đạo trở về nước trong trấn. Trong huyện Sân là Thuê Hảo, nhưng thằng Tử tạm thời còn ở trong thị trấn học đường đọc sách, Tô Tiểu Tình cũng đi theo quản đại phu ở trong thị trấn cho nên bọn họ trên cơ bản vẫn là sẽ hồi nước trong trấn trên ở, mà tình vân tình vũ còn lại là lưu tại trong huyện, không đi theo đi trở về. Nếu là cửa hàng vội đến đã khuya mới đóng cửa, người một nhà không kịp trở về trấn tử thượng, cũng chỉ có thể làm này hai đứa nhỏ đi thẩm trường duệ ra ở một đêm thượng. Vì không phiền toái thẩm ra người, bạch thị cùng lâm thợ săn mỗi ngày đều chú ý thời gian, thiên còn không hắc liền đem cửa hàng đóng. Nếu là nhà bọn họ ở trấn trên có cái thân thích cũng không đến mức như vậy đuổi Nương, hôm nay lẩu cay sinh ý như thế nào? Hương các bán đi không ít đồ vào đâu. Tô Tiểu Nhoãn trong tay cầm cái bàn tay đại cuốn bánh ăn. Cuốn bánh ra là lạc đến hơi mỏng bánh trứng, bên trong kẹp xào thuộc khoai tây ti, củ cải ti, thịt nạc ti, chiên trứng gà. Bánh ra bên trong còn đổ bán ra tự chế đậu nành tương. Hương vị thực không tồi, hàm hương ngon miệng. Tô Tiểu Loan đói thời điểm liền sẽ thuận tay đi mua một cái tới ăn. Xin ý so với trước còn muốn tốt hơn không ít, may chúng ta mua cái kia đại cửa hàng. Bạch thị lấy ra trần đại như đưa quen nướng, cấp xe ngựa bên ngoài lâm thợ săn đệ một ít, đem dư lại đặt ở trên bàn, cùng hai tử cùng nhau ăn. Nói đến cũng khéo, nếu là bọn họ mua chính là ngay từ đầu định ra cái kia chỗ rẽ chỗ cửa hàng, tới rồi vội thời điểm, khả năng khách nhân đều ngồi không dưới. Còn hảo mua chính là chỗ rẽ cách vách cửa hàng, địa phương càng rộng mở. Tô Tiểu Loan một bên ăn cuốn bánh, một bên ăn nướng bờ bờ quờ, chờ trở, trở lại nước trong chấn, nàng đã ăn cái lửng dạ. Trước đừng thăm ăn, này đó không đảm đương nổi cơm ăn, nương trong chốc lát cho các ngươi nấu cơm. Bạch thị kịp thời ngăn cản Tô Tiểu Nhoãn, miễn cho nàng đợi lát nữa ăn không ngon. Tô Tiểu Nhoãn nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, ta đây không ăn, đợi lát nữa chờ ăn mẫu thân làm cơm. Bạch thị cùng lâm thợ săn hai người đi phòng bếp bận việc. Tô Tiểu Nhoãn lôi kéo đại tỷ ở trong phòng thương lượng hương các sự tình. Cho chuyện cho chuyện, đề tài liền chạy tới thẩm trường duệ trên người. Cũng không biết trường duệ hiện giờ đến nào. Tô Tiểu Hân một bên theo hoa, một bên cảm thắn nói. Hẳn là ly kinh thành còn xa đi, tỷ phu như thế nào đi sớm như vậy. Tô Tiểu Nhoãn đối nơi này khoảng cách không có gì khái niệm, không hiểu vì cái gì muốn trước tiên lâu như vậy đi. Tô Tiểu Hân đối này nhưng thật ra rất rõ ràng. Hẳn là sợ trên đường trì hoãn, vào đông nếu là tuyết rơi, liền lộ đều đi không thành, hơn nữa đi chậm sợ Kinh Thành cũng chưa địa phương đặt chân. Muốn ở Kinh Thành nghỉ ngơi vài tháng, bọn họ này đó thanh bần người đọc sách khẳng định sẽ không ở tại tiểu lầu, mà là sẽ chọn một hộ nông ra ở nhờ, chỉ cần phó chút ít bạc, so trụ tiểu lầu có lời nhiều. Nhưng cũng không phải sở hữu nông hộ đều nguyện ý thu lưu này đó thư sinh, rốt cuộc mỗi 3 năm tới Kinh Thành đi thi người nhiều như vậy có thể hay không khảo chung còn không nhất định đâu. Thầm Trương Duệ trước thời gian qua đi, một là đề phòng vào đông hạ tuyết chậm trễ hành trình, nhị là sợ đi chậm tìm không thấy thích hợp nhân ra ở nhờ. Ai, kia hắn như vậy liền không có biện pháp ở nhà ăn tết. Tô Tiểu Loan có chút tiếc nuối mà nói. Đại tỷ cùng hắn mới vừa thành thân, liền phải phân biệt lâu như vậy, cũng là khổ đại tỷ. Tô Tiểu Hân bất đắc dĩ mà cười cười, đây cũng là không có biện pháp sự bằng không tổng không thể làm hắn từ bỏ thi hội các ngươi nhật tử còn trường đâu về sau hàng năm đều có thể ở một khối an tết tô tiểu loan cười chấn an nàng vài câu tô tiểu hân cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh nàng không phải ai dối dám người cùng muội muội nói hai câu tán một giải sầu chung nỗi khổ tương tư liền tính đi qua người một nhà vui mừng mà tụ ở bên nhau ăn cơm hương các sinh ý càng ngày càng tốt tô tiểu loan tỷ muội có chút lo liệu không hết quá nhiều việc Liền thỉnh Lý Tuyết chỉ cùng nhau giúp đỡ làm đồ vật. Lý Tuyết chỉ theo sống tuy rằng so ra kém Tô Tiểu Hân, nhưng so với Tô Tiểu Ngoan chính là mạnh hơn nhiều, nàng theo ra tới giải lụa choàng chờ vật bán đến cũng thực hảo. Bọn họ dọn đến trong huyện ngày đầu tiên, Tô Tiểu Ngoan liền cấp Bách Lý Cẩn viết tin, đưa đến vân tới tiểu lầu vân trưởng quẩy trên tay. Bách Lý Cẩn tuy rằng không có biện pháp hồi âm, nhưng trong lén lút cũng an bài không ít chuyện. Hắn làm vân trưởng quẩy cũng đi theo đi trong huyện. Vân trưởng quầy mua trong huyện một nhà tử lầu, tiếp tục kinh doanh, bên ngoài thượng thân phận vẫn là tử lầu trưởng quầy. Tô tiểu Loan có chuyện gì, có thể trực tiếp cùng vân trưởng quầy nói. Nàng thế mới biết, nguyên lai like vân trưởng quầy ở huyện lệnh trước mặt cũng là có thể nói được với lời nói. Cái này làm cho tô tiểu Loan trong lòng yên ổn không ít, đồng thời có loại ngọt ngào tình tố ở trong lòng lên men. Cửa hàng sinh ý ổn định, kế tiếp nên đem thặng tử cùng tô tiểu tình cũng nhận được trong huyện tới. Trong huyện học đường giáo đến so trong thị trấn Hảo, trong nhà có điểm đế nhân ra, đều sẽ lựa chọn đem hải tử chuyển qua tới. Cho nên thặng tử việc này nhưng thật ra dễ làm, chỉ cần hoa chút bạc là có thể chuyển tới trong huyện học đường. Nhưng Tô Tiểu Tình đi theo quản đại phu học y dề thuật, quản đại phu lại không có biện pháp rời đi trong thị trấn, việc này liền tương đối khó làm. Tô Tiểu loan muốn đi mướn một người, mỗi ngày giá xe ngựa đi trong thị trấn đón đưa Tô Tiểu Tình. Vừa lúc còn có thể tiện đường đem Lý Tuyết chỉ kế đó cửa hàng. Rốt cuộc tuyết ngăn đã sớm muốn đi hương các, cùng các nàng làm một trận. chương 160 phong thiếu. Vốn dĩ Lý Tuyết chỉ chỉ phụ trách đem muốn bán giải lùa tràng, khan, quặt tròn chờ đồ vật làm tốt, lại thừa dịp tô tiểu noán mỗi ngày trở về trấn tử thượng, đem đồ vật giao cho nàng. Nhưng nếu là tô tiểu noán người một nhà về sau đều đại ở trong huyện, không thường trở về, nàng liền không có biện pháp giao đồ vật. Hơn nữa tuyết ngăn rất muốn đi hương các hỗ trợ, nàng cả ngày ngốc tại trong nhà thật sự nhàm chán, đều mau buồn đã chết. Tô Tiểu Loan mới vừa đem việc này cùng cha mẹ nói, Nô Thanh Nô Vũ liền chủ động xin ra trận, nói từ bọn họ thay phiên đi đón đưa Tô Tiểu tình. Bọn họ hai cái là bách lý cần người, Tô Tiểu Loan tự nhiên tin được, hơn nữa bọn họ còn biết võ công, gặp được nguy hiểm cũng có thể bảo hộ tiểu muội cùng tuyết ngăn, thật sự là nhất thích hợp bất quá người được chọn. Vì thế việc này liền như vậy định rồi xuống dưới. Nô thanh nô vũ buổi sáng thay phiên giá xe ngựa, đem tô tiểu tình đưa đến trong thị trấn, tiện đường lại đem lý tuyết chỉ tiếp nhận tới. Tới rồi chẳng vạng bọn họ lại đem tuyết ngăn tiến đi, đem tiểu muội cây đó. Hương các nhóm đầu tiên khách nhân mua tô tiểu noan tự chế hương cao, dùng mấy ngày, các nàng đều nhìn ra hiệu quả, tự phát mà cùng chính mình bằng hữu tỉ muội chia sẻ. Vì thế tới mua hương cao người càng nhiều. Nếu không phải dựa theo hệ thống cấp thư thượng làm được công cụ dùng tốt, tô tiểu nón làm hương cao tốc độ thực mau, hương cao cơ hồ muốn cung không đủ cầu. Bởi vì hương cao hiệu quả hảo, có không ít nhà giàu tiểu thư không có việc gì liền sẽ tới hương các đi dạo, cũng bắt đầu thử mua nước hoa. Các nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua loại đồ vật này, ở tô tiểu nón biểu thị một lần nên dùng như thế nào lúc sau, cảm thấy hứng thú cô nương liền mua mấy bình trở về. Nước hoa sau lại không có giống hương cao giống nhau ở tế xa huyện Lưu Hành Lên, mà là chỉ có một bộ phận cô nương thích, một khác bộ phận người cảm thấy dùng túi thơm cũng giống nhau, mua nước hoa quá quý, không có lời. Tô Tiểu Hân còn từng trộm đi tìm Tô Tiểu Loãn, hỏi muốn hay không đem nước hoa giá cả điều thấp một chút. Ngóc tỉ tỉ, thứ này làm ra tới, vốn là không phải tất cả mọi người mua nổi. Chỉ có một bộ phận người bỏ được tiêu tiền mua. Bất chính làm cho nó cũng thành một loại thân phận tượng trưng sao. Tô Tiểu Loan cười nói, chút nào không vì việc này lo lắng. Tô Tiểu hân cái hiểu cái không. Lại sau lại sự tình, quả nhiên cùng Tô Tiểu noan đoán trước không sai biệt lắm. Tuy nói mua nổi người không nhiều lắm, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Bỏ được mua nước hoa nhà giàu cô nương, đối nước hoa càng thêm xua như xua vị. Hương các nước hoa xinh ý, chính là bị kia một bộ phận nhỏ khách hàng cấp khởi động tới. Bán đến không nhiều lắm, nhưng kiếm được so hương các mặt khác tất cả đồ vật thêm lên còn nhiều. Hôm nay, ở hương các vội một ngày sau, Tuyết Ngăn ngồi trên xe ngựa trở về nhà, Tô Tiểu Loan cùng đại tỷ một khối hướng thuê phòng ở đi đến. Đi qua một cái ngõi nhỏ chỗ ngoặt thời điểm, Tô Tiểu Loan chỉ lo cùng đại tỷ nói chuyện, thiếu chút nữa cùng một người tuổi trẻ nam tử đụng phải, còn hảo nàng phản ứng mau tránh ra. Xin lỗi! Nàng thấp giọng nói khiểm, liền xoay người muốn đi. Kia tuổi trẻ nam tử trong tay cầm quạt xếp, dầm một chút mở ra cây quạt, lười biếng nói, đụng phải bản công tử đã muốn đi. Tô tiểu Loan ngẩng đầu xem hắn, mày ninh chặt, công tử bụng là có một thước hộ không thành. Ta ly xa như vậy cũng có thể đụng vào ngươi. Tô tiểu hân không giấu vết mà che ở nàng trước mặt. Kia nam tử không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hồi phục, nhất thời bị rôi đến á khẩu không trả lời được, chứ hai lần miệng cũng không biết nói cái gì. Lúc này hắn thấy được Tô Tiểu Loan dung mạo, ánh mắt nháy mắt sáng lên, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp gỡ như vậy có linh khí giai nhân. Hắn tùy tùng thấy hắn ăn mệt, lập tức hung tận mà đi lên tới, hướng về phía Tô Tiểu Loan hai chỉ em mắng, "Tiện nhân, các ngươi biết phong công tử là ai sao? Còn không chạy nhanh quỳ xuống tới xin lỗi." Tô Tiểu Loan khinh phiêu phiêu mà nhìn về phía vị kia cầm quạt xếp phong công tử. Da thịt tinh tế như chi, mặt mày lỏng lẻo Môi hồng răng trắng, chỉ là mặt mày hàm chứa vài phần nạng lớn Trên người hắn ăn mặc quần áo nguyên liệu cũng là cực hảo, cổ áo cùng và táo chỗ đều dùng chỉ vàng theo ám văn, sắc thật như là một cái sống trong nhung lửa quý công tử. Nhưng thì tính sao? Quý công tử là có thể không phân xanh đỏ đen trắng chất vấn người sao? Tô tiểu non đang muốn mở miệng phản phúng trở về, liền thấy phong công tử cầm lấy quạt xếp, ở tên kia tùy tùng trên đầu gõ một chút, nữ hàm trách cứ. Như thế nào nói chuyện đâu? Tuy Tùng ngăn đau đến che lại đầu, lại không dám nói cái gì. Tại Hạ Phong Tử Minh, xin hỏi cô nương Phương Danh. Tiếp theo, Phong Tử Minh khép lại quạt xếp, ra dáng ra hình mà được rồi cái thư sinh lễ. Tô Tiểu Loan khỏe miệng kéo kéo, không nghĩ tới hắn biến sắc mặt nhanh như vậy. Bất quá nếu mới vừa rồi những cái đó quá mức nói không phải hắn nói, hơn nữa hắn cũng có tâm đem việc này phiên thiên, Tô Tiểu Loan tự nhiên sẽ không quấn lấy không bỏ. Bất quá là một cái nông nữ thôi, nào dám trèo cao công tử. Tô Tiểu Loan không mặn không nhạt mà chắn trở về. Tuy rằng nói chính là khiêm tốn nói, nhưng trong giọng nói nhưng không có nửa phần hèn mọn lấy lòng. Lúc sau, Tô Tiểu Ngoan liền lôi kéo còn ở xuất thần đại tỷ rời đi nơi này. Phong tử Minh nhìn nàng bóng dáng, một lần nữa mở ra quạt xếp phiến vài cái, khỏe môi hơi câu, trong mắt hàm chứa một tia hương thú. Hán Tùy Tùng đánh bạo tiến lên, nịnh nọt mà nói. Phong thiếu, muốn hay không phải người đi hỏi thăm hỏi thăm. Tính tiểu tử ngươi có ánh mắt, đi thôi, đừng làm cho người phát hiện. Phong tử minh gật gật đầu, lại dùng quạt xếp gõ một chút hắn đầu, chỉ là lực độ so lần trước nhỏ rất nhiều. Tô tiểu Loan không biết nàng bị người nhớ thương thượng, vừa ly khai cái kia ngõ nhỏ, nàng liền đem chuyện vừa rồi ném tại sau đầu. Ngược lại là đại tỷ có chút khẩn trương, lôi kéo nàng ống tay áo, bất an mà nói, tiểu noan. Ngươi nói vừa rồi người kia, có thể hay không dây dưa ngươi a? Đại tỷ, vừa rồi lại không phát sinh chuyện gì, hắn quấn lấy ta làm gì? Tô Tiểu nón không cho là đúng. Này đó quý công tử cả ngày vội vàng lưu gà đậu điểu, nào có công phu quản nàng một cái nông nữ? Không được, vẫn là phải cẩn thận điểm. Về sau ngươi làm gì đều đến mang lên ta, trước qua này trận lại nói. Tô Tiểu Hân không yên tâm mà dặn dò nói. Ngày thường tô tiểu Loan có khi sẽ chính mình về nhà, lấy một ít công cụ hoặc là làm tốt nước hoa linh tinh đồ vật. Có đôi khi nàng cũng sẽ một người đi hiệu thuốc cùng tiệm tạp hóa mua tài liệu. Tô tiểu Loan tuy rằng cảm thấy không cần thiết, nhưng vì không cho đại tỷ lo lắng, nàng vẫn là ứng hạ, hảo. Về sau ta có việc ra cửa đều kêu lên ngươi, đại tỷ ngươi cũng đừng lo lắng. Liên vừa rồi cái loại này quý công tử, tới 10 cái đều đánh không lại nàng chỉ là việc này không có biện pháp cùng đại tỷ nói thẳng. Đi thôi, thiên đều mau đen, chúng ta chạy nhanh về nhà. Tô tiểu hân lôi kéo tô tiểu noán bước nhanh hướng trong nhà đi, một đường đều chỉ chạy lấy người nhiều địa phương. Về đến nhà, mẫu thân cùng lâm thúc vừa lúc mới vừa làm tốt cơm chiều, tiểu muội cùng thẳng tử cũng đều trở về nhà. Thẳng tử học đường ly trụ địa phương không xa, mẫu thân lâm thúc từ cửa hàng gọi xong vừa lúc tiện đường đem hắn tiếp trở về. Tô Tiểu Loan tỷ muội ở gần đây còn xem như tương đối có danh tiếng, không ít người đều biết các nàng hai chị em khai cái hương cát, sinh ý đặc biệt hòa bạo. Nay đây Phong Tử Minh không phí cái gì sức lực, liền nghe được Tô Tiểu Loan thân phận, cũng biết các nàng ra ở tại nơi nào. Chương 161 Kinh thành. Phong Tử Minh lười biếng mà nằm ở giường nệm thượng, nghe thủ hạ người hội báo. Không nghĩ tới như vậy một cái nhìn qua kiểu kiểu nhu nhu tiểu cô nương, không chỉ có nhanh mồm dẻo miệng, Cư nhiên vẫn là cái có bản lĩnh. Hắn gặp qua không ít nhà giàu tiểu thư, phần lớn ngày thường chỉ biết ngâm thơ ngắm hoa, không biết nhân gian khó khăn, còn chưa từng gặp qua như vậy thiếu nữ. Có ý tứ, có ý tứ. Phong tử minh ngón tay ở cầm chỗ vướt ve, đối tô tiểu noan dâng lên nồng hậu hứng thú. Tô tiểu noan kê tiếp mấy ngày cứ theo lẽ thường đi trong tiệm bận việc, vội xong rồi liền cùng đại tỷ một khối về nhà. Ngẫu nhiên vài lần cùng đại tỷ đi ra ngoài mua đồ vật cũng không gặp gỡ phong tử minh. Dân dân mà, nàng liền ngượng ngùng mỗi lần đều phiền toái đại tỷ bồi nàng một khối ra cửa. Dù sao nàng có linh lực trong người, căn bản không sợ những người này. Vì thế hôm nay, tô tiểu loan thừa dịp hương các lúc này không đổi, một người đi hiệu thuốc, tính toán lại mua một ít hoa khô cùng dược liệu. Không phải nàng một hai phải một lần lại một lần mà đi mua, thật sự là mấy thứ này không thể lâu tồn, mua liền phải mau chóng dùng hết mới được nàng có tâm bồi dưỡng tình vân tình vũ, làm các nàng chân chính tiếp xúc đến làm hương cao cùng nước hoa, đến lúc đó nàng liền có thể đằng ra tay làm mặt khác sự tình. Chỉ là cái này quá trình còn cần một đoạn thời gian. Tô Tiểu Loan mới từ hiệu thuốc mua đồ vật đi ra, vừa chuyển rác, liền nhìn đến Phong Tử Minh lười biếng mà dựa vào trên vách tường, làm như đang chờ nàng. Thấy nàng ra tới, Phong Tử Minh ái muội mà hướng nàng chớp chớp mắt. Phong tử minh vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến tô tiểu Loan mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng, không nghĩ tới nàng giống như là không thấy được hắn dường như, thẳng từ hắn bên người vòng qua đi. Tô tiểu Loan không công phu cùng hắn hạt háo, mua xong đồ vật liền tưởng hồi hương các. Tô cô nương, có không hái diện, cùng tại hạ đi trả lâu ngồi ngồi. Phong tử minh chủ động đến gần nàng, nho nhã lễ độ mà mời nói. Xin lỗi, trong tiệm hội. Tô tiểu Loan thái độ lễ phép lại xa cách. Làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nàng cự tuyệt. Phong tử minh ý cười trên khỏe môi chỉ cương một cái trước mắt, liền rất mau khôi phục như lúc ban đầu, tô cô nương, tại hạ là thiệt tình mọi người. Phong công tử, ta nói trong tiệm vội cũng là thật sự, ngày khác rồi nói sau. Tô tiểu non nói xong, liền không hề để ý tới hắn, trực tiếp trở về hương các. Ở nàng đi rồi, phong tử minh tùy tùng từ một bên chui ra tới, khinh thường mà nói, phong thiếu. Như vậy nữ nhân ta thấy nhiều, chính là ở chơi lạt mềm buộc chặt, ngươi chỉ cần đem thân phận của ngươi lượng ra tới, bảo đảm nàng lập tức ba ba mà dán lên tới. Phong tử minh lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết cái gì? Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tô tiểu Loan căn bản không phải ở chơi cái gì thủ đoạn, là thật sự trướng mắt hắn. Cái này làm cho phong tử minh tới hương thú. Tô tiểu Loan có thể khai lớn như vậy một cái hương các. Thuyết minh nàng so giống nhau nữ tử còn muốn khôn khéo, nói vậy đã sớm nhìn ra thân phận của hắn không bình thường. Biết hắn thân phận bất phàm, còn dám dùng loại này lãnh đạm thái độ đối hắn. Không thể không nói, phong tử minh đối nàng tò mò càng sâu, hắn bức thiết muốn biết, tô tiểu noán rửa vào rốt cuộc là cái gì. Vẫn là nàng liền như vậy xác định, hắn sẽ không chơi cái gì thủ đoạn. Phong tử minh nhìn nàng đi xa bóng dáng, ánh mắt đen tối không rõ. Kỳ thật tô tiểu nón mới từ hắn bên người đi qua đi, cũng đã hối hận. Nàng chỉ lo thoát khỏi phong tử minh dây dưa, lại đã quên, tế xa huyện không chỉ có nàng một người, nàng người nhà cũng ở, còn có hương các cùng lẩu tay cửa hàng. Nếu là phong tử minh trong cơn tức giận, đối nàng người nhà xuống tay. Tô tiểu nón giữa mày ninh chặt, bực bội mà trở về hương cắt, cả ngày đều có chút thất thần. Ngày thứ hai, nàng cùng đại tỷ nói phải về nhà làm nước hoa. Một chốc một lát khả năng cũng chưa về, đại tỷ không có hỏi nhiều, chỉ làm nàng tận lực chạy lấy người nhiều lộ trở về. Ra cửa lúc sau, tô tiểu nón lại không hướng về nhà phương hướng đi, mà là cố tình chọn một cái người không nhiều lắm đường nhỏ. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, không đi bao lâu, phong tử minh liền hiện thân ngăn cản nàng. Phong công tử đây là ở giám thị ta sao? Tô tiểu nón mặt như bình hồ, lãnh đạm mà nói. Cô nương đừng nói đến như vậy khó nghe sao. Ta chỉ là muốn tìm một cơ hội cùng tô cô nương một chỗ. Nói nữa, tô cô nương không phải cố ý cho ta cơ hội này sao? Phong tử minh như cũ ở đầu thu phe phẩy quát xếp, cũng không sợ lãnh. Tô tiểu nón đuôi lông mày khẽ nhếch, chút nào không ngoại ý muốn phong tử minh có thể nhìn ra nàng mục đích. Phong công tử tưởng uống trà sao? Tô tiểu nón áp xuống trong lòng không kiên nhẫn, khách khí mà nói. Đa tạ cô nương chịu cho ta cái này mặt mũi. Phong Tử Minh cười đến nảng lớn, Theo sau hai người một trước một sau vào một nhà trà lâu. Phong Tử Minh muốn gian nhã dàn, dẫn đầu đi vào, Tô Tiểu Loan không chút nào lo lắng mà theo sát sau đó. Cô nương không sợ phong mô đối với người bất lợi. Phong Tử Minh tò mò hỏi, từ phía trước biểu hiện tới xem, trước mắt cô nương hẳn là phong bị tri tâm thực trọng mới là, không nghĩ tới cư nhiên dám trực tiếp cùng hắn tiến ghế lô. Tô Tiểu Loan tìm cái cách hắn xa nhất vị trí ngồi xuống vẫn chưa đáp lời nàng phía trước trốn tránh phong tử minh không phải bởi vì sợ hắn chỉ là không nghĩ trọc phiền toái mà thôi phong tử minh tự quyết định cũng không cảm thấy xấu hổ từ vào nhã gian hắn miệng liền không dừng lại quá trà lâu thượng chín đạo tinh xảo trà bánh dù sao không hoa chính mình tiền tô tiểu loan thảnh thơi thảnh thơi mà nhóm nháp Đãi nàng ăn uống no đủ phong tử minh vẫn là không có dừng lại ý tứ vẫn luôn ở tìm đề tài đáng tiếc hắn tìm đề tài Tô Tiểu Loan đều không có hứng thú, chỉ là ngẫu nhiên ân một tiếng. Tô cô nương như thế nào sẽ nghĩ đến ở chỗ này khai một nhà hương các đâu? Đến cuối cùng, Phong tử Minh hỏi ra hắn tò mò nhất vấn đề. Tô Tiểu Loan buông khắc hoa tràn, không mặn không nhạt mà đáp lại, phong công tử xuất thân cao quý, tự nhiên không rõ chúng ta bình dân áo vải khổ, khai cửa hàng còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì tránh bạc, nuôi sống người một nhà. Phong tử Minh một nghẹn Cười gượng hai tiếng, cô nương biết rõ phong mộ không phải ý tứ này. Hắn muốn hỏi chính là, tô tiểu nhoắn như thế nào nghĩ đến bán nhiều như vậy hiếm lạ ngoạn ý nhi. Tô tiểu nhoắn đương nhiên nghe hiểu hắn nói, chỉ là cũng không tưởng nói cho hắn mà thôi. Ta chính là rửa cái này ăn cơm, tự nhiên không thể tùy tiện cùng phong công tử chia sẻ. Tô tiểu nhoắn lại lần nữa đỉnh trở về. Phong tử minh cũng biết chính mình vấn đề đường đột, liền thay đổi cái cách nói. Phong mục còn chưa bao giờ gặp qua tô cô nương như vậy thông tuệ nữ tử, lấy ngươi năng lực, nếu là đi kinh thành, nói vậy có thể có lớn hơn nữa một phên làm, tô cô nương có thể tưởng tượng đi. Ngụ ý, nếu nàng nguyện ý thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, hắn liền có thể trợ nàng đem cửa hàng chạy đến kinh thành. Nếu là có thể đi kinh thành khai cửa hàng, kia tránh đến thanh danh cùng bạc, liền không phải gấp 10 lần gấp trăm lần có thể nói rõ ràng. Chỉ là kinh thành khắp nơi quyền quý tưởng ở nơi đó kiếm tiền, quan có tiền vốn không thể được, còn phải có chỗ dựa. hắn lời này nhưng thật ra làm Tô Tiểu Noán ngạc nhiên không thôi. Không nghĩ tới vị này phong công tử cư nhiên là từ Kinh Thành tới. Đa tạ phong công tử hảo ý, ta quê nhà liền ở chỗ này, tạm thời không tính toán xa rời quê hương đi như vậy xa địa phương. Tô Tiểu Noán không đem nói chết. Rốt cuộc nếu là nàng tương lai đi theo Bách Lý Cẩn đi Kinh Thành, Nói không chừng còn có cơ hội cùng Phong Tử Minh gặp mặt. chương 162 lên núi, Phong Tử Minh trong lòng dâng lên nồng đậm thất bại cảm. Trước mắt cô nương rõ ràng mới mười mấy tuổi, như thế nào cảm giác nàng như là cái tiểu hồ ly dường như, vẫn luôn ở cùng hắn đánh thái cực, cái gì hữu dụng tin tức cũng không chịu lộ ra. Vốn tưởng rằng hắn đã đủ gian, có hắn ra ngựa, tất nhiên thực dễ dàng là có thể từ nàng trong miệng hỏi ra muốn đáp án. Kết quả lại liền một cái tiểu cô nương đều đấu không lại. Ai, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, phong mũ cấp tô cô nương để lại không tốt ấn tượng, cho nên tô cô nương mới có thể như vậy để phòng phong mô. Phong tử minh thở dài, ngữ khí hàm chứa hối hận, như là đối nàng cỡ nào tình thâm ý trọng dường như. Tô tiểu noan suy đoán hắn hơn phân nửa là trang, liền tức giận mà nói, nếu là ta giải đáp vấn đề của ngươi, ngươi là có thể đi vội chính mình sự tình. Vậy thỉnh phong công tử tùy ý hỏi đi. Phong tử minh vẫn là lần đầu bị người như vậy ghét bỏ, hán cư nhiên kỳ tích không có tức giận, ngược lại cười nói, hảo, vẫn là vừa rồi vấn đề. Ta cùng một vị đại phu học làm hương liệu, vừa lúc ta đại tỷ theo xuống hảo, liền cùng nhau khai cái hương cát. Lần này tô tiểu noãn thành thành thật thật mà trả lời. Nàng hy vọng phong tử minh có thể chạy nhanh đối nàng mất đi hương thú, không cần lại quân lấy nàng. Tuy nói nàng là tự học làm hương liệu, nhưng mỗi một bước đều sẽ tìm quản đại phu xác nhận, cho nên cũng coi như là cùng quản đại phu học đi. Tô cô nương hương cao đều là chính người làm. Thực sự có người nói như vậy thần kỳ. Phong tử minh tiếp tục truy vấn. Hắn ở tế xa huyện đại mấy ngày này, không biết nghe bao nhiêu người nói tân khai kia ra hương các bán hương cao thực thần kỳ. Làm đến hắn trong lòng cũng ngứa. Chẳng lẽ tại như vậy hẻo lánh tiểu địa phương. Thật cất dấu cao thủ. Là ta cùng một cái đại phu cùng nhau làm, hiệu quả như thế nào, phong công tử chính mình mua một ít thử xem liền biết. Tô tiểu nón nửa thật nửa giả mà đáp Nếu nói đều là nàng chính mình làm, khó tránh khỏi sẽ làm phong tử minh đối nàng hứng thú càng cao trướng. Phong tử minh cười, tô cô nương thật đúng là làm buôn bán hào thủ, bất luận cái gì có thể đem đồ vật bán đi cơ hội đều không đúng tha. Tiếp theo. Phong tử minh lại hỏi mấy cái tò mò vấn đề, tô tiểu Loan nhẫn nại tính tình, nhất nhất giải đáp. Đến cuối cùng, nàng như chút được gánh nặng mà đứng lên, cho rằng chính mình rốt cuộc có thể thoát khỏi cái này nhảm chán nhà giàu thiếu ra. Lại không nghĩ rằng, phong tử minh sờ sờ cằm, thuận miệng nói câu, tại hạ còn có một ít nghi hoặc muốn hỏi tô cô nương, chỉ là hôm nay chậm trễ không ít thời gian, chỉ có thể ngày khác hỏi lại. Tô tiểu Loan trong lòng nhảy dựng. Lúc này mới phản ứng lại đây, nàng cư nhiên rất vào hố. Phía trước nàng nói trả lời phong tử minh sở hữu vấn đề, hắn liền không được lại quân lấy nàng. Trách không được phong tử minh đáp ứng đến như vậy dứt khoát. Nguyên lai like hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Chỉ cần hắn nói vấn đề còn không có hỏi xong, liền có thể quang minh chính đại mà tiếp tục dây dưa nàng. Tô Tiểu Noan đốn rác đau đầu không thôi, nàng vội thật sự, không công phu cùng hắn hạt háo. Ta còn có việc muốn vội liền không phục bồi. Cứng đờ mà ngã xuống một câu, tô tiểu loan phất tay háo rời đi. Phong tử minh không lưng làm cái thỉnh tư thế, đứng ở chỗ cũ nhìn theo nàng rời đi. Hàn tùy tùng từ bên cạnh nhã gian đi ra, ái muội mà hướng tới phong tử mình chấp chớp mắt, phong công tử, gác thủ. Phong tử minh không lưu tình chút nào mà ở hắn trên đầu gõ một chút, tưởng cái gì đâu. Đương nhiên là tưởng công tử chuyện tốt. Tùy tùng nịnh nọt địa đạo, Phong tử Minh nhìn hắn kia phó hạ lưu bộ dáng, trường mi nhữ chặt, đốn rắc một trận ghê tẩm cảm nảy lên cổ họ. Huyện Thái Gia Gia công tử như thế nào là này phúc tính tình, thật làm người buồn luôn. Hắn là đối tô tiểu Loan co hưng thú, nhưng chỉ là tò mò mà thôi, cũng không có mặt khác ý tưởng. Liên tính thật sự có, hắn cũng sẽ không dùng xấu xa thủ đoạn đạt tới mục đích của chính mình. Từ trà lâu rời đi, tô tiểu Loan trực tiếp trở về tranh gia. Đem gần nhất thiếu hóa hương cao nước hoa đều làm chút ra tới. Làm được không sai biệt lắm, nàng cầm đồ vật đi đến hương cát. Chờ hương các buổi tối đóng cửa, về đến nhà, Tô Tiểu Loan còn sẽ giáo tình vân tình vũ như thế nào chế tắc đơn giản hương cao cùng nước hoa. Tương đối phức tạp phối liệu, cứ giao cho Tô Tiểu Loan chính mình chế tác. Ngày đó lúc sau, Phong Tử Minh nhưng thật ra không lại đến đi tìm nàng phiền thoái, Tô Tiểu Noãn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy vị kia phong công tử không phải cái loại này ngang ngược vô lý nhà giàu thiếu ra, hẳn là sẽ không làm không tốt sự tình. Gần nhất này đoạn thời gian đều không có đi trên núi tìm linh vật, tô tiểu Loan trong lòng không bỏ xuống được, quyết định thừa dịp trong tiệm không nội, chạy nhanh đi tế xa huyện phụ cận trên núi nhìn xem. Rốt cuộc nàng lựa chọn cùng bách lý cẩn ở bên nhau, về sau muốn gặp phải nguy hiểm còn rất nhiều. Nhân lúc còn sớm tăng lên thực lực của chính mình. Tương lai mới có thể bảo hộ chính mình cùng người nhà. Hôm nay trời trong nắng ấm, thời tiết sáng sủa, tô tiểu Loan cùng đại Tỷ nói thanh phải về nhà làm đồ vật, liền chuẩn bị mang theo bánh kẹp thịt cùng bánh bao thịt cùng nhau lên núi. Nàng không kịp chính mình nấu cơm, liền đi trên đường mua phía trước thích ăn cuốn bánh, lại mua điểm trái cây mức hoa quả loại này đồ ăn vặt, còn có mấy cái da mỏng nhân đại bánh bao thịt, cùng với mấy ống bất đồng hương vị đồ uống lạnh. Đồ uống lạnh kỳ thật chính là trái cây nước trộn lẫn thủy trang ở ống trúc, mỗi phân kỳ thật cũng không quá nhiều. Ở trên núi chạy tới chạy lui dễ dàng khác, vạn nhất tìm không thấy có thể uống sạch sẽ thủy liền gặp, cho nên tô tiểu nón lập tức mua vài ống. Có quả đào vị, quả mơ vị, quả nho vị, toàn bộ là thuần thiên nhiên chế tắc nước trái cây, đặt ở nước giếng hơi chút băng băng, liền đường cũng chưa thêm nhiều ít, không cần lo lắng uống nhiều quá đối thân thể không tốt vì phong ngừa bị người nhận ra tới, tô tiểu nuǎn một đường cố ý chọn ít người đường đi. hơn nữa lần này nàng cố tình dùng linh lực điều tra người chung quanh, xác nhận phong tử minh không có đi theo nàng. cũng may các nàng trụ địa phương, ly tế xa huyện sơn cũng không xa, không bao lâu nàng liền đi tới trên núi. nơi này sơn, tương so với thị trấn bên kia sơn tới nói, có vẻ càng thêm trùi lủi, liền cây cối đều rất ít thấy. phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là xám trắng cục đá. Tô Tiểu Loan không cấm có chút hoài nghi, như vậy địa phương có thể tìm được linh vật sao? Nàng mới vừa dâng lên ý nghĩ như vậy, liền nghe được hệ thống kích động thanh âm vang lên, chủ nhân, ta cảm ứng được phụ cận có thật nhiều thật nhiều linh vật, người mau đi tìm. Tô Tiểu Loan đã lâu không gặp nó kích động như vậy, không khỏi cũng đi theo mong đợi lên. Nàng tới này phiến sơn ly huyện thành gần nhất, nhưng là bởi vì trên núi cây cối thiếu, động vật cùng nấm rau dại cũng ít. Cho nên rất ít có người tới bên này Vì thế tô tiểu noán liền không cần lo lắng sẽ bị người nhìn đến Trực tiếp dùng linh lực đạp lên chuỗi lủi trên tàng đá Dựa theo hệ thống chỉ huy Tại đây phiến vùng núi khắp nơi xuyên qua Nàng hiện tại chạy trốn rất khinh xảo Căn bản không cần xem dưới chân mà Tùy ý tìm cái mượn lực điểm dẫm một chút Là có thể vụt ra đi thật xa Nếu là bách lý Cẩn ở nói Khả năng sẽ cho rằng nàng cũng học khinh công Duy nhất tiếc núi chính là núi đá quá ngạnh, nàng còn không có chạy rất xa, liền cảm thấy có chút cộng chân. Không có biện pháp, tô tiểu Loan chỉ có thể trước dừng lại, xả phụ cận một loại rắn chắc trường lá cây, đem đế giày bao lên. Cái này nàng có thể không hề cố kỵ mà chạy, không bao lâu liền tìm tới rồi hôm nay gặp gỡ để nhất dạng linh vật. chương 163 linh vật. Và, lần này nhạt được bảo. Hệ thống mềm mại tiếng nói lộ ra vui sướng. Hẳn là này phiến sơn rất ít có người tới, cho nên mới có thể ôn dưỡng ra nhiều như vậy cao cấp linh vật. Tô Tiểu Ngoan nghe xong lời này ánh mắt sáng lên. Nàng đã thật lâu chưa thấy được cao cấp linh vật, trên tay tím linh tham cùng linh mục thạch đều là khoảng thời gian trước được đến, bởi vì không có cấp bậc thích hợp mà khác linh vật, cho nên vẫn luôn cũng chưa dùng để luyện chế linh đan, còn ở hệ thống nơi đó phóng. Nghĩ đến phía trước khả năng có cao cấp linh vật, Tô Tiểu Ngoan lập tức nhanh hơn bước chân. Cuối cùng, nàng dựa theo hệ thống nói dừng lại bước chân, trước mắt lại là một tảng lớn chuỗi lùi cục đá. Linh vật ở chỗ này, tô tiểu noãn khỏe miệng kéo kéo. Không phải là này đó cục đá đi. Nhưng nàng thấy thế nào, này đó cục đá nhìn qua đều thực bình thường, cùng này dọc theo đường đi nhìn đến mặt khác cục đá cũng không bất đồng a Đúng rồi, linh vật liền ở này đó cục đá phía dưới. Hệ thống thanh âm tràn ngập chờ mong, như là hận không thể chính mình bay ra đi nhanh đưa linh vật cấp đào ra. Tô Tiểu Loan đốn giấc dường như có một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu. Nay cục đá lại đại lại ngạnh, liền tính phía dưới thật sự có linh vật, nàng cũng lấy không ra a. Chính là, này muốn như thế nào lấy ra tới? Tô Tiểu Loan nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy được cái gì tiện tay công cụ. Hi hi, ngươi đã quên. Ta nơi này cất giấu một đống lớn linh khí đâu, ta đi tìm một cái thích hợp đưa cho ngươi. Hệ thống đắc ý mà nói. Tô tiểu nuǎn đôi tay đột nhiên chuột một chút, nàng như thế nào đem việc này cấp đã quên. Phía trước nàng đi trên núi qua đêm, còn cùng hệ thống muốn một phen kiếm tới phòng thân đâu. Thức mau, hệ thống liền cho nàng lấy ra tới một phen trường kiếm, còn có cầu hình lưu tinh chủ y, cùng với đại khảm đao. Tuy rằng mấy thứ này nhìn qua đều không giống như là có thể chém cục đá bộ dáng, bất quá có chút ít còn hơn không. Hơn nữa hệ thống lấy ra tới linh khí. Hẳn là so giống nhau vũ khí lợi hại hơn. Hảo, ta hiện tại liền thử đem đồ vật đào ra. Mau đụng tới thời điểm ngươi liền nhắc nhở ta, miễn cho ta đem linh vật phá hủy. Tô tiểu Loan ở trong đầu cùng hệ thống nói. Hệ thống nhẹ nhàng mà ân một tiếng, tỏ vẻ biết. Tô tiểu Loan thử dùng trường kiếm ở trên tảng đá tạm một chút. Cái này nàng không dám quá dùng sức, sợ thanh kiếm thân cấp bẻ gãy. Kết quả kiếm không có việc gì. Cục đá bị nàng vẽ ra một đạo không cạn dấu vết. Tô tiểu Loan ngạc nhiên không thôi, như thế nào này cục đá ở nàng dưới kiếm, thật giống như là cục bột giống nhau. Chủ nhân, ngươi có thể đem linh lực quán chú ở trên tàng đá, như vậy sẽ càng dễ dàng. Hệ thống kịp thời ra tiếng nhắc nhở. Hảo. Tô tiểu Loan trong lòng hiểu rõ, lần này sức lực liền lớn rất nhiều. Một kích đi xuống, cục đá bị nàng chọc ra một cái bàn tay thâm hố. Tiếp theo. Nàng dùng kiếm dọc theo cái này hố hướng bên cạnh hòa vòng. Có linh lực thêm vào, nàng thiết cục đá liền cùng thiết tương đối ngạnh cục bột không sai biệt lắm, chỉ là so cục bột trầm, muốn đa dụng chút sức lực mà thôi. Nàng thiết thời điểm, hệ thống sẽ vẫn luôn cảm ứng linh vật phương vị, sau đó nói cho nàng ly linh vật còn có xa lắm không. Đãi nàng rốt cuộc đem linh vật chung quanh cục đá cùng mặt khác cục đá chia liệt khai, đã mệt đến mồ hôi đầy đầu. Cái ở mặt trên này tảng đá như thế nào lấy ra đâu? Tô tiểu Loan âm thầm nói thầm. Chia liệ là chia liệ khai, chính là như thế nào lấy ra tới đâu? Tổng không thể từng khối từng khối dùng kiếm chặt bỏ đến đây đi, kia cũng quá lao lực. Chủ nhân ngươi đã quên, linh lực là có thể cùng nội lực giống nhau dùng. Hệ thống cười tủm tỉm mà nhắc nhở nàng. Nội lực. Tô tiểu noan linh quang chật lóe. Nàng nhớ rõ ngẫu nhiên gặp qua Bách Lý Cẩn dùng nội lực đem bên cạnh Ngọc Bội hút tới tay, kia nàng có phải hay không cũng có thể làm như vậy. Nghĩ đến liền thử xem. Nàng đứng ở bị chia lịa cục đá ở ngoài, vươn hai tay trong người trước, ngưng thần điều động khởi cả người linh lực. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được bị nàng đào ra cục đá giật giật, tiếp theo nàng lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên trầm trọng rất nhiều, như là truy cái gì cự vật. Tô Tiểu non thiếu chút nữa về phía trước ngã quỵ. Nàng chân đi xuống cong cong, đệ thấp trọng tâm đặt té ngã, tiếp tục cắn răng đem kia tảng đá hướng bên ngoài mang. Rốt cuộc, kia tảng đá bị nàng hút lên, cái đáy dần dần hướng về phía trước bò lên, cuối cùng cục đá cái đáy cùng chung quanh mặt đất tề bình. Tô tiểu Loan chạy nhanh đem cục đá ném tới rồi một bên, mệt đến ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mồm to thở hồn hẹn. Nàng từ hệ thống kia lấy ra phóng tốt quả đảo vị nước trái cây, ư ngự cư ngực mấy khẩu đi xuống. Liền đem nửa ống nước trái cây cấp uống hết. Cái chán bày một tầng tinh mịn mồ hôi, tô tiểu noan tùy ý mà dùng tay háo xoa xoa. Nàng không nghỉ bao lâu, liền một lần nữa cầm lấy kiếm chuẩn bị đem đổ vật đào ra. Thời gian cấp bách, nàng không thể không nhanh hơn tốc độ. Lần này ly linh vật khoảng cách đã rất gần, tô tiểu noan trực tiếp đem linh vật hợp với chung quanh một tiểu tầng cục đá cấp đào ra tới. Tổng cộng cũng chỉ có nàng bàn tay đại. Thực dễ dàng liền từ chúng quanh thật lớn cục đá bên trong hút ra tới. Bên ngoài kia tầng cục đá còn chưa có đi trừ, thấy không rõ lắm bên trong đổ vật là cái gì. Trước phóng đi, chờ trở, trở về lại chậm rãi lộ. Tô Tiểu loan tưởng sấn hôm nay ra tới, tận lực nhiều tìm mấy cái linh vật trở về. Dù sao nàng tránh ở chính mình trong phòng, cũng có thể trộm đem linh vật từ cục đá lột ra tới, không vội này một chốc. ân tiếp theo cái linh vật ở tây bắc phương hướng. Hệ thống cũng đang có ý này. Tô Tiểu Loan nghe nó chỉ huy, tiếp tục đi trước tiếp theo cái dựng dục linh vật địa phương. Trước khi đi, nàng còn không quên dùng lưu tinh chú ý đem này tảng đá cấp tạ phá. Như vậy đột nhiên nhìn qua, cũng chỉ là trên núi sụt cái hố mà thôi. Bằng không nếu là có người nhìn đến cục đá bị người thiết đến như vậy chỉnh tề, bất đắc dĩ vì có yêu quái xuất hiện. Kế tiếp tìm vài cái linh vật, đều là giấu ở cục đá. Tô tiểu Loan hôm nay ra đại lực khí, cả người quần áo đều bị mồ hôi cấp xuống nước. Thẳng đến thái dương lên tới tối cao, thật sự nhiệt đến chịu không nổi, nàng mới bằng lòng tìm cái tránh dương địa phương nghỉ tạm. Nàng dựa lưng vào một khối thật lớn vách đá, vách đá có nhất định độ cong, vừa lúc đem ánh mặt trời che khuất. Hơn nữa này phụ cận là cái đầu gió, khắp nơi đều có mát lạnh gió núi thổi tới, đem trên người nàng nhiệt khí thổi tan. Vội một cái buổi sáng. Nàng đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, mấy cái bánh bao thịt không một lát liền ăn sạch. Nàng lại ăn mấy viên ngọt ngào mứt hoa quả quả khô, còn có vừa rồi từ trên núi hái xuống dã quả đào, ngọt thanh nhiều nước, thập phần giải khát. Bất chi bất giác trung, tô tiểu nuối liền dựa ngồi ở trên vách đá đã ngủ. Nàng ngủ ngon lành, rũ xuống tới sợi tóc theo gió vũ động. An uống no đủ bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt phân biệt dựa vào nàng hai bên. Ghé vào một khối sạch sẽ đá phiến thượng ngủ Ở tô tiểu noan vừa rồi đào cục đá thời điểm Chúng nó hai cái chính mình đi trên núi tìm thực vật điển no rồi bụng Thợ săn không biết nơi nào có con ngồi Nhưng chúng nó từ nhỏ liền sinh hoạt ở trên núi Đương nhiên biết đi đâu săn thú Một giấc ngủ dậy, thần thanh khí sảng Vừa lúc lúc này thái dương cũng chợt chút Ánh mặt trời không vừa rồi như vậy nhiệt tay Tô tiểu noan đứng lên dối cái đại đại lười eo Nàng kêu lên bánh bao thịt cùng bánh cá thịt, cùng nhau tiếp tục tìm kiếm trên núi linh vật. Chương 164 linh xà, Buổi chiều tìm linh vật hơn phân nửa đều là dự thảo, lớn lên ở khe đá, có thể trực tiếp đào ra cái loại này, liền không cần thiết cục đá. Cho nên Tô Tiểu Loan buổi chiều tìm kiếm linh vật tốc độ nhanh rất nhiều, cũng dùng ít sức không ít. Nàng ở chùi lùi núi đá thượng nhanh chóng chạy vội, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm, "Chủ nhân, ngươi phía tây có thứ tốt." Tô Tiểu Loan không hỏi là cái gì, trực tiếp dựa theo nó nhắc nhở đi. Ước chừng đi qua 15 phút, hệ thống làm nàng dừng lại, nói tốt đổ vật liền ở phía trước. Tô Tiểu Loan nhìn chằm chằm phía trước nhìn thật lâu, chỉ có thấy xám trắng nhăm thạch, thầm nghĩ khả năng linh vật vẫn là dấu ở cục đá, liền ở trong đầu cùng hệ thống câu thông, làm nó đem buổi sáng những cái đó công cụ lấy ra tới. Hệ thống lại nói, không cần, kia đổ vật liền ở cục đá mặt ngoài A. Mặt ngoài có cái gì? Tô tiểu Loan thò lại gần một ít, cẩn thận kiểm tra, đống nhiên nhìn đến trên nham thạch có cái đổ vật hơi chút giật mình. Tiếp theo, nàng liền đối thượng một đôi xanh mượt dựng đồng. xa Tô tiểu Loan đốn rác ra đầu tê dại, từ bàn chân dâng lên một trận lạnh lẽo, nàng vội vàng lui về phía sau. Nhưng tia xà đã phát hiện nàng, đột nhiên phi phát lại đây, hướng tới trên người nàng đánh tới. Tô tiểu nón đối loại này cả người lạnh leo lại mềm ngặt đồ vật tràn ngập sợ hãi, nàng trong đầu chỗ trống một mảnh, phía trước học được chiêu thức gì đều quên hết, chỉ nhớ rõ dùng linh lực đi đánh cái kia xà. Cũng may nàng ra tay chém ra một đạo linh lực lúc sau, cái kia xà sắc thật bị bức lui chút, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Nàng hô hấp dồn dập, tim đập không ngừng ra tốc, cơ hồ sắp từ cổ họng bay ra tới, tiết hổ từng trận phát hẩn Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt mới vừa rồi chạy đến nơi xa đi chơi, lúc này nghe được động tĩnh không đối mới vội vàng tới rồi. Bánh kẹp thịt vừa thấy đến xà, cặp kia màu xanh biếc đôi mắt liền sáng lên. Linh hoạt mèo đen nhảy dựng lên, lập tức đem cái kia xà phát gục ở móng đuốt phía dưới. Tô tiểu Loan hít sâu vài cái, miễn cưỡng đem tim đập bình phục xuống dưới. Con hảo có bánh kẹp thịt ở, nó khẳng định có thể đánh thắng được này xà. Quả nhiên! Kia xà không muốn bị móng vuốt đè nặng, không ngừng vặn vẹo xám trắng thân mình, đầu rắn hướng bánh kẹp thịt trên người cắn chính là bánh kẹp thịt động tác thập phân nhanh nhẹn, mỗi lần đầu rắn sắp cắn được nó nó đều sẽ phản ứng thực mau mà né tránh. sau đó lại nhanh chóng vươn móng vuốt ở thân rắn tử thượng đột nhiên chụp một chút. Nó giống như là ở đậu cái tia xà mỗi lần đều không giới tàn nhẫn tay, mà là một lần lại một lần mà dùng móng vuốt chụp. bánh bao thịt ở một bên xem đến trong lòng nữa. Cũng nào lên đi theo bánh kẹp thịt cùng nhau đậu cái kia xả chơi. Một miêu một cẩu phối hợp đến thiên ý gì vô phùng. Tô tiểu Loan tìm cái địa phương, xa xa mà nhìn. Nàng phía sau lưng đều đã bị mồ hôi cấp thấm ướt, không có biện pháp. Ai làm nàng từ nhỏ liền sợ ngoạn ý nhi này đâu. ngươi như thế nào không nói sớm là xa a Tô tiểu Loan ở trong đầu hỏi hệ thống, thanh âm hàm chứa nhàn nhạt u ván. Hệ thống vô tội thanh âm vang lên, a ta cũng không biết ngươi không thích xà. Đây là một cái khó được linh xà, cấp bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt ăn, có thể chứa không ít linh lực đâu. Thực xin lỗi, chủ nhân, ta hẳn là trước tiên nói cho ngươi. Hệ thống đang thương hề hề mà xin lỗi. Nghe nó mềm mại thanh âm, Tô Tiểu Loan chính là có cái gì tức giận, cũng đã sớm tiêu tán không thấy. "Hảo, lần này cũng không thể toàn trách ngươi, ngươi cũng không biết ta sợ xà. Lần sau nhưng nhất định phải trước tiên cùng ta nói." Làm cho ta sớm một chút tìm địa phương trốn đi. Tô Tiểu Noan ôn nhu chân ăn nó. Cảm ơn chủ nhân. Hệ thống cảm xúc rốt cuộc không hề hạ xuống. Về sau tái ngộ đến như vậy thứ tốt, khiến cho bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt chính mình đi bắt đi, nàng ở một bên chôn tránh liền hảo. Tô Tiểu Loan tìm phiến sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu đả tọa, đem một bên kia hai chỉ manh vật cùng cái kia xả ném tại sau đầu. Chờ nàng rời khỏi đả tọa trạng thái. Chiến trường đã bị quét tước sạch sẽ, chỉ có trong không khí còn tàn lưu nhàn nhạt mùi màu tươi. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt hẳn là đã đem cái kia linh xả cấp ăn đi. Tô tiểu loan thở ra một hơi, tính toán mang theo chúng nó đi tắm rửa một cái. Nàng mới vừa dâng lên cái này ý niệm, hệ thống liền cao hứng mà nói, chủ nhân ngươi lại hướng phía trước đi một chút, bên kia có một cái dòng suối nhỏ, còn có một cái linh tuyển đâu. Linh tuyển. Nàng có một đoạn nhật tử không tìm được linh tuyển. Phía trước dư lại linh thủy đã sớm dùng hết, lần này có thể nhân cơ hội nhiều lấy một ít linh tuyển, trở về làm càng nhiều linh thủy. Bánh bao thịt, bánh cạp thịt, đi lạc. Tô Tiểu loan kêu lên chúng nó hai cái, vui sướng mà hướng phía trước chạy tới. Không bao lâu, nàng liền nghe được thanh thủy nước suối len canh thanh. Một cái thanh triệt dòng suối nhỏ xuất hiện ở trước mặt, mơ hồ có thể thấy được dòng suối nhỏ khởi nguyên chỗ là một ông thanh triệt nước suối. Suối nguồn ư ngực ư ngực mà ra bên ngoài bạo thủy. Bánh kẹp thịt cùng bánh bao thịt thình thịt một chút, đều nhảy vào dòng suối nhỏ chơi thủy, thuận tiện rửa sạch trên người dơ bẩn. Suối nước du từng điều tiểu ngư, bánh kẹp thịt một bên chơi thủy, một bên bắt tiểu ngư ăn. Tô tiểu loan rút đi dày vỡ, dẫm lên chân bóng mượt mà đá cuội, đi đến dòng suối nhỏ trung ương. Suối nước thanh triệt trong suốt, nàng từ phía trên có thể tinh tưởng nhìn đến chính mình chân. Nàng phía trước đem sở hữu có khả năng dùng đến đồ vật, đều tồn một phần ở hệ thống kia, hiện tại vừa lúc lấy ra tới dùng. Tô tiểu Loan lấy ra khăn lông, dính ướt suối nước, đem trên người hán một chút lao đi. Hơn nữa thường thường thổi tới gió nhẹ, trên người cuối cùng so vừa rồi thoải mái thanh tân không ít. Nếu không phải suối nước quá thiện, nàng thật đúng là tưởng nhảy vào đi hảo hảo tắm rửa một cái. Tô tiểu Loan đem giày vớ cũng trước tồn tại hệ thống nơi đó. Trực tiếp dọc theo suối nước mà thượng, đi tới nước suối chung. Nước suối cũng nhạt nhạt, còn không đến nàng đầu gối. Chỉ là nước suối độ ấm so suối nước muốn hơi cao thượng một ít, ôn ôn, thực thoải mái. Tô tiểu Loan vẫn là dựa theo phía trước cách làm, dùng chén lớn khâu ở suối nguồn mặt trên, múc ra một chén chén linh tuyển thủy. Nàng gần nhất tồn không ít có thể làm linh thủy dương liệu, duy độc thiếu linh tuyển thủy. Lần này nàng hạ quyết tâm muốn nhiều chứa được một ít linh tuyển thủy. Trực tiếp lên bờ cầm khối đại thạch đầu, đem trung gian cục đá tâm đào ra, làm thành một cái buồn tắm lớn nhỏ buồn. Nàng dùng tới linh lực, múc nước thời điểm một chút đều không nguồn lực, tốc độ cũng thực mau Chỉ dùng non nửa cái canh giờ, liền đem cục đá buồn cấp lấp đầy. Cái này hẳn là đủ dùng một thời gian. Tô tiểu nón nặng nghề mà thở ra một ngụm chọc khí. Lần này linh tuyển thủy so với chúng ta trước kia tìm được, ẩn chứa linh lực đều phải nhiều rất nhiều đâu. Có lẽ có thể làm thành trung cấp linh thủy. Hệ thống rất là nhảy nhót. Tô tiểu noan cảm xúc bị nó cảm nhiễm, cao hứng mà con lưng, cùng bánh kẹp thịt cùng bánh bao thịt cùng nhau chơi thủy. Chờ đến trạng vạng thời điểm, chân trời dần dần nổi lên trần bì, nàng mới mang theo hai chỉ tiểu sủng xuống núi. Lần này đi trên núi, lại là thắng lợi trở về. Tô tiểu Loan trở về lúc sau chạy nhanh thiêu nước ấm, thông thong khoái khoái mà tắm rửa một cái. Tiếp theo. Nàng tránh ở chính mình trong phòng, lấy ra bao vây lấy linh vật cục đá, một chút trừ bỏ bên ngoài kia tầng cục đá ra. Hơi co vô ý liền có khả năng sẽ phá hư linh vật, cho nên tô tiểu Loan cắt thời điểm rất là cẩn thận. chương 165 phát tải, hệ thống trực tiếp đem nó cảm ứng truyền lại cho tô tiểu noan. Cứ như vậy, tô tiểu noan cũng có thể tạm thời cảm ứng được linh vật, sẽ không sợ đem bảo bối phá hư. Nàng cực cực khổ khổ mà cắt nửa ngày. Cuối cùng cắt ra một khối tinh ánh dịch thấu màu vàng đa quý. Nay cục đá hình dạng thực quy tắc, là tiêu chuẩn thỏa cầu, một chút đều không giống như là thiên nhiên sinh thành. Tô tiểu Loan phản ứng đầu tiên là, phát tải. Như vậy một khối đẹp cục đá, liền tính không phải linh vật, lấy ra đi bán cũng có thể bán không ít bạc đi. Nàng càng có nhiệt tình, liên tiếp cắt hai cái, thẳng đến người nhà trở về mới đem đổ vật thu lên. Hệ thống nói. Lần này tìm được linh vật đều là tu chân giới khó gặp tài liệu, có thể dùng để luyện khí, cũng có thể dùng để luyện đan. Này hai dạng hệ thống đều sẽ, nếu là dùng để luyện khí, luyện ra tới vũ khí chém sắc như chém bùn, cứng rắn vô cùng. Nếu là dùng để luyện đan, ăn vào đan dược lúc sau, có thể tăng cường thể chất, nhanh hơn tu luyện linh lực hoặc là nội lực tốc độ. Tô thiểu loan tính toán trước luyện chế một phen phòng thân vũ khí, dư lại lại dùng tới luyện đan. Vì cái gì? Ra nơi này có rất nhiều linh khí, không thiếu cái này. Hệ thống kinh ngạc hỏi. Tô tiểu nón gò má hơi hơi nóng lên, hàm hồ mà ứng thanh. Nàng là tưởng cấp bách lý cẩn làm một kiện tiện tay vũ khí, tương lai nếu là hắn gặp được nguy hiểm, nói không chừng có thể có tác dụng. Chỉ là lời này nàng ngượng ngùng nói ra. Đại tỷ trước hết trở về, thấy tô tiểu Loan hảo hảo ở nhà đợi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đại tỷ! Ngươi không cần luôn là như vậy lo lắng ta, ta lại không phải tiểu hải tử. Tô tiểu nón dở khóc dở cười. Tô tiểu hân vươn ra ngón tay, ở nàng trên vai chọc chọc, tức giận nói, ta so ngươi đại, ngươi ở trong mắt ta chính là tiểu hải tử. Ra cửa nhất định phải nhớ rõ mang lên bánh bao thịt. Ân ơn, ta đã biết, đại tỷ ngươi cũng đừng ngọc lòng. Tô tiểu nón cười đồng ý. Hai chị em cùng nhau chui vào phòng bếp bận việc cơm chiều, chờ đến tiểu muội đã bị tiếp về nhà. Trời đã tối rồi, Nương cùng Lâm Thúc mới trở về. Bọn họ hai cái thoạt nhìn tâm tình không được tốt, một bên thẳng tử cũng biểu tình người bài. Nương, Lâm Thúc, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Tô Tiểu noán lau khô tay, đón ra tới. Bạch thị thở dài, ai, thẳng tử ở trường học bị người khi dễ, ta cùng ngươi Lâm Thúc vừa rồi đi một chuyến học đường. Ai khi dễ hắn? Học đường phu tử có hay không nói cái gì? Tô Tiểu loan kinh ngạc mà mở to hai mắt, từ trên xuống dưới đánh giá một lần thạng tử. Cũng may hắn chỉ là trên mông có mấy cái dấu dày, địa phương khác nhưng thật ra không bị thương. Bất quá này vẫn là làm nàng tâm sinh phẫn nộ. Nàng biết thạng tử tính tình, hắn tuyệt không phải cái loại này hãy gây chuyện thị phi hải tử. Cho nên khẳng định là học đường người khi dễ hắn. Khi dễ hắn hải tử, trong nhà có thân thích ở huyện nha làm chủ bộ. Chúng ta tìm phu tử muốn nói pháp. Hắn nói nhân ra vì sao chỉ khi dễ nhà ngươi hải tử, không khi dễ người khác, khẳng định là nhà ngươi hải tử chủ động trong họa tức giận đến ta cùng ngươi lâm thúc trực tiếp đã trở lại. Bạch Thị tức giận đến hàm răng thẳng ngứa nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Tô Tiểu noan nghe thế đoạn quen thuộc nói, thiếu chút nữa bị khí cười. Từ xưa đến nay, nhân tâm thật đúng là một chút cũng chưa biến, đều thích lấy người bị hại nói sự. kia phu tử sở dĩ mặc kệ việc này còn không phải sợ kia cái gì đồ bỏ chủ bộ. Ăn cơm trước đi, việc này ngày mai lại nói. Tô tiểu nón lôi kéo người nhà ngồi vào trước bàn. Hôm nay không khí rõ ràng cùng ngày xưa không lớn giống nhau, hơi có chút áp lực. Ăn cơm xong, tô tiểu tình lôi kéo thẳng tử an ủi hơn nửa ngày. Ngày thứ hai, người nhà đều từng người đi vội, tô tiểu nón lặng lẽ tìm tới vân trưởng quầy, thỉnh hắn giúp đỡ. Vân trưởng quầy tự nhiên là một ngụm đồng ý, còn hỏi kia phu tử muốn xa thải sao? Phu tử chỉ là học đường muốn tới dạy học tú tài, cùng học đường người sở hữu không có gì quan hệ. Không cần, chỉ cần làm kia hài tử về sau đường khi dễ ta đệ đệ là được. Tô Tiểu Noan Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lại cấp kia phu tử một lần cơ hội. Rốt cuộc hắn tư tưởng tuy rằng có chút hoài, nhưng học vẫn vẫn là rất không tồi. Hảo, cô nương ngươi an tâm chờ tin tức tốt đi. Vân trưởng quay nói xong, biểu tình có chút muốn nói lại thôi. Tô tiểu nón cười, vân trưởng quầy ngươi có nói cái gì, cứ nói đừng ngại, không cần như vậy ớp há ớp đúng. Vân trưởng quầy thanh thanh giọng nói, nhỏ giọng nói, tô cô nương, ngươi có một thời gian chưa cho nhà ta chủ tử gửi đồ vật. Ngụ ý, có hay không thư tín hoặc là cái gì đồ vật, chạy nhanh làm hắn hỗ trợ đưa ra đi à. Tô tiểu nón hơi có chút không được tự nhiên, nhị tiêm phím hồng, ngượng ngùng mà nói, quá mấy ngày liền có nàng còn không có tưởng hảo làm cái gì vũ khí, cho nên còn cần mấy ngày. Vân trưởng quầy lập tức tươi cười dạng dỡ, hảo, ta liền kiên nhẫn chờ tô cô nương lần sau lại đây. Lần này sự phiền toái, vân trưởng quầy. Trước khi đi, tô tiểu nhoãn lễ phép mà tạ nói, không phiền toái, không phiền toái, chính là truyền câu nói sự. Vân trưởng quầy vẫn như cũ cười tủm tỉm, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Chỉ cần tô cô nương có cái gì cấp chủ tử tâm tình của hắn liền sẽ thực tươi đẹp. Từ vân trưởng quay nơi đó rời đi sau, tô tiểu Loan trực tiếp đi hương cát, cùng những người khác cùng nhau bận việc một ngày. Hương các sinh ý càng thêm rực rỡ, ở toàn bộ huyện lưu hành lên. Nhưng phạm là trong nhà có chút của cải nhi, đều sẽ cấp nhà mình nữ nhi mua một hai kiện hương các đồ vật. Tô tiểu Loan đi theo đại tỷ một khối trở về nhà. Qua không bao lâu, mẫu thân bọn họ cũng đã trở lại. Thạm tử về nhà thời điểm rất là cao hứng. Hôm nay buổi sáng phu tử phê bình ngày đó khi dễ người của ta, hắn về sau cũng không dám nữa tìm ta phiền toái. Tô Tiểu Loan không nghĩ tới vân trưởng quậy động tắc nhanh như vậy, non nửa thiên liền đem sự tình giải quyết. Vậy là tốt rồi, không cần bị cái này việc nhỏ ảnh hưởng tâm tình, nên như thế nào đọc sách còn như thế nào đọc. Tô Tiểu Loan cười nói, hôm nay không khí so với ngày hôm qua thì tốt rồi rất nhiều, người một nhà ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười. Ta hôm nay cấp một cái tiểu hài tử xem bệnh đâu, hắn được phong hàn, là ta tự mình cho hắn chảo dược. Tô tiểu tình chát hai cái tiểu nhăn, mắt hạnh sáng lấp lánh. Thình nha đầu nhanh như vậy liền sẽ xem bệnh. Người cầm dược có hay không cấp quản đại phu xem một lần? Bạch thị có chút không yên tâm mà nói. Rốt cuộc nàng vừa mới bắt đầu học, vạn nhất trị sai rồi bệnh liền không xong. Ta tìm sư phụ xem qua, sư phụ nói ta chảo dược không thành vấn đề, đứng bệnh. Liều thuốc cũng không sai. Tô tiểu tình vội vàng gật đầu, sợ người nhà hiểu lầm. Tiểu mội thật lợi hại, về sau chúng ta ai có cái đau đầu nhức ốc, trực tiếp tìm tiểu mội là được. Tô tiểu hân trêu ghẹo nói. Người một nhà người một lời ta một ngữ mà trò chuyện thiên, rất là náo nhiệt. Tình vân Tỉnh vũ này hai cái nha đầu học đồ vật mau, ở tô tiểu noán rẻ dỗ hạ, hiện tại các nàng trên cơ bản đã sẽ làm đơn giản nhất hương cao. Như thế nào cấp giải lụa tròn quạt tròn chờ đồ vật hương, các nàng cũng có thể chính mình hoàn thành. Tô Tiểu Loan trên người gánh nặng một chút nhẹ không ít. Cửa hàng không vội thời điểm, nàng liền tránh ở trong nhà tiếp tục thiết cục đá. Ngày đó đi trên núi đảo đến linh vật xếp thành Tiểu Sơn, nàng đến thiết hảo một thời gian đâu Trước 166 lễ vật, Tô Tiểu Loan rốt cuộc nghĩ đến phải cho Bách Lý Cẩn đưa cái gì vũ khí. Nàng tính toán cho hắn luyện chế một bộ tụ tiễn. Lại đưa hắn một phen trùy thủ. Trường kiếm linh tinh vũ khí không hảo mang theo, nếu là quá thấy được, dễ dàng bị người chú ý tới. Tu tiên cùng trùy thủ đều có thể tùy thân mang theo, giấu ở trên người, gặp được nguy hiểm thời điểm có kỳ hiệu. Hơn nữa cứ như vậy, liền sẽ không có người chú ý tới vũ khí trô đặc biệt. Tô Tiểu non đem ý nghĩ của chính mình nói cho hệ thống, còn họa ra đại khái sơ đồ. Bao ở ta trên người. Hệ thống nào kiểu mà nói. Chỉ qua một ngày, tinh xảo tụ tiên cùng trùy thủ liền làm ra tới. Hai dạng vũ khí toàn thân đều là kim loại màu đen, đục lỗ vọng qua đi liền lệnh nhân sinh hàn. Khí thân có khắp phức tạp hoa văn, cho nên nói là hoa lệ tinh xảo cũng không quá. Loại này bề ngoài không trương dương, uy lực lại không thể khinh thường vũ khí, vừa lúc cùng điệu thấp trầm ổn bách lý cẩn xứng đôi. hoa ngươi quá lợi hại, một ngày là có thể làm được đẹp như vậy. Tô Tiểu Loan yêu thích không buông tay mà thưởng thức hai dạng đồ vật, càng xem càng vừa lòng. Nàng lập tức tìm cái răn chắc hộp bao lên, lại vội vàng viết phong ngắn ngủ tin, một khối giao cho vân trưởng quầy trong tay. Vân trưởng quầy vẫn luôn đang đợi nàng đồ vật, bắt được tay lúc sau, không quá mấy ngày khiến cho người đưa đến bên cạnh. Bách Lý Cẩn một mình một người đã ở liều lớn, chờ mong mà mở ra hộp. Tiểu Loan đã lâu cũng chưa cho hắn gửi đồ vật, lần này sẽ là cái gì đâu. Bách Lý Cẩn kích động đắc thủ đều có chút phát run. Hộp mở ra, bên trong một cái nho nhỏ ống trúc, còn có một cái khắc hộp. Hắn dẫn đầu mở ra ống trúc. Bên trong tin còn không có bàn tay đại, cái này làm cho hắn hơi có chút thất vọng. Tô Tiểu noán đơn giản mà đề ra vài câu chính mình tình huống, cuối cùng nói hộp trang chính là hắn tuyệt đối không tưởng được lễ vật. Bách Lý Cẩn không khỏi sinh ra vài phần tò mò. Hắn cũng không có trực tiếp mở ra hộp, mà là cầm ở trong tay đức lượng. Cái này trọng lượng, hẳn là không phải hương liệu, như là kim loại. Bách Lý Cẩn thầm nghĩ, không phải là cho hắn mua trang sức đi. Hắn gấp không chờ nổi mà mở ra hộp, bên trong lại là một cái cái hộp nhỏ, còn có một phen chùy thủ. Cư nhiên là vũ khí. Hắn trước năm chùy thủ bính, chậm rãi kéo ra. Sắc bén mũi kiếm ra khỏi vỏ, phản xạ khiếp người hắn mang. Bách Lý Cẩn qua tay vũ khí ít nói cũng coi chẳng thiện này vẫn là hắn lần đầu thấy như vậy đặc biệt truy thủ ngay từ đầu nhìn đến bính thượng hoa văn hắn còn tưởng rằng sẽ là có hoa không quả vũ khí lại không nghĩ rằng lưới dao như vậy sắc bén ẩn ẩn lộ ra sâm hàn chi khí hắn cầm ở trong tay dùng sức huy một chút sắc bén nhận như là liền không khí đều có thể cắt qua nếu là đối mặt gần người địch nhân dùng thanh truy thủ này dễ dàng là có thể đòi lấy người tánh mạng hắn lăn qua lộn lại mà nhìn bài biến cũng không thấy ra này trùy thủ là dùng cái gì tài chất làm. Cuối cùng, hắn bảo bối mà đem trùy thủ khép lại, mở ra dư lại cái kia cái hộp nhỏ. Đồng dạng là lánh màu đen vũ khí, lần này là tụ tiễn. Hắn đem tụ tiễn dấu ở trong tay áo, ấn xuống mặt trên chốt mở. Vèo, mà một chút, tiểu xảo mũi tên trực tiếp sỏ xuyên qua cái bàn chân. Bách lý cần đồng tử sậu súc, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế lợi hại ám khí. Bình thường tụ tiễn có thể khảm ở đầu gỗ, cũng đã xem như thượng thừa, không nghĩ tới này chi tụ tiễn trực tiếp sỏ xuyên qua cái bàn chân. Tiểu nón rốt cuộc từ nào được đến này hai dạng vũ khí. Nha đầu này trên người bí mật thật đúng là nhiều. Liên ở hắn liếc mắt chầm tư lúc này, lều lớn bên ngoài truyền đến bẩm báo thanh, nói là phó tướng cầu kiến. Bách lý cần đem tô tiểu nón đưa tới đồ vật toàn bộ thu lên, mới làm người nọ tiến vào Cái bàn đối diện lều lớn cửa. Phó tướng mới vừa vén rèm lên, liền chú ý tới cái bản trên đuổi trôi này tiểu xảo tụ tiễn. Ta! Tướng quân ngươi nội lực đã thâm hậu đến loại tình trạng này sao? Phó tướng bốn định nói câu thô tục biểu đạt chính mình khiếp sợ, lời nói đến bên miệng vội vàng nuốt đi xuống. Bách lý cần biết hắn hiểu lầm, lại không có mở miệng giải thích. Này nếu là đinh ở nhân thân thượng, cho dù có lại hậu khôi giáp, cũng chịu đựng không nổi a. Phó tướng kinh ngạc không thôi. Liên chính mình tới tìm Bách Lý Cẩn chính sự đều cấp quyên ở sau đầu. Có chuyện gì chạy nhanh nói. Bách Lý Cẩn sợ bị người phát hiện không thích hợp, sẽ cho tô tiểu noãn mang đi nguy hiểm, cho nên không có tiếp hắn đề tài. Phó tướng lúc này mới áp xuống khiếp sợ, cung kính mà thuyết minh chính mình ý đồ đến. Bên cảnh phát sinh sự tình, tô tiểu noãn đương nhiên không có khả năng biết. Nàng giờ phút này chính vì phong tử minh sự tình phát sầu. Ngày đó bọn họ hai cái phân biệt sau. Phong tử minh thật sự làm người đi mua hai hộp hương cao, còn hào phóng mà thưởng cho chính mình tỷ nữ dùng. Không nghĩ tới kia hương cao hiệu quả như vậy thần kỳ. Kia hai cái tỷ nữ vốn dĩ chỉ là tư sắc thường thường, không nghĩ tới hắn lại nhìn đến thời điểm, hai người ra thịt hảo đến cùng mới vừa lột sắc trứng gà dường như, xem đến hắn ngạc nhiên không thôi. Vì thế phong tử minh lại lần nữa lấp kín tô tiểu đoán, quấn lấy nàng hỏi là với ai học chế tác hương cao. Tô Tiểu Noán đương nhiên sẽ không nói quản đại phu, vạn nhất Phong Tử Minh quấn lên quản đại phu làm sao bây giờ. Hơn nữa nàng chế tác hương cao, đại bộ phận đều là đi theo hệ thống thư học, nơi nào thật sự có cái gì sư phụ. Phong Công Tử, sư phụ ta hắn lao nhân ra thích thanh tịnh, ta thật sự không thể nói cho người hắn ở đâu. Lời này nàng nói không giới mười biến, nhưng Phong Tử Minh vẫn là không buông tay. Hắn rất có không hỏi ra cái gì liền quyết không bỏ qua tư thế. Phong công tử, ta chế tác hương cao trình độ không thể so sư phụ ta kém, ngươi có cái gì muốn hương cao, đại có thể trực tiếp quản ta mớn. Tô tiểu noan ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Thật sự, sư phụ ngươi sẽ làm, ngươi đều sẽ làm. Phong tử minh nôn nóng hỏi, liền cây quạt đều đã quên mở ra. Hắn hiện tại không rảnh lo hoài nghi tô tiểu noan một cái nông nữ, từ đâu ra lợi hại như vậy sư phụ, hắn chỉ nghĩ được đến chính mình muốn đồ vật. Tô Tiểu Noãn nghiêm túc gật gật đầu, "Đúng vậy. Vậy ngươi khả năng làm ra quay lại bất hương cao." Phong Tử Minh nuốt một ngụm nước miếng, bức thiết mà chờ nàng đáp lại. "Bẩm Sinh mang." "Đúng vậy." Nay vẫn là Tô Tiểu Noãn lần đầu thấy Phong Tử Minh như vậy nghiêm túc bộ dáng. "Ta không dám bảo đảm nhất định có thể đi rớt, khả năng dùng cũng chỉ có thể làm nhạt." Tô Tiểu Noãn cũng không có đem nói chết. Rốt cuộc mỗi người bất đều không giống nhau nàng không có chính mắt gặp qua, đương nhiên không dám nói bốc nói phét. Vạn nhất cho nhân gia hy vọng, cuối cùng lại không có làm đến, như vậy thật sự quá tàn nhẫn. Hảo hảo hảo, có thể làm nhạt cũng hảo. người chạy nhanh làm ra tới, nếu hữu dụng, bản công tử thật mạnh có thưởng. Phong tử Minh hô hấp dồn dập không ít, kích động dưới, hắn liền lời nói đều sẽ không nói. Tô Tiểu Loan cũng không để ý, chỉ cần vị công tử ca này đừng tới quân lấy nàng chậm chế nàng kiếm tiền là được. Đánh giá yêu cầu cái 4 năm ngày, thỉnh phong công tử trong khoảng thời gian này tận lực đừng tới quay rầy Tô Tiểu Nôn nó nói, kỳ thật một buổi trưa là có thể làm ra tới, nhưng là nàng tưởng sấn cơ hội này, nhiều tranh thủ mấy ngày thanh tịnh nhật tử. Hảo, ngươi thiếu thứ gì cứ việc cùng ta nói. Phong tử minh vội vàng đáp ứng. Định ra việc này lúc sau, phong tử minh quả nhiên không tái xuất hiện. chương 167 thân cận, Tô Tiểu Loan mừng rỡ tự tại. Nàng mấy ngày nay cũng không có phương tiện ở hương các lộ diện, miễn cho bị phong tử minh người nhìn đến, cho rằng nàng bất tận tâm. Vì thế nàng làm ra tới làm nhạt bất hương cao lúc sau, liền lại mang theo bánh kẹp thịt cùng bánh bao thịt, đi hai lần trên núi. Mỗi lần đi, nàng đều có thể tìm được không ít thứ tốt. Thời gian còn lại, Tô Tiểu Loan trốn ở trong phòng bào cục đá, đem linh vật từ cục đá chọc ra tới. Qua bốn năm ngày, Phong tử minh lại lần nữa tìm tới nàng. Tô cô nương, cái kia hương cao phong tử minh khẩn trương mà trà sắt tay, biểu tình không giống gì vãng bất cần đời. Đã làm ra tới, chỉ là hiệu quả khả năng tùy người mà khác nhau, phong công tử trước đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Tô tiểu nón đem hương cao đảo ra tới, giao cho trong tay hắn. Phong tử minh vốn di kích động tâm tình nháy mắt làm lạnh, thật giống như bị người vào đầu bắt một chậu nước lạnh. Tô cô nương. Ngươi không phải nói khẳng định có thể làm nhạt sao? Ta là nói qua, có người dùng khả năng thực mau là có thể hảo, nhưng là có người dùng, có lẽ chỉ có thể khởi đến làm nhạt tác dụng. Tô Tiểu Nhoãn mướn mày, nàng lần trước nói được còn chưa đủ rõ ràng sao? Phong Tử Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, đều do Tô Tiểu Nhoãn mới vừa rồi biểu tình quá nghiêm túc, làm hắn cho rằng chế tác thất bại. Đa tạ Tô cô nương, liền tính chỉ là làm nhạt cũng là giúp ta đại ân. Phong tử minh liên thanh nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ. Tô tiểu Loan tự giác sự tình đã hoàn thành, liền tưởng xoay người rời đi. Phong tử minh lại thứ gọi lại nàng, tô cô nương. Ân. Tô tiểu Loan sắc mặt ẩn có không vui, cho rằng phong tử minh còn muốn quân lấy nàng. Tô cô nương đừng nóng giận, ta chỉ là thiệt tình thực lòng mà tưởng cùng tô cô nương giao cái bằng hữu. Phong tử minh bất đắc dĩ cười khổ. Hắn khi nào như vậy khiến người chán ghét. Nếu là tô cô nương khi nào đi kinh thành, cầm này khối ngọc bội hỏi kinh thành phong ra có thể. Phong tử minh gỡ xuống chính mình treo ở bên hông ngọc bội. Tô tiểu nón vốn tưởng rằng đó là dùng để trang trí ngọc bội. Không nghĩ tới giống như còn là tín vật. Phong tử minh chưa nói nhà bọn họ cụ thể tình huống, chỉ nói câu kinh thành phong ra, giống như chỉ bằng những lời này, là có thể tìm được nhà bọn họ dường như. Tô tiểu nón nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng Phong Tử Minh chỉ là kinh thành bình thường phú quý nhân gia, bất quá từ hắn lúc này khẩu khí tới xem, hẳn là còn rất có quyền. Hảo, Tô Tiểu Loan cười tiếp nhận, lần này trực tiếp xoay người rời đi. Phong Tử Minh đứng ở tại chỗ, buồn cười mà sờ sờ cái mũi của mình, hắn còn chưa bao giờ bị như vậy ghét bỏ quá đâu. Tô Tiểu Loan trực tiếp trở về hướng cát, nàng gần nhất mấy ngày vội vàng tìm linh vật. Đem cửa hàng sự tình đều giao cho đại tỷ cùng tuyết ngăn các nàng. Nàng trong lòng có chút ngượng ngùng, mới vừa giành rỗi liền chạy nhanh hồi hương các hỗ trợ. Vào lúc ban đêm về nhà trên đường, nàng nghe được hệ thống kích động thanh âm. Chủ nhân, lần này chúng ta hợp thành thật nhiều chân quý đan dược đâu. Nàng đã nhiều ngày đi trên núi tìm được linh vật, đã cắt ra tới hơn phân lửa, còn có một bộ phận nhỏ đặt ở hệ thống kia. Cắt ra tới những cái đó, chỉ cần là có thể luyện thành đan dược. Nàng đều làm hệ thống trước luyện chế ra tới. Đều có cái gì? Tô tiểu Loan tim đập nhanh hơn không ít, ở trong đầu hỏi hệ thống. Trước kia những cái đó giải độc đan, chữa thương đan, mỹ ra đan, kiện thể đan đều có, còn đều là trung cấp. Hệ thống cũng không nghĩ tới lần này thu hoạch như vậy phong phú. Tô tiểu Loan nhịn không được gợi lên môi. Nàng trong tay còn có hai viên trung cấp mỹ ra đan, lần này lại đạt được một ít, trong khoảng thời gian ngắn. Không sợ Yến Trần tìm tới môn thời điểm, nàng trong tay không có đang lược Cái này làm cho nàng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, có thể đem trọng tâm đặt ở mặt khác sự tình mặt trên. Tiểu Ngoãn, làm sao vậy? Cùng nàng song song đi tới Tô Tiểu Hân, đã nhận ra nàng thình lình xẻ ra vui sướng cảm xúc, nghi hoặc hỏi. Tô Tiểu Ngoãn vội vàng lắc đầu, không có gì, chính là nghĩ đến chúng ta cửa hàng sinh ý hảo, trong lòng cao hứng. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta cái này cửa hàng như vậy có thể kiếm tiền. Nhắc tới cái này, Tô Tiểu Hân cũng thập phần vui mừng. Mấy tháng trước, các nàng vẫn là hai bàn tay trắng người nghèo, bị Tô ra đuổi ra khỏi nhà. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng lúc sau, các nàng ra nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Ở trong huyện đều có hai nhà cửa hàng. Về đến nhà, Bạch Thị cùng Lâm Thợ Săn đều còn không có trở về. Tô Tiểu loan hai chị em chui vào phòng bếp. Vẽ tay háo lên một khối bận việc lên. Hôm nay chúng ta làm ớt cây hồ đồ đi, lần trước mẫu thân làm cái kia. Tô tiểu hân đề nghị nói. Cái này hảo, còn ấm dạ dày. Tô tiểu loan tán đồng nói. Nàng hai nhóm lửa nhóm lửa, cùng mặt cùng mặt. Chờ mẫu thân cùng lâm thúc trở về, ớt cây hồ đồ, bạch diện màn đầu, còn có một đạo tiểu xào thịt cùng xào tạm khuẩn vừa lúc ra lò. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, náo nhiệt mà ăn cơm chiều. Cơm nước xong, mẫu thân thần bí hề hề mà đem tô tiểu noan kéo đến bọn họ trong phòng. Nương, sao? Có gì sự sao? Tô tiểu noan nghi hoặc không thôi. Có chuyện gì, còn muốn trong lén lút đem nàng kêu lên tới nói. Bạch thị có chút muốn nói lại thôi, ấp a ấp đúng sau một lúc lâu mới nói nói. Nương mấy ngày nay, nhận thức cá nhân, cùng nương không sai biệt lắm đại. Tô tiểu noan tò mò mà nhìn nàng, chờ nàng kế tiếp. Trong nhà nàng có đứa con trai, ở từ thành làm buôn bán, nghe nói cũng là cái có bản lĩnh, cùng ngươi tuổi còn vừa lúc thích hợp. Bạch thị nói xong, ngưỡng ngùng mà nhìn nàng một cái. Tô Tiểu loan phản ứng một hồi, lúc này mới minh bạch, nương đây là tự cấp nàng làm mai đầu. Nhưng nàng hiện giờ cùng bách lý cẩn ở một hối, sao có thể lại cùng người khác thân cận. Nương, ta còn không vội mà xuất giá, việc hôn nhân lại hoán một chút cũng thành. Tô tiểu nón mặt lộ vẻ xấu hổ, chống đẩy nói. Bạch thị thở dài, nương không làm ngươi nhanh như vậy liền gả chồng, chỉ là trước nhìn xem, thích hợp xuống chút nữa nói. Nàng nhưng không nghĩ đem nhà mình như vậy ưu tú nhị nha đầu, sinh sôi cấp kéo thành gái lỡ thì, Đại tỷ mới xuất giá không bao lâu, ta gấp cái gì a? sang năm lại nói bái. Tô tiểu nón lôi kéo bạch thị tay quơ quơ, nháy ngập nước mắt hạnh làm đúng. Chính là Bạch Thị lần này quyết tâm phải cho nàng tìm đối tượng, nói cái gì cũng không chịu thay đổi chủ ý. Liên Tô Tiểu Loan quen dùng làm nụ cũng chưa dùng. Tô Tiểu Loan khuyên vài lần không có kết quả, cuối cùng đành phải đáp ứng, chờ có thời gian, đi theo người nọ thấy một mặt. Đảo không cần nàng đi từ thành tịm, mẫu thân cùng nhà trai cha mẹ thương lượng hảo cụ thể thời gian, nàng ra một chuyến môn là được. Nàng cảm thấy cần thiết trước tiên đem chuyện này cùng Bách Lý Cẩn thuyết minh một chút miễn cho hắn nghĩ nhiều. Vì thế Tô Tiểu nón một hồi phòng, liền nhắc tới bút, cấp Bách Lý Cẩn viết phong thư. Nàng cùng hắn giải thích rõ ràng, chỉ là đi gặp một mặt, là mẫu thân đánh mất cái này ý niệm mà thôi, sẽ không có mặt khác sự phát sinh. Nghĩ đến Bách Lý Cẩn sẽ không hiểu lầm đi. Ngày thứ hai sáng sớm, nàng nương chọn mua đồ vật tên tuổi ra Gia, Gia Môn, đem tin đưa tới vân trưởng quảy trên tay. Nay vẫn là nàng lần đầu. Nhanh như vậy cấp chủ tử gửi hai lần đồ vật đầu. Vân trưởng quay trong lòng mừng thầm, quay đầu liền đem tin cấp đưa ra đi. Tô tiểu Loan tử vân trưởng quay nơi đó ra tới, liền lại đi hương các. chương 168 trào phúng. Bách Lý Cẩn vừa nghe nói tô tiểu Loan lại gửi tới tin, lập tức kích động mà chạy về chính mình lều lớn, trộm mở ra tin. Nay vừa thấy, hắn đầy ngập vui sướng nhất thời bị rót cái lạnh thấu tim. Tưởng tượng đến tiểu noan nàng, cư nhiên muốn đi theo bên nam nhân gặp mặt, vẫn là lấy như vậy phương thức, hắn này trong lòng liền không chế không được mà lên men. Hắn lúc này vô cùng thống hận chính mình thân phận, còn có trên vai lưng đèo trách nhiệm. Nếu hắn chỉ là cái bình dân bá thánh nên thật tốt, là có thể quang minh chính đại mà đi tiểu noan trong nhà cầu hôn. Cái này ý tưởng chỉ tồn tại trong ngay mắt, liền bị bách lý cẩn bóc tát. Tiểu noan như vậy ưu tú, như vậy tốt đẹp, nếu hắn thật là cái hai bàn tay trắng bình dân áo vải. Nơi nào xứng đôi nàng? Bách Lý Cẩn thở dài, một lần nữa đem tin tinh tế mà đọc hai ba biến. Mới vừa rồi xem đến quá cấp, rất nhiều chi tiết đều không có chú ý tới. Thì như tô tiểu Loan đối hắn giải thích. Nhìn mấy lần, hắn trong lòng buồn bực cuối cùng tan đi không ít. Con hảo, tiểu Loan chỉ là đi xem mà thôi, cũng không phải thật sự ôm có như vậy ý niệm. Nàng trong lòng nếu có một kêu mặt khác ý tưởng, đại có thể đem việc này giấu giếm được đi. Căn bản không cần như vậy vội vã nói cho hắn, sợ hắn hiểu lầm. Này thuyết minh, tiểu noan trong lòng là có hắn, chỉ là ngại với cha mẹ, không thể không đi một chuyến. Cái này phát hiện, là bách lý cẩn trong lòng thoải mái không ít. Chỉ cần bọn họ lưỡng tình tương duyệt liền hảo, hắn sẽ tận lực đem nơi này sự tình đều xử lý tốt, sớm ngày đem tiểu noan cưới về nhà. Bị hắn nhớ thương tô tiểu noan, đang ngồi xe ngựa, cùng mẫu thân cùng lâm thợ săn cùng đi cùng người nọ gặp mặt. Nàng luôn là không tự giác mà nhớ tới, kiếp trước xem qua những cái đó kỳ ba thân cận trường hợp, sợ chính mình cũng gặp gỡ một cái. Thấy nàng trầm mặt không nói, bạch thị cho rằng nàng quá khẩn trương thẹn thùng, liền vẫn luôn cùng nàng tìm đề tài nói chuyện. Đại khái qua hai nén hương thời gian, mới rốt cuộc tới ước định gặp mặt tử lầu. Bọn họ ở trên lầu tuyển cái khá lớn nhà gian, trước tiên làm người ở bên trong an trí một phiến quên tố bình phong. Bạch thị lôi kéo tô tiểu noan ngồi ở bình phong mặt sau, lạng lặng chờ. Lâm thợ săn tắc ngồi ở trước tấm bình phong mặt, trong chốc lát từ hắn tới cùng nhà trai gia trưởng nói chuyện. Như thế nào còn chưa tới? Bạch thị nhìn nhìn sắc trời, giữa mày hơi ninh chặt. Đã chậm 15 phút, phương công tử bọn họ như thế nào còn không có tới? Có lẽ là trên đường chậm chê đi. Tô tiểu noan trong lòng hơi có chút không mừng. Như vậy chuyện quan trọng. Trừ phi có cái gì không thể đối kháng nhân tố làm cho đến chế, mặt khác nguyên nhân đều sẽ làm người cảm thấy gia nhân này không hiểu lễ phép. Nàng trong lòng đối này người một nhà ấn tượng kém không ít. Qua một lát, gia nhân này mới khoan thai tới muộn. Người đến là phương công tử một nhà ba người, bọn họ cũng không để đến chế nguyên nhân, ngồi xuống liền bắt đầu hỏi lâm thợ săn, tô tiểu ngoãn cụ thể tình huống. Lâm thợ săn không tốt lời nói, bọn họ hỏi cái gì? Hắn liền thành thành thật thật mà đáp cái gì? Bạch thị trước tiên nói với hắn một đồng lớn, đến lúc đó muốn hỏi phương công tử này đó sự tình, lâm thợ săn đều đã nhớ kỹ. Nhưng hắn hoàn toàn không cơ hội hỏi ra tới. Bởi vì gia nhân này, ngươi một lời ta một ngữ mà thảo luận, căn bản không cho hắn chủ động đặt câu hỏi cơ hội. Nhà các ngươi có cái lẩu cây cửa hàng, còn có cái bán hương liệu cửa hàng đúng không? Đều có thể tránh bạc. Mở miệng hỏi chuyện chính là phương mẫu. Lâm thợ săn gật gật đầu, là, nhà các ngươi ở từ thành. Hắn còn chưa nói xong, đã bị phương phụ cấp đánh gãy, kia này đó cửa hàng đều là nhà ngươi nhị nha đầu của hồi môn. Không phải, của hồi môn đơn độc tính, các ngươi tính toán xính lễ lâm thợ săn nhân cơ hội muốn hỏi một cái khác vấn đề. Kết quả hắn lại bị phương công tử cấp đánh gãy, thúc, này còn không có thành thân đâu, ngươi liền nhớ thương thượng nhà của chúng ta xính lễ. Ngữ khí lược hàm khinh thường. Phương Phụ Phương Mẫu cũng nói hai câu không dễ nghe lời nói. Bình phong mặt sau, Tô Tiểu Loan tức giận đến siết chặt nắm tay. Đây là một nhà cái dạng gì kỳ ba à, rõ ràng là bọn họ trước đề của hồi môn, kết quả lâm thúc chỉ là hỏi câu xính lễ, đã bị bọn họ như vậy chế nhạo. Muốn hay không như vậy song thiêu. Bạch Thị sắc mặt cũng thật không đẹp. Nàng nhìn về phía Tô Tiểu Loan ánh mắt mang theo ấy náy. Đều do nàng không có nói trước hỏi thăm hảo này một nhà làm người. Không có việc gì. Tô tiểu noan giật giật ngôi, nắm lấy mô thân tay, không tiếng động mà cho nàng ăn ủi Nhà của chúng ta theo ta một cái độc đinh, nếu là tương lai cưới cái sẽ không sinh nhi tử, khẳng định muốn nạp tiếp, điểm này thúc ngươi không ý kiến đi. Phương công tử đương nhiên mà nói, giống như thê tử ở trong mắt hắn, chỉ có sinh nhi tử tác dụng giống nhau. Lâm thợ săn tức giận đến sắc mặt trầm xuống dưới, xứng vơi trên mặt hắn đau sẹo, có vẻ có chút hù người, nạp thiếp tuyệt đối không thể. Bọn họ đều là thành thật buồn phận nhân ra, liền tính trong nhà có điểm bạc, cũng tuyệt không sẽ làm cái gì nạp thiếp kia một bộ, đem trong nhà làm cho trương khí mù mịt. Hắn cùng bạch thị tự nhiên cũng sẽ không làm tô tiểu noãn chịu như vậy đau khổ. Thúc, ngươi không đi qua từ thành, chỗ đó nam nhân nhà ai không dưỡng hai ba cái nữ nhân. Ra cửa đều sẽ bị người khinh thường. Phương công tử thái độ cao cao tại thượng. Trong tối ngoài sáng đều ở châm trọc lâm thợ săn không kiến thức. Người khác như thế nào tưởng, cùng chúng ta không quan hệ. Lâm thợ săn từng câu từng chữ mà nói. Suy, phương công tử cư nhiên không chút khách khí mà cười nhạo ra tiếng. Phương phụ cùng phương mẫu cũng đều cười, mang theo trào phúng. Nương, ta ở từ thành sinh ý vội vàng đâu? này một lát liền muốn tổn thất mấy trăm lượng bạc. Về sau đừng, cái dạng gì nhân ra, đều giới thiệu cho ta, ta không rảnh. Tiêu căng ngạo mạn mà nói xong, phương công tử đứng lên chuẩn bị rời đi. Tô tiểu loan nhìn không được từ bình phong mặt sau chạy ra tới, mặt lộ vẻ khinh thường nói, không biết, còn tưởng rằng nhà các ngươi ra tuần phủ đại nhân đâu, chúng ta nhưng trèo cao không nổi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Thúc, xin lỗi nói, Lâm Thúc, chúng ta đi thôi. Nếu không phải vì nàng hôn sự... Lâm Thúc cũng không cần ngồi ở chỗ này, bị bọn họ nhiều như vậy khí. Phương công tử vừa thấy đến tô tiểu noán dung mạo, nhất thời xem đến đôi mắt đều thẳng. Mới vừa nghe hắn nương nói, cho hắn giới thiệu cái ở trong huyện khai cửa hàng cô nương, hắn còn tưởng rằng chỉ là tướng mạo thường thường thôn cô. Lại không nghĩ rằng, tên này nữ tử thế nhưng sinh đến như thế thanh thấu linh động, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp cô nương. Cô nương, đừng vội đi à! Chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo thương lượng thương lượng, dù sao cũng là chuyện lớn như vậy. Phương công tử si ngốc mà nhìn nàng, mở miệng giữ lại nói. Phương phụ cùng phương mẫu cũng không nghĩ tới, tô tiểu noan cư nhiên lớn lên như thế đẹp. Bọn họ ngay từ đầu cảm thấy bạch thị lớn lên không tồi, nhưng lâm thợ săn dung mạo thật sự hù người, nói không chừng bọn họ nữ nhi sẽ giống ai đâu. Lúc này vừa nghe, giống như nha đầu này không phải lâm thợ săn hài tử. Trách không được lớn lên một chút đều không giống hắn Tô tiểu nón nhìn về phía cái kia phương công tử Lớn lên nhưng thật ra ngũ quan đoan chính Nhưng ánh mắt vẫn đủ Một bộ tiểu nhân bộ dáng, Bị hắn dùng như vậy tầm mắt nhìn chằm chằm Nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Cùng các ngươi không có gì hảo thương lượng Cáo tử Tô tiểu nón mang theo mẫu thân cùng lâm thợ săn cùng nhau đi ra môn Dọc theo hồ thang hạ tới rồi lầu một Phương công tử cũng đuổi theo xuống dưới Trước 169 Linh Thạch Cô nương, tô cô nương, có chuyện hào hào nói. Phương công tử tên là Phương Quảng, hắn vừa trẻ vừa nói. Tô tiểu loan căn bản không muốn phản ứng hắn, dưới chân bước chân nhanh hơn. Nhưng hắn tiếp theo câu cư nhân nói, xính lễ sự tình hào thương lượng, các ngươi đừng vội đi a, Nói chuyện thanh âm rất lớn thanh, trong đại sảnh không ít người đều nhìn lại đây. Hắn nói như vậy, thật giống như là tô tiểu loan một nhà ham giá cao xính lễ. Nhất thời giá cả không nói hợp lại mới có thể đột nhiên rời đi. Trong lúc nhất thời, không ít người đánh giá ánh mắt đều rơi xuống tô tiểu noan trên người, mắt lộ ra khinh thường. Nếu là thật làm tin tức này truyền ra đi, quá không được mấy ngày, nàng thanh danh liền hoàn toàn xú. Tô tiểu Loan tức giận đến hít sâu vài cái, mới xoay người nhìn về phía hắn, phương công tử nói cẩn thận, chúng ta khi nào đàm luận quá xính lễ sự tình. Rõ ràng là nhà các ngươi trước để nạp tiếp sự tình tới cách đứng chúng ta, nhà ai có chính thê còn không có vào cửa, liền trước nói nạp tiếp. Nàng trật tự rõ ràng, nhưng thật ra nói được Phương Quản có chút trở tay không kịp. Kia đều là việc nhỏ, liền tính thật muốn nạp tiếp, còn không phải đến chính thê trước gật đầu sao, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền tuyệt không nạp tiếp. Phương Quản hơi có chút xấu hổ mà nói. Hán lời nói còn ngầm có ý một tầng ý tứ chỉ trích Tô Tiểu Loan còn chưa quá môn liền ghen tị. Không phải các ngươi ghét bỏ nhà của chúng ta người cũng chưa đi qua tử thành sao? Không phải ngươi nói đừng lãng phí thời gian, trong chốc lát ngươi liền ít đi kiếm lời mấy trăm lượng bạc sao? Như thế nào ta từ lúc bình phong mặt sau ra tới, các ngươi lại đột nhiên biến thái độ? Tô Tiểu Loan mắt lạnh xem hắn, liên tiếp nói ra một đống lớn phản bác hắn nói. Nơi này không ít người đều cảm thấy nạp thiếp thực bình thường. Cho nên nàng sẽ không ở cái này để tài thượng cùng hắn nhiều lời, chỉ đem để tài vòng đến địa phương khác là được. Dù sao phương quản người một nhà nói lời nói ngu xuẩn rất nhiều, tùy tiện sách ra tới đều có thể làm nhân tâm sinh chán ghét. Nàng cuối cùng một câu chính là ở cô y dẫn đường đại gia, hướng phương quản một nhà khinh thường người, sau lại lại thấy sắc nảy lòng tham phương hướng đi lên tưởng. Đang ngồi các vị cũng đều không phải ngốc tử. Nguyên lai nhân ra là từ thành. Trứng mắt chúng ta trong huyện người Một vị đại thúc châm trọc địa đạo Ta đánh giá, ngay từ đầu bọn họ không nghĩ tới tiểu cô nương bộ dáng như vậy Thủy Linh sau lại đột nhiên thay đổi Vị này đại thẩm nói chuyện thanh âm cũng không tiểu Không ít người đều nghe thấy được Chính là, còn một lát liền thiếu tranh mấy trăm lượng bạc Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưới Phương Quảng trên mặt tươi cười có chút banh không được Tô cô nương, người hiểu lầm chúng ta ý tứ Này không phải bởi vì các ngươi nói cái gì xính lễ sự tình, làm ta nghĩ lầm nhà các ngươi ham chúng ta tiền tài. À, ham các ngươi tiền tài, ngươi cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, nhà của chúng ta hương các cùng lẩu cây cửa hàng một ngày tiến trương có bao nhiêu, có thể nhìn chúng nhà ngươi về điểm này bạc. Tô Tiểu loan dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Nhắc tới khởi hương các cùng lẩu cây cửa hàng, ở tế xa huyện cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Không nghĩ tới gia nhân này chính là này hai cửa hàng trưởng quài. Còn có một ít là sớm thường xuyên đi ăn lẩu cây hoặc là đi hương cát, đã sớm nhận ra bọn họ. Trừ phi phương quản gia ở từ thành cũng là đại phú đại quý nhân gia, bằng không thật đúng là không nhất định có nhà nàng có tiền. Phương quản cha mẹ cũng từ trên lầu đuổi theo xuống dưới, bọn họ chỉ đi quá lẩu cây cửa hàng, còn chưa có đi quá hương cát, cũng không biết hương các mỗi ngày rốt cuộc có bao nhiêu náo nhiệt. A. Các ngươi ở trong huyện làm buôn bán, có thể so sánh được với ta ở Từ Thành. Phương Quản lại có chút không tin. Hắn ở Từ Thành không tính là giàu nhất một vùng, nhưng cũng xem như phụ cận có uy tín danh dự nhân vật. Từ Thành làm sao vậy? Từ Thành liền không người nghèo sao? Một cái khuôn mặt kiên nghị người trẻ tuổi đứng ra nói. Nói chuyện thời điểm, hắn trộm nhìn tô tiểu noan vài mắt, đáng tiếc người sau không có nhận thấy được. Ngươi lời này quả thực không hề có đạo lý không tin tự mình đi hương các nhìn xem, lại nói nhân ra có phải hay không ham nhà người bạc đi. Ra tiếng vẫn là phía trước cái kia thím. Nàng nữ nhi thường xuyên đi hương các mua đồ vật, nàng cũng đi theo mua hai dạng, đều là thực hợp tâm ý. Hơn nữa hương các kia hai cái chủ tiệm nàng cũng đánh quá giao tế, đều là êm đẹp tiểu cô nương, bộ dáng hảo tính tình lại hiền lành, nếu không phải nàng không có nhi tử, đều tưởng tới cửa cầu hôn. Này đây, Vị này thím đương nhiên sẽ giúp đỡ hương các nói hai câu lời nói. Phương quản bị mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói được xấu hổ không thôi, đứng ở tại chỗ nói không ra lời. Hắn lại không ở tế xa huyện nhiều đáy quá, nào biết đâu rằng cái gì hương các cái gì lẩu cày cửa hàng. Tô tiểu nón nhìn hiệu quả không sai biệt lắm, liền cùng mẫu thân cùng lầm thúc một đạo rời đi. Mẫu thân phía trước cho nàng chọn người thời điểm, cố ý không chọn trong nhà quá phú quý chỉ chọn cùng các nàng gia hiện tại của cải không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng, vẫn là đụng phải như vậy người một nhà. Ai, nương là không dám lại nghe băng nhân nói dối. Bạch thị buồn bực mà nói, nàng chính là nghe kia băng nhân đem Phương gia khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, cho rằng kia Phương công tử là cái có bản lĩnh làm người chính phái, kết quả lại là như vậy toàn gia. Nương, chúng ta đừng nghĩ việc này, qua đi liền qua đi đi. Tô tiểu nuẩn nhưng thật ra không hướng trong lòng đi. So với nàng trong tưởng tượng kỳ ba thân cận đối tượng, phương quản gia nhân này còn xem như tương đối bình thường, chỉ là quá đôi mắt danh lợi một ít. Hơn nữa trải qua việc này, mẫu thân trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại nghĩ cho nàng làm ai. Nay đối với nàng tôi nói, kỳ thật là chuyện tốt. Hắn còn có mặt mũi nói chậm trễ tránh bạc, chúng ta mới là chậm trễ đến nhiều nhất. Bạch thị tức giận địa đạo. Vì tới gặp gia nhân này, nàng cùng lâm thợ săn hôm nay cố ý đem lẩu cây cửa hàng cấp đóng, kết quả lại là giỏ che múc nước không dã tràng còn bạch chọc một bộ khí. Tô tiểu Loan dở khóc dở cười, vội lôi kéo mâu thân an ủi hảo sau một lúc lâu. Bạch thị cùng lâm thợ săn không có về nhà, trực tiếp đi tiếp tục kinh doanh cửa hàng. Tô tiểu Loan tưởng đem phía trước kia sóng linh vật, toàn bộ từ cục đá chóc ra tới, liền về trước ra. Giữa trưa nàng chính mình là cái bánh có nhân, bên trong phong chính là nhân thịt heo, bánh phở thoái, hành thái, hương vị hàm hương tươi ngon, mùi thịt mười phần. Đáng tiếc ăn không được thịt bò, bằng không cái này bánh sẽ càng tốt ăn. Cơm nước xong, nàng tiếp tục bận rộn lột cục đá sang ngoài. Toàn bộ làm ra tới lúc sau, tô tiểu noan hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đề bút cấp bách Lý Cẩn viết phong thư. Chủ yếu là tưởng đem hôm nay sự tình toàn bộ nói cho hắn miễn cho hắn trong lòng không cao hứng. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu Bách Lý Cẩn ở thời điểm này đi thân cận, nàng trong lòng cũng khó tránh khỏi có ngợt đáp. Bất quá chỉ cần thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, hơn nữa bọn họ cho nhau tín nhiệm, cảm tình là sẽ không bởi vậy tan vỡ. Ở điểm này, Tô Tiểu Ngoan đối chính mình cùng Bách Lý Cẩn đều rất có tin tưởng. Vương bút, Tô Tiểu Ngoan lại thỉnh hệ thống hỗ trợ, dùng cục đá đào ra linh thạch làm cái màu xanh lá ngọc thạch mặt dây. Hắn bình ngọc mặt dây đưa cho nàng, kia nàng liền lại đưa hắn một cái đi. Thanh ngọc mặt dây bị khắc thành bách lý cẩn cầm tinh, sinh động như thật, mặt ngoài phản phất còn lưu chuyển bà quang. Linh thạch khó gặp, có thể ôn dưỡng thân thể hắn, đối hắn tập võ cũng sẽ có trợ giúp. Chương 170 hàng giả. Làm xong này hết thảy, Tô Tiểu Loan đem đồ vật đều trang ở bên nhau, thừa dịp ngày thứ hai ra cửa, đem đồ vật giao cho Vân trưởng quẩy trên tay. Cho tới bây giờ, Người trong nhà đều còn không biết nàng cùng bách lý cẩn sự tình. Tô tiểu Loan trong lòng ấy nấy, khá vậy không dám nói thẳng. Nếu là tương lai thật sự không được chết già kia cũng chỉ có thể trách nàng ý nghĩ sẵn bậy quá nhiều, hy vọng xa vời không thuộc về chính mình đổ vật. Thật đến lúc đó, nàng sẽ bảo vệ người nhà, một mình gánh vác này hết thể hậu quả. Kế tiếp nhật tử, không có gì sự nói, nàng trên cơ bản đều đại ở hương cắt. Hương các sinh ý quá hảo. Tô Tiểu nón lại chiều hai thiếu nữ tiến vào, nàng chính mình tất đem tinh lực đều đặt ở giáo tình vân cùng tình vũ mặt trên. Chờ các nàng ngày nào đó có thể một mình đảm đương một phía, nàng là có thể hảo sinh nghỉ tạm một đoạn thời gian. Không nghĩ tới ngày này, đúng nhiên có người tới cửa nháo sự. Tới nháo người là một cái 15-16 tuổi cô nương, đầy mặt xưng đỏ ngật đáp, làn da đỏ tươi, nhìn thực sự làm cho người ta sợ hãi. Nàng hung hung hổ hổ mà đi vào môn. Sợ tới mức rất nhiều vốn định mua đồ vật người, đều theo bản năng trốn đến một bên. Các ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Bán đều là chút thứ gì? Vốn dĩ ta mặt chuyện gì đều không có, dùng nhà ngươi hương cao, ngày hôm sau mặt liền biến thành bộ dáng này. Các ngươi liền không đối lý sao? Hôm nay cần thiết đem các ngươi trưởng quầy gọi tới, cho ta một cái cách nói. Bằng không, ta liền bẩm báo huyện Thái ra nơi đó đi. Tiểu cô nương thanh em rất là tiêm tế. Giọng con đại, ô nào đến người nào nhân ong ong rung động. Tô Tiểu Loan tin tưởng các nàng ra đồ vật là không thành vấn đề. Nàng đi lên trước, ôn hòa mà đối tên kia tiểu cô nương nói, "Vị cô nương này, nhà của chúng ta trong tiệm bán nhiều như vậy đồ vật, vẫn là lần đầu xuất hiện ngài loại tình huống này, nếu không ngài lại cẩn thận ngẫm lại, gần nhất có hay không dùng mặt khác đồ vật, hoặc là ăn cái gì?" "Không có." Tiểu cô nương trả lời đến chém đinh chặt sắt. Ta gần nhất trừ bỏ cái này cái gì cũng chưa dùng, cũng không ăn cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Cuối cùng, nàng hồ nghi mà nhìn về phía tô tiểu đoán, ngươi không phải là không nghĩ nhận đi. Tự nhiên không phải, nếu ngài thật là dùng nhà của chúng ta đồ vật mới biến thành như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ phụ trách đến cùng. Tô tiểu đoán thanh em vẫn như cũ ôn hòa. Nàng thái độ tốt như vậy, tên kia tiểu cô nương nhưng thật ra cảm thấy có chút ngượng ngùng, như thế nào phụ trách. Chúng ta sẽ thỉnh đại phu thế ngài đem trên mặt miệng vết thương trị liệu hảo, lại bồi thường ngài hương cao gấp 10 lần bạc. Tô tiểu nón mặt mang mỉm cười điệu đạo. Hành, các người hôm nay coi như đại gia mặt giải quyết việc này đi. Tiểu cô nương trong lòng lửa giận tiêu tán không ít, cuối cùng không như vậy kêu kêu quát quát. Nàng cũng có chính mình suy tính, nếu cửa hàng này thật sự phụ trách, kia nàng tìm về chính mình công đạo, liền sẽ không tiếp tục nháo đi xuống. Hơn nữa đem việc này đặt ở đại gia mí mắt phía dưới, sẽ không sợ tô tiểu nón các nàng giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Tô tiểu Loan vội làm Lý Nguyệt Nhi đi thỉnh một vị đại phu lại đây. Lý Nguyệt Nhi tâm tư linh hoạt, mời đến chính là tế xa huyện nhất có danh vọng đại phu. Đại phu nghe nói chỉnh chuyện từ đầu đến cuối, liền thò lại gần cấp tiểu cô nương bắt mạch, lại kiểm tra rồi nàng gương mặt, nhìn nhìn nói, vị cô nương này xác thật là dùng cái gì không nên dùng đồ vợn không phải ăn hỏng rồi bụng. Xem đi. Tiểu cô nương trong lòng tức giận lại lần nữa thăng lên, hoa tiền không mua được hảo hiệu quả không nói, còn bạch bạch chịu tội. Tô tiểu loan vân đạm phong kinh, thanh âm ấm áp như xuân phòng, cô nương tạm thời đừng nóng nảy. Nàng trong lòng cũng suy nghĩ, chẳng lẽ là cô nương này dùng nhà người khác đồ vật, nhưng là lại cô ý giấu giếm. Cô nương gần nhất đều dùng thứ gì? Cóng hồng thuốc đại phu nói, nay tiểu cô nương cũng là cái người thông minh, Tới náo sự tự nhiên muốn đem chính mình dùng đồ vật cũng cùng nhau mang đến, coi như vật trứng. Nàng đem hương cao đưa cho tên kia đại phu. Tô Tiểu Loan đứng ở đại phu sau lưng, cũng không có thấy rõ trong tay hắn lấy chính là cái gì, chỉ mơ hồ thấy được một cái hình dáng, xác thật là các nàng trong tiệm thường dùng cái loại này sứ hộp Đại phu từ hòm thuốc lấy ra một đống lớn công cụ, bày ở trên bàn, theo sau hắn ở trước bàn bận rộn kiểm tra hương cao. Qua ước chừng một nén nhang thời gian, hắn đem công cụ thu thập lên, cấp gia cuối cùng kết luận, tiểu cô nương này hương cao sắc thật có bất hảo đồ vật, ngươi về sau chớ có lại dùng, chờ lát nữa lão phu cho ngươi khai một dán phương thuốc, ngươi lấy về đi đem chiên phục rửa uống lên, lại đem dược thảo bôi trên trên mặt, qua mấy ngày là có thể hảo. Cái này các ngươi còn có cái gì nói? Tiểu cô nương tự tin đủ không ít, thanh âm lại tiêm lên, tô tiểu Loan nghi hoặc mà nhăn lại mày. Nàng thực tin tưởng nàng đồ vật sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, mỗi lần có khách nhân tới mua thời điểm, đều sẽ trước tiên thử dùng. Nếu là đối bên trong đồ vật dị ứng, nàng là tuyệt đối sẽ không làm người mua về nhà. Duy nhất khả năng tính chính là, thứ này không phải các nàng ra. Tô tiểu Loan bước nhanh đi đến trước bàn, cầm lấy cái kia sứ hộp nhìn nhìn, cùng các nàng trong tiệm dùng giống nhau như lúc. Nhưng bên trong đồ vật, nàng chỉ là đặt ở cái mũi phía dưới nghe thấy một chút, Đã nghe ra không thích hợp. Hương các sở hữu đồ vật đều là mang theo ngọt thanh mùi hoa, này thuốc mỡ một cổ tử dược vị, căn bản không phải các nàng hương các đồ vật. Cô nương, ngươi thứ này xác định là từ hương các mua. Tô tiểu noan hoài nghi cô nương này là tới tìm tra. Đương nhiên đúng rồi, các ngươi sẽ không đến lúc này, còn muốn rảo biện chống chế đi. Tiểu cô nương khó thở. Tô tiểu Loan xem nàng cái này biểu hiện, tựa hồ không giống như là ở diễn kịch. Cô nương, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem chúng ta hương cao, không có một cái là mang theo dược vị. Điểm này ở chúng ta trong tiệm mua quá đồ vật người đều biết. Tô tiểu noan không bị nàng cảm xúc ảnh hưởng, bình tĩnh mà nói. Đúng vậy, như thế thật sự, cửa hàng này đồ vật đều rất thơm. Ta không ở chỗ này mua được quá có dược vị hương cao. Những cái đó thường xuyên tới trong tiệm cô nương tiểu thư, giúp đỡ nói hai câu lời nói. Phàm là ở bổn tiệm mua sắm đồ vật. Chúng ta nơi này đều sẽ lưu đế ký lục, làm phiền cô nương báo thượng tên của ngươi lại nói ra là ngày nào đó tới mua, ta làm người đi cha một cha, xem nơi nào xảy ra vấn đề. Tô tiểu noan mơ hồ có suy đoán, nàng trong tay sứ hộp cùng trong tiệm sứ hộp giống nhau như lúc, nhưng là bên trong đựng đầy đồ vật lại bất đồng. Xem ra cô nương này là mua được hàng giả, chỉ là không biết nàng là vô tình, vẫn là cô ý ở sứ hộp giả vờ hóa tới hám hại các nàng cửa hàng. Ta. Ta kêu chung hàng thu. Tiểu cô nương đầu góc có chút say xe. Như thế nào sự tình càng ngày càng phức tạp đâu. Một lát sau, Cành liệu Chi Cha xét sổ sách, Thanh Thúy thanh âm nói, "Không, có ngại ký lục. Giống nhau là sẽ không có người báo giả danh tự, rốt cuộc một lần tiêu phí bạc nếu tương đối nhiều, lần sau là có thể có ưu đãi. Hơn nữa hương các bán lại không phải cái gì nhận không ra người đồ vật." có rất nhiều người thậm chí lấy ở hương các mua đồ vật vì đề tài câu chuyện. a, áo đúng rồi, ta là thác bằng hữu mua, nàng têu tề linh. Trung hàm thu lúc này mới phản ứng lại đây. chương 171 chú ý, cành liêu chi lại lần nữa cha xét một lần, vẫn là lắc đầu, cũng không có người này tên. Như thế nào sẽ? Chính là ngày ấy, ta làm nàng giúp ta mang hương cao à, các ngươi có phải hay không cha sai rồi? Trung hàm thu vội vàng mà nói, nàng lần này ẩn ẩn mang theo khóc nước nợ, thường tô tiểu Loan các nàng muốn quỳ nợ, không cho nàng trị liệu. Cô nương đừng nóng nội, chúng ta hoài nghi, là ngươi cái kia bằng hữu đi địa phương khác mua hàng giả lửa bị ngươi. Bất quá việc này cũng coi như là nhân chúng ta dựng lên, phía trước thương lượng tốt bồi thường, chúng ta nhất định sẽ không chống chế. Tô tiểu Loan ôn nhu thanh âm, cuối cùng là tạm thời đem Trung hàm thu chấn an xuống dưới. Cô nương có không đem ngải cái kia bằng hữu, gọi tới chúng ta hương các một chuyến. Tô tiểu Loan hướng về phía tình vân sử cái ánh mắt. Tình vân hiểu ý, lặng lẽ chạy đi ra ngoài. Hành, ta đây liền đi gọi tới nàng. Trung hàm thu dùng tay háo xoa xoa khỏe mắt nước mắt, vừa mở mắt, liền nhìn đến trước mặt bày một chương khăn. Tô tiểu Loan đưa cho nàng một chương sạch sẽ hương khăn, đừng nóng nổi, dùng cái này sát, đối với ngươi trên mặt thường có chỗ lợi. Chờ lát nữa đi ra ngoài thời điểm Cũng có thể dùng khăn chắn phong Cảm ơn Cái này nhưng thật ra Trung Hàm Thu có chút ngượng ngùng Khăn thượng ẩn ẩn truyền đến dễ ngửi mùi hoa vị Cùng nàng trong tay hương cao hoàn toàn không phải một cái hương vị Nàng mơ hồ đoán được chuyện này chân tướng Nghĩ đến chính mình phía trước người đàn bà đánh đá bộ dáng Đốn rắc rất là ngượng ngùng Trung Hàm Thu tiếp nhận hương khăn Dùng nó hơi che mặt Chạy đi ra ngoài Qua một lát Trung hàm thu mang đến nàng trong miệng tế linh. Tế linh vừa tiến đến, ánh mắt liền vẫn luôn ở khắp nơi giao động, đầu cũng rũ, một bộ trột dạ không thôi bộ dáng. Tô tiểu nón lập tức liền biết là chuyện như thế nào. Nàng thối lui đến mặt sau, đem sự tình giao cho tình vũ. Cô nương, nếu là ngày ngày ấy tới mua chúng ta hương cao, có không báo cho người lưu lại tên. Tình vũ đi lên trước, ôn hỏa có lễ điệu đạo. Tế linh nào biết ngày đó đều có ai tới mua hương cao. Vạn nhất nàng nói ra tên không đúng, đã có thể không xong. Ta đã quên. Nàng tức giận mà nói. kia lúc ấy là ai mang ngài đi tính tiền, ngài hẳn là nhớ rõ đi. Tình vũ trên mặt tươi cười bất biến. Thế Linh nhìn về phía vây quanh một vòng người, tùy tiện chỉ cái cảnh liêu chi. Cô nương xác định là nàng. Tình vũ tiếp tục hỏi. Không xác định, không nhớ rõ. Thế Linh một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Ngài mua chính là cái gì loại hình hương cao? Có hay không tự mình thử qua? Giá cả nhiều ít. Tình vũ liên tục hỏi bà cái vấn đề. Thế Linh áp úng, còn có thể là cái gì loại hình? Chính là bình thường nhất cái loại này. Nhà ai mua hương cao còn có thể trước tiên thí. Giá cả 5 lượng bạc. Phụt, ngươi không ở chỗ này mua quá đồ vật đi. Nếu ngươi không thử nói, trưởng quầy là sẽ không làm ngươi mua. Có cái vây xem cô nương nhìn không được. Cười nói, đây cũng là tô tiểu noán định ra quy củ. Chính là sợ có người mua trở về sẽ xuất hiện dị ứng chờ tình huống, cho nên nhất định phải làm các nàng trước tiên thử qua mới có thể mua. Thế Linh sắc mặt nháy mắt cứng đờ, chương rất nhiều lần miệng cũng chưa nói ra lời nói tới. Trung hàm thu lúc này cuối cùng hoàn toàn minh bạch, nàng không dám tin tưởng mà nhìn Thế Linh. Thế Linh, ngươi thứ này rốt cuộc là ở đâu mua? Thế Linh không chịu mở miệng, xoay đầu không xem nàng. Không nghĩ nói cũng có thể, vậy chỉ có thể làm huyện Thái Gia đem ngươi đưa tới công đường thượng thẩm nhất thẩm. Tô Tiểu Nón đúng nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh. Tế Linh lúc này mới ngẩng đầu, khinh thường nói, liền như vậy một kiện phá sự, cũng đáng huyện Thái Gia lại đây. Ngươi cho rằng huyện Nha là nhà ngươi khai. Tô Tiểu Nón đạm nhiên đứng, không thèm để ý. Không bao lâu, huyện lệnh quả thực mang theo bộ khoái tới nơi này. Tế Linh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Theo bản năng liền tưởng ra bên ngoài chạy, lại bị bộ khoái cấp ngăn cản. Nàng chỉ là cái bình dân áo vải, sợ nhất sự tình chính là gặp quan. Đã xảy ra chuyện gì? Huyện lệnh trầm giọng hỏi. Vân trưởng quay trước tiên cùng hắn chào hỏi qua, chỉ cần là cùng hương các cùng lầu cây cửa hàng có quan hệ sự tình, hy vọng hắn đều có thể nghiêm túc đối đãi Sự tình là cái dạng này, hôm nay có cái cô nương đột nhiên tìm tới môn, nói dùng nhà của chúng ta đồ vật, mà xảy ra vấn đề. Cuối cùng chúng ta điều tra ra thứ này không phải xuất từ nhà của chúng ta, là có người nương tên của chúng ta đầu bán hại người đồ vật. Tô Tiểu noán đơn giản mà đem sự tình thuật lại một lần. Huyện lệnh mày nhăn chặt. Có người trong lén lút bán giả hương cao, cũng không biết sẽ hại nhiều ít cô nương ra, nghiêm trọng thậm chí sẽ có tính mạng chi ưu. Việc này hắn xem như tới đúng rồi. Đồ vật rốt cuộc là nào mua? Huyện lệnh cao giọng quát hỏi. Tế linh sợ tới mức quỷ giảm xuống đất. Thân mình run như run rẩy là, là ở hoa quế hẻm cuối ngõ nhỏ, một hộp một lượng bạc tử. Trung hàm thu nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tế Linh nói muốn đi hương các mua hương cao, nàng ngày đó vừa lúc có việc, liền thỉnh Tế Linh hỗ trợ cho nàng mang một hộp. Sau lại Tế Linh cùng nàng nói hoa năm lượng bạc, nàng không chút nghi ngờ, đem bạc giao cho Tế Linh. Kết quả mua trở về đồ vật, cư nhiên thiếu chút nữa hủy hoại nàng mặt. Đi cha! Huyện lệnh mệnh lệnh nói, những cái đó bộ khoái tuân lệnh, lập tức đi hoa quế hẻm. Tô Tiểu Loan thỉnh huyện lệnh ngồi ở thính đường nghỉ ngơi chỗ, làm người cho hắn thượng ly thanh hỏa trà hoa. Huyện lệnh kỳ thật cũng ở trong tôi đánh giá Tô Tiểu Loan, Thế sao huyện gần nhất nhất đứng đầu chính là các nàng ra hai cái cửa hàng. Hơn nữa phía trên còn có người cố ý dặn do hắn, hảo sinh che chở, cái này làm cho huyện lệnh càng thêm tâm sinh tò mò. Tô Tiểu Loan đã nhận ra hắn đánh giá. Chỉ đương không biết. Không bao lâu, những cái đó bộ khoái liền trộm tới ba người, còn có một đống lớn chai lọ vại bình. Cái này hương các quan khuất cuối cùng là hoàn toàn rửa sạch sẽ. Chư vị, mới vừa rồi sự tình các ngươi cũng đều thấy được, hy vọng về sau đại gia mua đồ vật đều tới chúng ta trong tiệm mua, không cần tin tưởng bên ngoài người ta nói cái gì tư nhân hóa. Mua vài thứ kia xảy ra vấn đề, về sau bổn tiệm khái không phụ trách. Tô tiểu nón đối với trong phòng khách nhân nói. Lúc sau, nàng lại làm cửa hàng cô nương, cấp hôm nay ở đây sở hữu khách nhân đều đã phát cái tiểu hương bao, coi như là lần này sự kiện bồi thường. Hứa hẹn quá cấp trung hàm thu bồi thường, tô tiểu nón cũng giống nhau không rơi xuống, giúp nàng trị hết trên mặt thường, lại bồi nàng 50 lượng bạc. Nhưng trung hàm thu lại không chịu thu, chỉ nói chuyện này quá ấy, nàng không biết nhìn người, đan sen bằng hữu, nơi nào không biết xấu hổ muốn các nàng bạc. Tô Tiểu noán đành phải thôi. Ngày thứ hai, huyện lệnh liền đã điều tra xong sự tỉnh từ đầu đến cuối. Những người này cố ý đi định chế một đám cùng hương các giống nhau như đúc sứ hộ, theo sau thỉnh cái tha phương lang trùng, hạt hồ làm ra tới một đống lớn giả hương cao. Lại lấy bọn họ có phương pháp lộng tới hương các tư nhân hóa vì lý do, đánh cùng hương các hóa hoàn toàn giống nhau, nhưng là bán đến so hương các tiện nghi cơ hiệu, mời chào tới một đống lớn tham tiện nghi khách nhân. Lúc này lúc sau, rốt cuộc không ai lộng hương các hàng giả, bởi vì mọi người đều biết kia đồ vật dùng ở trên mặt, sẽ hủy dung, cho nên sẽ không có người dám đi mua. Bất quá chuyện này lúc sau, tô tiểu nón lại có một cái tân chủ ý. Trước 172 ngăn lại, phía trước hương cắt vẫn luôn đi chính là xa hoa lộ tuyến, có rất nhiều người tưởng mua lại mua không nổi. Tô tiểu nón hy vọng có thể ban ơn cho đến càng nhiều bình thường tiểu cô nương. Nàng ở hương các lầu một lại thêm vào một cái ngăn tủ, bên trong chuyên môn phóng tiểu phân hương cao, giá cả cũng sẽ tiện nghi rất nhiều. Này đó hương cao chỉ là lượng thiếu, hiệu quả cũng không kém, hơn nữa là chuyên môn nhằm vào các loại làn da vấn đề. Kể từ đó, cho dù ra cảnh không như vậy giàu có, cũng có thể ngẫu nhiên mua một hộp, cải thiện chính mình làn da. Những cái đó lượng lớn hơn nữa, công năng càng toàn diện, thích hợp ngày thường bảo dưỡng hương cao. Thích hợp nhà có tiền cô nương mua trở về hàng ngày dùng. Hương các danh khí lớn hơn nữa, phương quản người một nhà tưởng không biết đều khó. Hôm nay, phương mẫu còn cố ý đeo cái khăn vải tử vây quanh chính mình mặt, lặng lẽ ở hương các phụ cận liễu tuần. Tô tiểu Loan chú ý tới nàng, liền nói khe với Lý Nguyệt Nhi phân phó, tiểu tâm bên ngoài cái kia bà tử, tốt nhất nhìn xem nàng muốn làm gì. Đã biết, cô nương, Lý Nguyệt Nhi là người cơ linh. Bất động thanh sắc mà đồng ý. Nàng tiếp tục sắc mặt như thường mà cùng mặt khách khách nhân giới thiệu hương các đồ vật, chỉ là ngẫu nhiên dùng dư quang nhìn một cái cái kia che mặt bà tử, phòng ngừa bị kêu bà tử phát giác. Phương Mậu ở bên ngoài nhìn nửa ngày, cuối cùng ngăn lại một cái mới vừa mua xong đồ vật đi ra ngoài tiểu cô nương, thấp giọng hỏi nơi này đồ vật đều bán cái gì giới Tiểu cô nương cho rằng nàng là tưởng mua đồ vật, nhưng là không dám đi và hỏi, liền đúng sự thật nói cho nàng. Phương mẫu vừa nghe, cả kinh khăn vải tử đều thiếu chút nữa rơi xuống. Ông trời, hương các đồ vật cư nhiên bán như vậy quý, giống nhau đều để được với bên ngoài mười dạng. Lại còn có có nhiều người như vậy mua, ngày này xuống dưới, đến có bao nhiêu bạc kiếm. Phương mẫu đôi mắt đều thẳng, vội vàng bước nhanh đi trở về ra, đem tin tức này nói cho phương phụ, lại làm người đi cấp phương quản truyền lời. Tô Tiểu Loan thấy nàng rời đi, đi đến Lý Nguyệt Nhi bên người, hỏi. Thế nào? Nàng ở bên ngoài nhìn trong chốc lát, lại ngăn cản một vị khách nhân hỏi vài câu, ta đánh giá hẳn là hỏi chúng ta đổ vật giá. Lý Nguyệt Nhi nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng nói. Tô Tiểu noan kinh ngạc hỏi, này ngươi là như thế nào đoán được? Kêu bà tử ly thật sự xa, Lý Nguyệt Nhi không có khả năng có thể nghe được nàng nói chuyện. Ta sẽ xem một chút môi ngữ Lý Nguyệt Nhi có chút ngượng ngùng ngày thường ở nhà không có việc gì, ta chính mình liền đối với gương đồng xem. Thật lợi hại, lần này ít nhiều ngươi, nàng nếu là lần sau lại đến, ngươi còn giúp ta nhìn trăm chẳng, chẳng điểm. Tô Tiểu Noan sùng bái mà nói, không nghĩ tới Lý Nguyệt Nhi còn có như vậy bản lĩnh. Đại khái đã biết kêu bà tử mục đích, nàng liền không như vậy lo lắng. Trong khoảng thời gian này Tô Tiểu Noan cố ý bồi dưỡng tình vân tình vũ, các nàng hai cái đã dần dần có thể một mình đảm đương một phía. Nàng lại bắt đầu làm Lý Nguyệt Nhi học tiếp xúc đến một ít chế tác hương liệu quá trình có thời gian liền sẽ chỉ điểm nàng một ít đồ vật. Hôm nay hương các đóng cửa, tô tiểu loan cùng tô tiểu hơn hai chị em vừa nói vừa cười mà về nhà. Không nghĩ tới trải qua một cái chỗ rẽ thời điểm, cư nhiên bị phương quản cấp ngăn cản. Tô cô nương, chúng ta thật là có duyên phận nột. Phương quản trên mặt treo đáng khinh ý cười. Tô tiểu loan lười đến phản ứng hắn. Nóng tử mới có thể tin hắn nói, rõ ràng chính là hắn cố ý chờ ở nơi này. Tô cô nương, Đừng đi a, lần trước kia chuyện, là nhà của chúng ta làm không đúng. Bất quá kia cũng là vì ngày thường ham nhà ta ra sản nữ nhân quá nhiều, ta mới hiểu lầm tô cô nương, cho rằng ngươi cũng là người như vậy. Phương Quản không thuận theo không buông tha nói. Tô Tiểu nón lần này trực tiếp mắt trợn trắng, còn ham nhà bọn họ về điểm này của cải. Thật là tiện nhân nhiều tắc quái. Ta là cái dạng gì người, tựa hồ cùng ngươi không quan hệ đi. Tránh ra. Tô tiểu Loan mắt lạnh nhìn che ở chính mình trước mặt người. Phương quản không nghĩ tới nàng thái độ cư nhiên như vậy kiên quyết, chạm vào một cái mùi hôi hắn vẫn là không tính toán từ bỏ. Tô cô nương, chúng ta chi gian hôn sự. Ai cùng ngươi có hôn sự? Cũng không chiếu chiếu gương xem ngươi như vậy, làm cái gì ban ngày ban mặt mộng đâu. Tô tiểu nón đổ hập xuống mà châm chọc hắn một hồi. Thừa dịp hắn ngây người, tô tiểu nón chạy nhanh lôi kéo đại Tỷ chạy ra này ngõ nhỏ. Nàng ở trong lòng ám đạo, lần trước cũng là ở cái này ngõ nhỏ gặp gỡ phong tử minh. Xem ra này ngõi nhỏ cùng nàng bát tự không hợp, về sau không bao giờ muốn từ nơi này đi rồi mới được. Tiểu đoán, ta cảm thấy cái kia phương công tử, không giống như là phu quân. Tô tiểu hân châm trước dùng từ. Nàng sợ nói được quá khó nghe, tô tiểu đoán sẽ không cao hứng. Đại tỷ, ngươi nói như vậy huyển chuyển làm gì? Bọn họ toàn ra đều là đôi mắt danh lợi. Ta là điên rồi mới có thể cảm thấy nhà bọn họ người hảo. Tô Tiểu nón mắt lộ ra khinh thường. Chính ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Ta liền sợ ngươi dư lại nói, Tô Tiểu hân không mặt mũi nói. Tô Tiểu nón cười, để sát vào nàng ngạc nhiên nói, không phải là sợ ta coi trọng cái kia cái gì cho má phương công tử đi. Đại tỷ, ta thoạt nhìn như là ánh mắt không người tốt sao. Không giống không giống. Chúng ta về sau không từ kia qua. Ta sợ người nọ tưởng cái gì hư chiêu. Tô Tiểu Hân cũng đi theo nở nụ cười. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Tô Tiểu ngoan gật đầu đồng ý. Nàng nghĩ tới phía trước ở cửa hàng cửa tìm hiểu tin tức cái kêu bà tử.